Cảm giác cách đó không xa liền là, thế nhưng là, vô luận như thế nào đuổi theo, nhưng Thủy Trung không đuổi theo kịp, dù là hắn truy đuổi đến thiên ngoại, cũng vẫn là phát hiện, ngày ấy cung ngay tại trên đỉnh đầu của mình. Tinh không tĩnh mịch, ngẩng đầu nhìn cái kia phiêu phù ở trên không thiên cung, trong lòng tiếc nuối vạn phận. Một ngày nào đó, ta biết làm rõ ràng mặt người mục đích. Dương Đình nói ra. Sau đó, quay người, hướng phía trái đất lần nữa bay đi. Đã lâu như vậy chưa có về nhà, lâu như vậy chưa từng xuất hiện. Không biết trong nhà đúng hay không còn tốt. Hẳn là không có chuyện gì, dù sao, tại gia trước khi đến, đã quét dọn cơ hồ tất cả chứng ngại. Thế nhưng là, đợi đến hắn quay lại thân, đem ánh mắt nhìn về phía thứ bóng thời điểm, lông mày lại nhăn lại đến, sau đó, biến âm trầm. Hoán khí. Khắp nơi đều là hoán khí. Màu đen hoán khí, tràn ngập nơi này mỗi một tấc không gian, mỗi một cái đều là diện mục dữ tợn, không đội trời trung bộ dáng. Thế nào sẽ nhiều như thế hoán khí cùng tử linh? Dương Đình trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt, bất quá sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng hoa hạ đằng sau, càng là tức giận hận không thể cắn nát cương nha. Trước 1099, tiểu tử làm không tệ. Nhìn lại trái đất, phát hiện khắp nơi đều tràn ngập tử khí, màu đen lợn lờ, mà cái kia hoan khí cùng oán linh, đều đã ngưng tụ thành thực chất, thật nhiều đều là uổng mạng, không có đạt được siêu độ, linh hồn thể đã bắt đầu chậm rãi ma hóa. Nếu là tùy ý loại tình huống này phát triển tiếp, chỉ sợ, dùng không bao lâu. Trái đất liền sẽ trở thành địa ngục nhân gian. Dương Đình ánh mắt băng lãnh, sau đó thân thể nhanh chóng rơi xuống. Nơi đây là Mussoka, nơi này tới gần nước Mỹ, bởi vì vị trí địa lý cùng lịch sử nguyên nhân tạo thành nơi này thừa thái chủ ma túy, lâu dài hắc ám thế lực chiếm cứ, quản lý tình huống mười phần hỗn loạn, mà lại bên trong sinh hoạt càng là vô cùng thê thảm. Nhưng là lúc kia mặc kệ những cái kia hắc ám thế lực phần tử nhiều càng hơn dỡ, đều thủy chung không dám cùng chủ lưu xã hội làm trái lại bọn hắn còn cần một cái nhà từ thiện hoặc là hoạt động xã hội nhà thân phận đến điểm hộ mình. Thế nhưng là hiện tại những người này trắng trợn, không cố kỵ. Tại muốt sở ca phủ tổng thống bên trong ngồi người lại là đã từng nơi này đứng đầu trùm ma túy mà những cái kia phạm tội người hiện tại càng là vô pháp vô thiên. Toàn bộ muốt sở ca trong thành chứng khí mù mịt, rất nhiều người chết thảm. Mà càng thêm qua phận là những người này hoàn toàn coi thường sinh mệnh, căn bản không có đem người làm người nhìn. Vung tha ta van cầu các người. Vung Tha Ta, một nữ nhân, y phục trên người đã bị triệt để xé nát, chỉ có mấy khối vải vóc, miếng cương che kín tự thân. Thế nhưng là những tên khốn kiếp kia từng cái cười dâm tới gần, nhìn lấy nàng còn đang không ngừng động thủ động cước. Ba ba của ngươi năm đó liền là như thế bức bách chúng ta. Hiện tại đến phiên trên người ngươi, cũng như thế nhân quả báo ứng. Một cái rơi cái răng cửa lớn ra hỏa. Đối với nữ nhân kia nói ra, liền là hắn chết quá sớm, không phải. Ta nhất định khiến hắn từng khắp tất cả thống khổ. Hiện tại là Ma Vương thời đại, cũng là chúng ta thời đại. Chúng ta ngày tốt lành đến, những người kia kêu to, từng cái hưng phấn không thôi. Ma Vương đại khai sát giới, có thể là đồng dạng cần thủ hạ, những người này tự nhiên là thành cái kia Ma Vương chó săn. T e u i e n t trái tim đen đủ ám u i v Tại Ma Vương duy trì dưới, những người này tùy tiện liền đánh tan quân đội, hoàn toàn lấy được quốc gia này quyền không chế. Tại những người này vô liêm sỉ hy sinh những người khác lợi ích để lấy lòng ma vương thời điểm, bọn hắn cũng nhận được ma vương tín nhiệm cùng thích. Hiện tại, nơi này là chúng ta thế giới. ngươi là chúng ta đồ chơi. Một cái mặt đầy dâu gốc dạ gia hỏa, đối với nữ nhân kia nói ra. Đây là một cái quý tộc nữ nhân, phụ thân nàng, thậm chí là gia gia của nàng, đều ở nơi này nắm trong tay rất lớn quyền lợi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đến nàng thế hệ này cũng sẽ tìm một cái lại đẹp trai lại có thế lực nam nhân gả. Sau đó, nàng đồng dạng là quý phụ, đồng dạng trải qua hậu đại sinh hoạt, về sau, cũng là quốc gia này số ít trưởng không giả. Mặc dù muốt sở ca thế lực ngầm cắn dỡ, nhưng là, cùng những người này còn không cách nào so sánh. Thế nhưng là, hiện tại, đây hết thảy đều phát sinh biến hóa. Cái này cái quý tộc nữ, lập tức luôn vị bọn nàng đồ chơi. Nhìn lấy nữ nhân huyền chuyển thân thể, nghĩ đến nàng đã từng là cao cao tại thượng tồn tại. Những người này cũng cảm giác càng thêm hương phấn, từng cái ngao ngao trực hiếu, như là đánh thuốc kích thích một dạng. Tới đi! Bà bối! Không phải, chúng ta không ngại đem ngươi đưa cho Đại Ma Vương làm món điểm tâm ngọt. Bên trong một cái ánh mắt bên trong tòa ánh sáng, đối với nữ người nói. Vì Đại Ma Vương chuẩn bị đồ ăn, là bọn hắn nhất định phải làm sự tình một trong, cũng là bọn hắn đứng trước lớn nhất khiêu chiến một trong. Nếu là tìm đồ ăn không hợp khẩu vị, cái kia chính bọn hắn cũng tuyệt đối là Đại Ma Vương món điểm tâm ngọt. Nghe được trở thành đại ma vương món điểm tâm ngọt, nữ nhân kia thân thể rõ ràng run lên, bởi vì, nàng nhìn tận mắt cha mình và ca ca bị cái kia thân hình cao lớn ma vương ăn hết. Máu tươi chảy ròng, thanh âm càng là răng rắc răng rắc vang, như là khi còn bé mình ăn kẹo thanh âm. Thế nhưng là, thanh âm này nghe vào mình trong lỗ thai là như thế chói thai. Nàng không nghĩ lại trở thành đại ma vương đồ ăn, nàng sợ đau. Bởi vì, đại ma vương đang ăn rơi phụ thân hắn thời điểm, liền là ăn trước chân. Sau đó, cha mình, liền là ở đây trồng vạn phần thống khổ trạng thái dưới, sinh sinh đau chết. Ta! Ta không muốn trở thành đại ma vương đồ ăn. Ta! Không nghĩ! Nữ nhân lập tức co quắp ở đâu, giống như mất đi cuối cùng một tia chống cự dũng khí. Không muốn trở thành đại ma vương món điểm tâm ngọt, vậy liền hảo hảo bồi tiếp huynh đệ chúng ta chơi một lát. Không phải, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Bên trong một cái nói ra. Nghe nói như thế, nữ nhân đồng dạng sắc mặt trở nên trắng bệnh. Những người này đồng dạng là lệ quỷ, nàng trước đó tận mắt nhìn đến những người này đem nàng một cái tỉ muội cho sinh sinh giàn vật đến chết. Tại nàng khi chết, loại đau khổ này không chịu nổi ánh mắt, nàng đến bây giờ đều khắc sâu tại tâm. Không được. Ta không muốn. Ta không muốn. Nữ nhân lần nữa giống to. Nàng hiện tại đã lâm vào trong tuyệt vọng, khoảng trừng đều là chết, mà lại, chết đều là thê thảm như thế, thống khổ như vậy. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên đứng dậy, trên người không hiểu đến một cỗ cường đại lực lượng. Phảng phất rốt vào vô cùng sức sống một dạng. Những cái kia ở phía sau đuổi theo nàng chơi người, đồng dạng thấy được nàng trên người dị thường, lập tức sắc mặt đại biến, trong nháy mắt kịp phản ứng. Sau đó có một người lập tức quát to lên, nhanh ngăn lại nàng, đừng để nàng làm loạn. Đây là đang muốn chết. Ánh mắt bên trong loại kia tuyệt vọng, đã triệt để biểu lộ ra, hiện tại nàng chỉ cầu vừa chết. Thế nhưng là đối với những người này tới nói, nàng chết là tổn thất lớn nhất hết. Nếu là chết, bọn hắn liền thiếu đi một cái việc vui. Thật sự là tiếc đối. Những cái kia kịp phản ứng người, nghe được đạo mệnh lệnh này, lập tức hướng phía nữ nhân bên kia đánh tới, muốn triệt để ngăn lại nàng. Thế nhưng là, quá chế, căn bản không đụng tới, nếu là bình thường, bọn hắn còn có nắm chắc, nhưng là hiện tại, cái này ôm định hẳn phải chết quyết tâm nữ nhân, trên người lực buộc phát là bực nào cường hãn, căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nàng tựa như một con bắt đầu chạy con thỏ, hướng phía trên tường đột nhiên đụng vào. Những tên kia trong lòng tất cả đều đáng tiếc đ Thế nhưng là, sau đó, những người này liền vui mừng quá đỗi Bởi vì, nữ nhân kia giống như không có đụng vào trên tường, mà là bị một cái nam cho triệt để cả lại. Tốt tốt, tại sao phải nghĩ quẩn? Dương Đình nhìn lấy nữ nhân, trực tiếp dùng anh ngữ hỏi. Nữ nhân tới có chút giải thoát thần sắc, hiện tại, lần nữa tràn ngập thống khổ, nhìn lấy Dương Đình, thậm chí ánh mắt bên trong còn kèm theo cứu hận Lúc này cứu nàng, liền là đem nàng hướng càng sâu trong vực sâu đẩy Thả ta ra. Để cho ta chết. Nữ nhân đối với Dương Đình gào thét nói ra. Đồng thời, thân thể còn đang không ngừng rãi rủa. Mà những tên kia nhìn thấy Dương Đình xuất hiện, từng cái cũng là thở dài ra một hơi. Nhìn lấy Dương Đình, cười cười tiểu tử, không tệ, thân thủ rất nhanh. Xem ở ngươi cho chúng ta ngăn lại nàng phân thượng, một hồi có thể cho ngươi một cái cơ hội. Bất quá điều kiện tiên quyết là đến phiên ngươi thời điểm, nàng còn sống. Ha ha ha. Trước 1100, ngươi biết vị kia phía đông thần tiên sao. Những người này từng cái mặt mày hớn hở, nhìn lấy nữ nhân kia, trong ánh mắt toát ra râm quang. Tiểu nữ, hiện tại, ta nhìn ngươi còn muốn thế nào? Liên La, cần gì phải chết đây, bồi tiếp chúng ta mấy cái tốt tốt chơi chơi không vui sao? Nghe nói ngươi vẫn là cái nơi, vừa lúc chúng ta thành toàn ngươi. Mấy người xoa xoa tay hướng phía nữ nhân kia đi đến. Thân thể nữ nhân không được hướng Dương Đình trên người dựa vào, hiện tại Dương Đình đã trở thành nàng duy nhất dựa vào. Dù là biết, Dương Đình vừa mới là giúp những người này. Nhưng là, từ trên tâm lý vẫn cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ, so những người này muốn tốt rất nhiều. Cũng là bởi vì những người này quá ác tâm, cho nên mới lựa chọn tử vong. Dương Đình nhìn lấy nữ hải, mày nhăn lại đến. Thốt ra lời này lối ra, đem tất cả mọi người cho kinh ngạc. Đây là ý gì? Tiểu tử ngươi đổi mau tránh ra, đừng làm trở ngại chúng ta, một hồi chúng ta chơi xong, mới đến phiên ngươi. Đừng không hiểu quy củ cho thể diện mà không cần. Một người đối với Dương Đình vẫn nộ quát Những người khác đồng dạng nhìn lấy Dương Đình Ánh mắt bất thiện Bọn hắn những người này căn bản không có đem Dương Đình để vào mắt Như thế một người xa lạ châu á người Luận thể trạng Nơi này bất cứ người nào đều có thể tùy tiện nghiền ép hắn Chỉ cần Dương Đình dám không biết tốt xấu Bọn hắn không ngại Tại khai trai trước đó Trước tiên đem Dương Đình giải quyết Nhìn tới ta đoán không tệ Những người này xác thực vô cùng bồn nôn Dương Đình từ tốn nói Người muốn chết Bên trong một cái mặt đầy râu gốc dạ ra hỏa, tính tình vô cùng táo bạo, nhìn thấy Dương Đình một mực đứng ở nơi đó, hắn đã không nguyện ý đang chờ, trực tiếp một quyền đánh tới. Những người khác thì là một bộ xem kịch biểu lộ, bằng cho bọn hắn mượn đồng bạn một quyền này, trực tiếp có thể đem cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa cho trực tiếp đánh tới nhà bà ngoại đi. Thế nhưng là, bọn hắn trong tưởng tượng hình ảnh lại chưa từng xuất hiện, người kia một cái trọng quyền đánh đi ra. Nhưng là, đến kết quả cuối cùng lại là... Hắn nắm đấm sắp đụng phải Dương Đình thời điểm, Dương Đình không có việc gì, mà chính hắn lại bay thẳng ra ngoài. Ẩm, trực tiếp nện ở cách đó không xa một mặt trên vách tường. Ba, thân thể của hắn trực tiếp sụp đổ, như cùng một cái dưa hấu trực tiếp ngã nát ở trên vách tường, khắp nơi đều là huyết hồng nhăn sắc. Trang diện kia giản làm cho người ta dùng mình. Cái này cần lớn bao nhiêu lực đạo mới quảng thành như thế? Những người này nhìn lấy màn quỷ dị này, từng cái lập tức sửng sốt, không có người biết phát sinh cái gì. Bọn hắn chỉ thấy đồng bạn hướng phía cái gia hỏa kia đánh tới, thế nhưng là đến cuối cùng, đã thấy đến mình đồng bạn sụp đổ. Đây là... Yêu thuật. Cái này nhất định là yêu thuật. Theo mấy lần trước đại chiến, lại thêm gần nhất đại ma vương xuất hiện, bọn hắn đối với những người tu này cũng có nhất định nhận biết, biết những người này tất cả đều biết yêu thuật. Vô cùng lợi hại. Mà vừa rồi Dương Đình thi triển nhất định là yêu thuật không thể nghi ngờ. Không phải, sẽ không xuất hiện quỷ dị như vậy tình huống. Hiện tại, từng cái sợ hãi không thôi. Điểm này, bọn hắn thật đúng là đoán sai, đối phó vừa mới cái ra hỏa kia, Dương đỉnh còn không cần đâu cái gì thuật pháp, chỉ là vô cùng đơn giản một quyền về đánh tới. Bất quá hiện tại hắn, đã là kim đan kỳ tu vi, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều đã có tăng vọt. Nếu là lúc trước, bọn hắn còn có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, nhưng là bây giờ, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Bởi vì, tốc độ quá nhanh, nhanh đến căn bản không có phản ứng thời gian Những người kia kiến thức Dương Đình lợi hại, quay người muốn phải thoát đi, thế nhưng là, sau lưng lại chuyển đến Dương Đình thanh âm? Bây giờ nghĩ đi, quá muộn. Đón lấy, thanh âm rơi xuống, cô gái bên cạnh thậm chí đều không nhìn thấy đến cùng là thế nào xuất thủ, những người này liền đã trực tiếp bị đập nát ở trên vách tường, từng cái như là mục nát dưa hấu một dạng. Nữ hài kia nhìn lấy một chỉ như là giống như ma quỷ đuổi theo mình không thả người, hiện tại, tại bất chi bất giác tình huống dưới, lại bị Dương Đình cho xử lý trong lòng cảm kích vạn phận. Thế nhưng là, càng nhiều là sống sót sau tai nạn tim đập nhanh. Ôm chặt lấy Dương Đình, khóc lớn lên. Nàng đã từng là thiên chi tiêu nữ, thế nhưng là, bây giờ lại lưu lạc đến nước này. Cảm ơn ngươi cứu ta. Ta gọi nạ tạ xạ. Nữ hải đối với Dương Đình tràn ngập cảm kích nói ra. Nhìn lấy Dương Đình ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Thiện tay mà thôi mà thôi. Dương Đình từ tổ nói. Nói xong, Dương Đình quay người muốn rời đi. Nữ nhân trước mắt này mặc dù xinh đẹp, nhưng là, hắn còn có sự tình khác muốn làm. Lại nói hắn cũng không phải nửa người dưới chi phối động vật, trong nhà đã có nhiều như vậy nữ nhân, hiện tại mình còn không phải không cần gây phiền toái. Thiên sinh, xin ngài mang ta lên A. Ta muốn đi theo người cùng đi. Nạ tạ xạ lập tức từ phía sau ôm lấy Dương Đình, liên tiếp thuốc thít nói ra. Ta còn có sự tình khác muốn làm, mang theo ngươi, vô cùng không tiện. Dương Đình nói ra. Văn cầu ngươi nhất định phải mang ta lên, không phải, ta sẽ chết. Ta thực sẽ chết. Nạ tạ xa điểm đạm đáng yêu nói ra. Dương Đình do dự. Ta cái gì đều có thể làm, cái gì đều nguyện ý làm. Chỉ cần để cho ta đi theo người. Nạ tạ xa nói ra. Dương Đình vẫn là thờ ơ. Phía đông thần tiên, nếu như người không nguyện ý dẫn ta đi, cái kia xin ngài hiện tại giết ta đi. Nạ tạ xa đối với Dương Đình nói ra. Nàng vừa rồi đồng dạng nhìn Dương Đình thân thủ. Viết Dương Đình là một cái nhân vật lợi hại, thậm chí, khả năng giống cái kia phía đông thần tiên đồng dạng. Đây là chính nàng cuối cùng cơ hội, như là bỏ lỡ cơ hội lần này, cái kia nàng khả năng liền thật lần nữa rơi vào ma chảo, về sau, cũng không còn có xoay người cơ hội. Dương Đình rốt cục quay người lần nữa nhìn xem nạ tạ xạ. Nếu như ngươi đi theo ta, có thể sẽ có giết chóc, ta cũng không có thời gian chiếu cố ngươi. Dương Đình nói ra, tôn kính phía đông thần tiên, ta không cần người chiếu cố chính ta có thể chiếu cố tốt mình, chỉ cầu người mang ta lên là được. nà tạ xà nói ra, nàng hiện tại càng phát ra chắc chắn chư dương đình là một người tốt, mà lại là một cái có năng lực người tốt. chỉ cần hắn nguyện ý mang theo mình, mình liền nhất định có thể rời đi nơi này. có lẽ đối phó đại ma vương ma tộc quân đoàn còn có chút vấn đề, nhưng là muốn tìm được phòng thủ yếu kém địa phương chạy trốn, hẳn không phải là vấn đề. tốt ta, vậy ngươi liền theo ta đi. nếu như ở giữa có chỗ kia ngươi muốn rời khỏi. Có thể tùy thời nói cho ta biết. Dương Đình nói ra. Sẽ không. Ta sẽ không rời đi. Trừ phi nạ tạ xạ vội vàng nói. Nói tới chỗ này, nàng thanh âm thấp thật nhiều, thậm chí, trên mặt còn có một chua ửng đỏ. Trừ phi có thể đụng phải vị kia thật hướng chính Đông Thần Tiên. Nạ tạ xạ nói ra. Trước đó, Đại Ma Vương còn chưa hề đi ra thời điểm, nàng liền từ phụ thân nơi đó biết vị kia thật hướng chính Đông Thần Tiên sự tích. Thậm chí, trong ngộng đều xuất hiện qua hắn thân ảnh. Thế nhưng là, tiếc nuối là chỉ có thể nhìn thấy một thứ đại khái, nhưng thủy Trung không cách nào nhìn thấy hắn chân rung. Sau đó, Vụng Trộm nhìn xem Dương Đình, có lẽ cái kia phía Đông Thần Tiên so trước mắt người này cũng đẹp trai hơn a. Chương 1101, đi kiếm điểm thu nhập thêm. Nạ tạ xạ trên mặt lần nữa phiêu khởi ánh nắng chiều đỏ. Nàng biết thật hướng chính Đông Thần Tiên, không chỉ là có thể tùy tiện đánh nát mấy cái này ác nhân, càng có thể dễ dàng diệt đi một quốc gia. Đã từng không ai bì nổi nữ mỹ Liên thần phục ở chỗ nào vị phía Đông Thần Tiên dưới chân, mà cái kia thiện biến người huy quốc, càng là đã từng bái hắn vì thần. Thậm chí, gần nhất ma quỷ hoành hành, rất nhiều người đều đang mong đợi vị kia phía Đông Thần Tiên có thể trở về, triệt để trảm yêu trừ ma, còn thế giới này một cái thái bình. Ngươi biết vị kia thật hướng chính Đông Thần Tiên sao? Nạ tạ xạ đi theo Dương Đình sau lưng, đối với hắn hỏi. Đi sau một khoảng thời gian, nàng phát hiện Dương Đình là một cái rất dễ thân cận người, mặc dù thân thủ lợi hại, nhưng là... Lại không được vênh váo hung hăng, cho nên, nàng mới dám đánh bạo, tại trước mặt một người đàn ông, nhấc lên một nam nhân khác, mà lại, vẻ mặt tràn đầy sùng bái cùng hướng tới. Phía đông thần tiên. Ngươi nói là cái nào? Dương Đình vừa cười vừa nói. Liên la cái kia giã gạo quốc túi đầu phía đông thần tiên. Nạ tạ xà nói ra. Trong thanh âm tràn đầy sùng bái. Hả, nhận biết. A, thật sao? Quá tốt. Ngươi, ngươi có thể giống hắn giới thiệu ta sao? Na Tạ Sa ngượng ngùng nói ra, sau đó nhìn về phía Dương Đình nói ra người không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn thấy tận mắt gặp hắn, muốn mời hắn trở về, đem những này ác ma tất cả đều đưa vào trong địa ngục đi. Na Tạ Sa nghiêm túc nói. Dương Đình nghe đằng sau, cười cười, theo rồi nói ra tốt, ta cam đoan ngươi một chắc chắn sẽ gặp được hắn. Quá tốt. Na Tạ Sa kích động kêu to nói. Hiện tại nàng tâm tình thật tốt, cảm giác thượng thiên đối với mình thực sự là quá tốt. Tại mình cần có nhất thời điểm, đưa tới một người như vậy. Có lẽ, hắn không có vị kia phía đông thần tiên thực lực, thế nhưng là, ta cảm giác, hắn chí ít hẳn là so phía đông thần tiên. Đáng yêu. Nạ tạ xa trong lòng nói ra, là, đáng yêu. Từ khi gia đình mình bị gặp biến cố, mấy tháng này đến nay, cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy một cái đáng yêu người, mặc kệ là những cái kia đã từng bằng hữu, còn lúc trước đối với mình rất tốt người, hiện tại, hoặc là đã chết hoặc là trở nên hung ác vô cùng. Hiện tại, nhìn thấy Dương Đình nụ cười trên mặt, cảm giác thân thiết rất nhiều, cũng cảm giác đáng yêu rất nhiều. Người tên là gì? Na Tạ Sa đối với Dương Đình hỏi. Dương Đình. Dương Đình. Cái tên này rất quen thuộc. Giống như ở đâu đến đã nghe qua. Na Tạ Sa nói ra. Bất quá, sau đó lại lắc đầu. Người Hoa các ngươi danh tự thật là khó nhớ. Ta đều làm không rõ ràng. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi gọi Dương. Rất Ta biết ghi lại. Nạ tạ xả nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình kém chút trực tiếp phun ra ngoài. Không phải Dương Rất, là Dương Đình. Dương Đình cố ý tăng thêm âm đọc nói ra. Dương. Rất. Nạ tạ xả nói lần nữa. Lần này ngữ khí càng nặng. Dương Đình trực tiếp đều nhanh mắt trợn trắng. Sau đó cũng liền không quan trọng, phản chính là muốn lập tức đem cái này ngoại quốc nữ hài âm đọc cho bốn năng tới. Nhìn tới không phải một chuyện dễ dàng. Dương, chúng ta bây giờ đi nơi nào? chúng ta muốn từ nơi nào đào tẩu. Hiện tại, nơi này đã toàn bộ bị bọn hắn cho phong tỏa, muốn chạy trốn. Không dễ dàng, chúng ta nếu là đi phía Tây, có lẽ còn có thể cha ta đã từng cho ta xem qua chỗ này có một đầu bí mật đường hầm chạy trốn. Ta lần này liền là muốn từ nơi đó chạy đi. Nạ tạ xa nói ra. Thế nhưng là sau đó, sắc mặt nàng lần nữa trở nên ảm đạm rất nhiều. Trốn sau khi ra ngoài lại có thể như thế nào đây? Lúc trước hắn đã giải qua, hiện tại Toàn thế giới đều là cái dạng này, căn bản không có nhà thổ. Lại nói, nàng một cái nữ hài tử, căn bản không biết đi nơi nào. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Dương Đình trong ánh mắt, càng nhiều một loại nu tình, mà lại, càng nhiều hơn một chút ỉ lại. Là, hiện tại Dương Đình là nàng đứng đầu chỗ rửa lớn. Ta đi nơi nào đều được. Chỉ cần ngươi không được vứt bỏ ta là được. Nạ tạ xà nói ra. Thanh âm bên trong tràn ngập không muốn xa rời. Yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi đưa đến an toàn địa phương. Bất quá ở chỗ này trước đó, chúng ta đi trước một chỗ. Dương Đình nói ra. Địa phương nào? Đương nhiên là những thứ này ác ma đợi, đái, địa phương. Chúng ta đi kiếm điểm thu nhập thêm. Dương Đình vừa cười vừa nói. Thanh âm rất nhẹ nhàng, tâm tình vô cùng vui vẻ. Hiện tại những người này, tại Dương Đình trong mắt đã không còn là người, mà là từng đầu chờ đợi giết đại heo mập. Những người này đều là đạo nghĩa đáng. Chỉ cần đem những này người cho xử lý, mình liền sẽ có một nhóm lớn đạo nghĩa đáng doanh thu. Hiện tại hắn, vừa vặn vừa ạ tần chức kim đăng kỳ, tiêu xài đại lượng đạo nghĩa đáng, có thể nói đã đem nhà hắn ngọn nguồn cho triệt để móc sạch, nếu là không đi nữa kiếm lấy đạo nghĩa đáng, liền xem như về sau thật có nơi tốt, chỉ sợ mình cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, không có bất kỳ tiến bộ. Cái gì? ngươi muốn đi ma quật? Nạ tạ xa nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, nhất là nghe được Dương Đình nói lại đi ác ma đợi, đãi, qua địa phương lúc hầu, trong lòng càng là sợ hãi tới cực điểm. Chỗ này thực sự là một cái ác ngộng, hiện tại, mình mỗi lúc trời tối, đều sẽ mơ tới cái chỗ kia, mà lại, mỗi lần đều sẽ mơ tới thân nhân mình bằng hưu ở đâu bị ác ma kia ăn sống, máu me đầm địa bộ dáng. Chúng ta, có thể hay không không đi chỗ đó bên trong, chỗ này có ác ma, thật có ác ma. Nạ tạ xà nói ra, thanh âm bên trong tràn ngập cầu khẩn. Dương Đình xoay người lại nhìn lấy nàng, nói ra yên tâm, chúng ta lần này đi chính là muốn triệt để thoát khỏi những thứ này ác ngộng để bọn hắn vĩnh viễn trở thành hối ức. Nạ tạ xà cảm nhận được Dương Đình trên tay nhiệt độ, căng cứng thân thể cũng chậm chậm trở nên thư giãn, hoảng sợ ánh mắt, cũng chậm chậm trở nên bình thản, thần sắc cũng không còn khẩn trương. Ngươi! Ngươi thật có thể đối phó những cái kia ác ma. Nạ tạ xà nói ra. Hả! Dương Đình gật đầu. Nạ tạ xà cười. Người hoa các ngươi đều là lợi hại như vậy sao? Có một cái phía đông thần tiên đã rất lợi hại, liền ngươi cũng được tiêu diệt mà. Nạ tạ xa nói ra. Dương Đình cười không nói. Bất quá, ở trong lòng vẫn là cảm động vạn phần. Bất kể nói thế nào, nạ tạ xa ở trong lòng vẫn là tín nhiệm mình. Thậm chí, đem sinh mệnh đều nguyện ý giao phó cho mình. Nếu như ngươi muốn đi ma cột nói, chúng ta có lẽ cần trước tìm một chiếc xe hơi. Không phải, đường xá quá xa xôi. Ngươi muốn là muốn đối phó những cái kia ác ma, nhất định phải tiết kiệm thể lực. Nạ tạ xa nói ra. Sau đó, giống là nhớ tới cái gì giống như... Đối với Dương Đình nói ra ngươi nếu là thật sự có thể vì mốt sở anh trai dân đuổi đi những thứ này ác ma, mốt sở anh trai dân nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Biết vĩnh viễn ghi khắc ngươi. Ta cũng nguyện ý vĩnh viễn đi theo như thế anh hùng. Nạ tạ xạ mang trên mặt ngượng ngùng nói ra. Nạ tạ xạ rất đẹp, chiều tà ánh chiều tà rơi vào trên mặt hắn, phảng phất tại chỗ này khảm nạm một đường viền vàng, nhìn như thế động lòng người mỹ lệ. Nếu như ta không thể thay ngươi xua đuổi những cái kia ác ma đây. Dương Đình nhìn lấy nạ tạ xa. Trong lòng không hiểu có một loại rung động, nhẹ giọng hỏi. chương 1.102, phi hành. Nạ tạ xạ trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng sau đó, ánh mắt lại có chút ít trốn tránh. Chúng ta vẫn là đi tìm ô tô A. Nạ tạ xạ hướng phía nơi xa chạy tới. Thế nhưng là, đang chạy đến khoảng cách Dương Đình có khoảng cách nhất định thời điểm, lại dừng lại. Đối với Dương Đình Hô chỉ cần ngươi nguyện ý để cho ta đi theo ngươi, ta. Không quan tâm ngươi có phải hay không thần tiên. Đến liền là đùa nàng chơi tâm tình, không nghĩ tới nàng vậy mà lại nghiêm túc như vậy. Cái này, tốc độ cũng quá nhanh a, Dễ dàng như vậy liền cho ra hứa hẹn. Trước đó cùng Ế lỷ sệ từng có một lần tình duyên, thế nhưng là, cũng vẹn vẹn một lần mà thôi. Thực đang tiếp thụ không được Ế lỷ sệ loại kia tiền vệ lớn mật, thậm chí đối đãi tình cảm không quan trọng thái độ. Mà trước mắt cái này nạ tạ xa, đồng dạng là khu vực này người, coi là cũng là cái dạng này, thế nhưng là không nghĩ tới, nàng vậy mà lại nghiêm túc như vậy. Dương Đình chậm rãi đi qua. Nếu là đi tìm ác ma tính sổ sách, vậy thì phải phong cách một điểm. Dương Đình nói ra. Sau đó, đến đứng trên mặt đất hai chân, đột nhiên ly khai mặt đất, đó lấy, liền trực tiếp ngự không mà đi. Nạ tạ xạ cảm giác cái này không khí giống như đã hoàn toàn biến thành hải dương, mà giờ khắc này Dương Đình, đã biến thành trong hải dương một đầu cá bơi. Tự do phiêu dật. Này chính là nội tâm của nàng cảm thụ. Chuyện qua tôi nét. Có muốn hay không phi hành? Dương đình thân trên không trung, nhìn trên mặt đất nạ tạ xa hỏi. Nạ tạ xa trực tiếp xứng sốt, mặc dù đoạn thời gian gần nhất, bởi vì toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa rất lớn, rất nhiều trước kia đều chưa nghe nói qua thế lực, hiện tại toàn bộ xuất hiện, mà lại những cái kia mặc kệ là tu luyện loại nào hệ thống người, cũng đều triển phát hiện mình đặc thù sự tình, mặc dù cùng ma vương so sánh trên lệch rất xa, nhưng là, so với người bình thường, cũng đã tốt không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng là, không quan tâm những chuyện đó nhiều người có năng lực Nhưng là, có thể giống Dương Đình như thế phi hành, giống như... Thật không nhiều. Ngươi là tại làm bảo thuật sao? Nạ tạ xạ có chút không dám tin tưởng hỏi. Đây không phải ma thuật, đây là pháp thuật. Phía đông pháp thuật. Dương Đình vừa cười vừa nói. Sau đó, cánh tay huy động, nạ tạ xạ cảm giác mình dưới chân phảng phất xuất hiện tầng một mềm mại tơ lụa một dạng, trực tiếp nhẹ nhàng đem mình cho nâng lên đến. Rất bình ổn cũng vô cùng mềm mại. Lúc mới bắt đầu hầu. Nạ tạ Sạ thậm chí cảm giác mình liền muốn rơi xuống, thế nhưng là chủ động lắc lư mấy lần về sau. Vậy mà không có một chút phản ứng, trong lòng không khỏi yên tâm rất nhiều. Sau đó, nhìn lấy thân thể của mình càng ngày càng cao, trên mặt hương phấn thần sắc cũng càng ngày càng rõ ràng. Trong ngay mắt, vẫn như cũ đã cùng Dương Đình tụ hợp đến cùng một chỗ. Phi hành. Đây thật là phi hành. Nạ tạ Sạ kích động kêu to. Nhìn lấy Dương Đình, khắp khuôn mặt là kích động biểu lộ. Ngươi là làm sao làm được? Nạ tạ xa đối với Dương Đình hỏi, hiện đang phi hành, có thể mượn nhờ không khí động lực, thậm chí, ở trong không gian cũng được mượn nhờ đẩy ngược lực, thế nhưng là, hiện tại, cảm giác liền là không có chút nào môi giới, liền đem mình sinh sinh cho nâng lên đến. Này chính là phi hành. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao làm được? Nạ tạ xa truy vấn lấy Dương Đình hỏi. Đây là phía đông pháp thuật. Ngươi về sau nếu là có cơ hội, cũng được học được. Dương Đình nói ra. Thật sao? Ta cũng được học được. Nạ tạ xạ đơn giản không dám tin tưởng lộ thai mình. Hôm nay thật sự là quá may mắn, đây hết thảy cũng đều quá kích thích. Vừa mới còn đang không ngừng đào mệnh, thậm chí làm tốt tự sát chuẩn bị, thế nhưng là, trong ngáy mắt, liền đã nổi đồng bền giữa không trung. quan sát tòa thành thị này, giống như một vị tiên nhân. Làm Dương Đình mang theo nạ tạ xạ ở trên bầu trời nhanh chóng lúc phi hành hầu, nạ tạ xạ càng là kích động không thôi, hương phấn không thôi. Thế nhưng là, Dương Đình lại sắc mặt trầm. Bởi vì, hắn bây giờ thấy tình huống, thực sự nhường hắn sinh không nổi một điểm hương phấn kỉnh. Gió lạnh dít gạo, ác linh kêu khóc. Đối với những thứ này, người bình thường có lẽ không cách nào cảm ứng, thế nhưng là, Dương Đình đối với những thứ này lại tương đối mẫn cảm. Thậm chí, tại khai khải thiên đồng tử đằng sau, loại cảm giác này rõ ràng hơn, một loại khó mà ước chế phẫn nộ cũng tràn ngập tại giữa ngực. Cái kia, chỗ này liền là ma quật. Nạ tạ xạ chỉ cách đó không xa một mảnh cung điện đối với Dương Đình nói ra. Hưng phấn thần sắc không thấy, hiện tại, càng nhiều là bi thương, càng nhiều là khổ sở. Người nhà nàng cùng bằng hữu đều chết ở đâu, nàng cũng là vừa vận từ cái chỗ kia trốn tới, nghĩ không ra, hiện tại lần nữa xuất hiện ở đây. Trong lòng trừ phẫn nộ, còn có khó tả sợ hãi. Thậm chí, bả vai nàng đều đang run rẩy Bất quá, sau đó, nàng run rẩy bả vai liền bị một đôi ấm áp đại thủ cho đè lại. Yên tâm, hôm nay qua đi, những thứ này đều sẽ không còn tồn tại. Hả? Ta tin tưởng ngươi. Nạ tạ xà nghiêm túc đối với Dương Đình nói ra. Bất quá, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Bọn hắn rất lợi hại. Bất quá là một số không bằng heo chó xuất sinh mà thôi. Dương Đình phẫn nộ nói ra. Sau đó, tại nạ tạ xà chấn kinh trong ánh mắt, một khối ngọc bài xuất hiện ở trước mặt hắn, ngọc bài toàn thân trong suốt, nhìn ánh nhuận quang trạch. Mà cái kia ngọc bài tại xuất hiện đằng sau, cũng bắt đầu cấp tốc biến lớn, đến cuối cùng trực tiếp biến thành một mặt tâm trăn lớn nhỏ lại lớn. lại lớn, lớn. Dương Đình đưa tay ném đi, cái kia thông linh Bảo Ngọc trực tiếp đứng lơ lửng giữa không trung, mà lại, hình thể cũng đang không ngừng lớn lên, thậm chí, nửa phút chưa đến thời điểm, liền đã dài đến tiếu nhân núi lớn nhỏ. Lại lớn, lại lớn. Dương Đình nhìn lấy thông linh Bảo Ngọc, ánh mắt bên trong Nga hiện lên kiên định. Lại lan nửa phút trôi qua, đã trưởng thành đến đứng đầu sân bóng lớn như vậy. Thế nhưng là, Dương Đình căn bản không có đình chỉ. Lại lớn. Tiếp tục trướng. Dương Đình nói ra. Một quả bóng đá thành, hai cái sân bóng, ba cái sân bóng. Mãi cho đến năm cái sân bóng lớn như vậy thời điểm, Dương Đình mới hoàn toàn đình chỉ. Nạ tạ xạ hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn con ngươi. Dương! Ngươi thực sự là quá thần kỳ. Ngươi là muốn bắt cái này nện bọn hắn sao? Dương Đình gật gật đầu. Nạ tạ xạ nghe được đằng sau, sắc mặt trở nên trắng bệnh, sau đó đối với Dương Đình lắc đầu. Không thể dạng này. Dương! Không thể dạng này. Ta rất nhiều đồng bào còn ở bên trong, bọn hắn. Còn chưa chết. Nạ tạ Sạ khóc lóc kể lể lấy đối với Dương Đình nói ra. Nàng là từ nơi này ra tới, tự nhiên đối với bên trong tình huống rất rõ ràng. Chính nàng cũng đã từng là một thành viên trong đó, thế nào không bị đồng dạng gặp loại này vận mệnh người cảm giác được bi thương đây. Ngươi yên tâm, ta cam đoan chỉ đập chết những cái kia đáng chết người. Dương Đình vừa cười vừa nói. Cái này cũng là vì cái gì hắn chỉ đem cái này thông linh bảo ngọc biến ảo đến năm cái sân bóng lớn như vậy liền dừng lại nguyên nhân. Chính như nạ tạ xà nói, quá mạnh miệng, không dễ khống chế, dễ dàng thường tới vô tội. Nạ tạ xà cùng Dương Đình đứng tại đám mây bên trên, sau đó, Dương Đình cánh tay vung lên, cái kia đã kinh biến đến mức to lớn vô cùng thông linh bảo ngọc, đồng dạng đi theo Dương Đình thủ thế đang động, giống như trên không trung có một con bàn tay vô hình, trực tiếp nâng cái này to lớn vô cùng thông linh bảo ngọc chuyển động. Trước 1.103, Đại bổ chi vật, Mút sở ca hoàng gia vườn hoa đã từng là Mút sở ca hoàng tộc trụ sở, hiện tại đã triệt để biến thành ma quật. Bên trong không dừng lại có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cũng đồng dạng có không cố kỵ tiêu dung. Cơ hồ không có người cảm nhận được cái này sắp đến nguy hiểm. Thế nhưng là ở chỗ nào thông linh Bảo Ngọc sắp rơi xuống thời điểm, cái kia trong động ma vị trí trong đại điện nằm ngồi ở chỗ đó, khắp khuôn mặt là vết máu quái vật, ánh mắt đột nhiên biến đổi, sau đó đứng đấy thân thể đột nhiên đứng thẳng phóng lên tận trời hướng phía cái kia sắp rơi xuống thông linh bảo ngọc tiến lên ầm đại điện nóc phòng trực tiếp bị xông phá khắp nơi đều là gạch nói vụn rơi ở phía dưới những cái kia hướng lấy ma vương tìm nơi nương tựa mà đến ác trên thân người vang lên một mảnh kêu rên. bọn hắn không biết cụ thể phát sinh cái gì bất quá từng cái sắc mặt chấn kinh bởi vì giờ phút này theo ở trên bầu trời thông linh bảo ngọc sắp rơi xuống một cô áp lực thật lớn rơi trên người bọn hắn mà lại áp lực này càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Hiện tại, thậm chí đã triệt để ép bọn hắn không cách nào động đậy, như là trực tiếp ở trên người ép mấy trăm cân đá lớn một dạng. Những người này khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Từ khi theo Ma Vương đằng sau, bọn hắn sinh hoạt phát sinh phiên tiên phúc địa biến hóa, nguyên lai là sinh hoạt tại thế giới dưới lòng đất, thế nhưng là, hiện tại đã không có người dám như thế định nghĩa bọn hắn, thậm chí, lúc trước đối bọn hắn trọng tài người, hiện tại nhất định phải tiếp nhận bọn hắn thẩm phán cùng phán quyết. Trái tim đen đu ám đọc truyện tại, truyện đu ạ toài. Một loại chưa bao giờ có cảm giác thành tiểu tràn ngập toàn thân, thậm chí, để bọn hắn cảm giác mình không gì làm không được. Thế nhưng là, giờ phút này, làm những thứ này áp lực triệt để ép trên người bọn hắn, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, mình cùng lúc trước tình hình đồng dạng, vẫn là bất lực, chỉ có thể chờ đợi chết, hoặc là chờ cứu viện. Bọn hắn chờ mong viện thủ xuất hiện, chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại là ma vương xuất thủ. Ma vương thân thể so trước đó càng cao hơn đại. Cũng càng khủng bố hơn, khuôn mặt bên trên, rất nhiều bọng vết sẹo, nhìn rất là dữ tợn kinh khủng, mà cái kia khỏe môi nết lên huyết dịch, cho thấy hắn vừa mới vẫn còn ăn người. Hiện tại, đột nhiên hiện thân, như là vực ngoại thiên ma mở dạng, làm cho lòng người trong e ngại. Nạ tạ xa nhìn thấy ma vương xuất hiện trong ngáy mắt, cảm giác mình hai chân đều có chút đứng không vững, thậm chí, thân thể đều đang không ngừng run lên. Nếu là cùng người khác cùng một chỗ tới, hắn hiện tại khẳng định đã hối hận muốn chết, nhưng là... Quay người nhìn xem Dương Đình, chỉ gặp Dương Đình cũng tại một mặt ôn hòa nhìn lấy nàng. Nụ cười trên mặt, tựa hồ có thể hòa tan hết thẻ sương băng, tính cả nàng tâm đều hòa tan. Sau đó, liền thấy Dương Đình thân bên trên tán phát ra nhạt đạm kim quang, những kim quang này rơi trên người mình, ấm áp, sự sợ hai ấy lập tức biến mất không còn tâm hơi vô tung. Mà những cái kia trợ trụ vi ngược người, bây giờ thấy ma vương xuất hiện, từng cái nhìn thấy cứu tinh mở dạng, tất cả đều tại cao hứng reo hò. Thậm chí đang chờ Dương Đình nhận lấy cái chết. Vô số lần thực tiễn chứng minh, phàm là ma vương muốn giết chết người, không có một cái nào có thể sống sót, mà trước mắt người này, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Hiện tại cầu xin tha thứ. Ma vương đại nhân có lẽ sẽ còn cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi chết thống khoái điểm. Không phải, ma vương đại nhân, nhất định sẽ làm cho ngươi như là xuống địa ngục một dạng. Những người kia đang không ngừng teo gạo, nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt bên trong tràn đầy đắc ý, hiện tại bọn hắn. Đã đối với mình an toàn ôm lấy tuyệt đối tự tin. Ma vương muốn giết chết người, không ai có thể sống sót, ma vương muốn muốn bảo vệ người, cũng sẽ không chết. Dương Đình nhìn lấy những thứ này vừa mới chính ở chỗ này điều tra gọi mẹ, hiện tại cũng có chút đắc ý quên hình người nói các ngươi coi là hiện tại liền an toàn. Tiểu tử ngươi hiện tại nê bồ tát qua sông tự thân khó đảm bảo, còn dám đánh chúng ta chú ý. Muốn chết phải không? Liên là, một hồi ma vương đại nhân sẽ đem ngươi sinh sinh xé toang. Ngươi biết nhìn lấy chân của mình chân bị ma vương đại nhân ăn hết, thế nhưng là, mình nửa người trên lại chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn lấy. Ha ha ha. Những người kia tại đắc ý kêu to, hiện tại, chỗ rửa đã tới, bọn hắn lập tức từ bị giết con ngồi, biến thành chờ đợi giết thợ săn. Loại nhân vật này chuyển biến để bọn hắn rất là mừng rỡ. Nhân loại, đây là của ta bản, ngươi tự tiện tới nơi này. Là muốn chết. Cái kia ma vương đối với Dương Đình nói ra. Hắn dường như cảm nhận được Dương Đình trên người khí thế cường đại, lúc này cũng không có cùng dĩ vãng đồng dạng, đối với Dương Đình khinh thị hoặc là khinh miệt, thậm chí có chút cẩn thận. Bất quá là mấy con chó mà thôi, giết cũng liền giết. Dương Đình từ tốn nói. "Ha." Một cỗ cường đại khí thế từ cái kia Ma Vương thân bên trên phát ra, sau đó, những cái kia trợ trụ vi ngược ra hỏa, cả đám đều nhịn không được quỳ rạp dưới đất, còn bên cạnh Lã Tạ Sạ cũng sắc mặt có chút tái nhợt. "Bất quá, sau đó Dương đỉnh trên người kim quang lần nữa phát tán ra, hướng phía nạ tạ xạ trên người tán đi. Qua trong giây lát, loại kia cường đại áp lực không có, trái lại trở nên càng thêm dễ chịu. Giờ khắc này, nàng lần nữa tràn ngập cảm giác an toàn. Hiện tại, dù là đối mặt nhưng là ma vương, đối mặt là một cái ăn tươi nuốt sống ma vương, trong nội tâm nàng cũng không còn e ngại. Tình huống này, đồng dạng bị ma vương sợ chứng kiến, cái kia giữ tận trên mặt ra sau đó không tự giác động động. Giống như trong lòng, có chút kinh dị. Dù cho là chó, đó cũng là ta chó. Ngươi không có đi qua ta cho phép, liền dám tự tiện đối bọn hắn động thủ. Là muốn đối với ta khiêu khích sao? Ma Vương lần nữa căm tức nhìn Dương Đình nói ra. Sau đó, một cố cẳng đại khí hơn hơi thở phô thiên cái điệu tản ra. Hắn muốn xem đến Dương Đình khẩn trương cuống quyết, thậm chí nhìn thấy Dương Đình thân thể không thích hứng. Thế nhưng là, đây hết thảy đều không có phát sinh, thậm chí một chút khắc thường đều không có. Mình tất cả uy thế đều đã phát ra ngoài. Thế nhưng là, hắn vẫn là cảm giác Dương Đình thân thể như dòng một vùng biển rộng mở dạng, hoàn toàn đem những vật này cho chiếu đơn thu hết. Đây là một cái có chút năng lực con người. Ma Vương trong lòng suy nghĩ nói, bất quá, cũng hẳn là đại bổ chi vật. Đối với hắn mà nói, những thứ này phàm phu tục tử, ẩn chứa năng lượng đều quá thấp, căn bản chưa đủ hắn nhét cái răng. Hiện tại nhìn thấy Dương Đình, trong lòng đương nhiên vô cùng hoan hỷ. Bất quá, hiện tại, nếu là thật sự đánh nhau... Hắn cảm giác mình có thể đánh bại tên nhân loại này, thế nhưng là, muốn lưu lại hắn, liền khó. Đợi đến hai vị sư đệ tất cả đều tới, ta động thủ lần nữa không muộn. Ma Vương nói ra. Khiêu khích. Dương Đình cau mày một cái, theo rồi nói ra cái từ này ta không quá ưa thích. Ta không phải tới khiêu khích. Nghe được Dương Đình nói, Ma Vương trong lòng vui vẻ, bất quá, còn không đợi hắn tiến một bước ngăn chặn Dương Đình. Dương Đình đã lần nữa nói chuyện. Không phải khiêu khích. Là tiêu diệt. Ta tới mục đích liền là triệt để làm thịt ngươi đầu này không biết từ chỗ nào cái trong góc xuất hiện loài sâu hại người. Dương Đình nói ra. Cái kêu ma vương sững sở, bất quá, sau đó liền lập tức nổi giận, tráng kiện cánh tay trùng điệp đập xuống đất, mặt đất đều theo rung động. Trưng 1104, thẩm vấn. Ma vương giận dữ, toàn bộ mặt đất đều nhanh muốn bị hắn cho ném ra một cái đại lỗ thủng. Ngươi muốn chết. Ta muốn ăn ngươi. Ma vương hét lớn một tiếng, sau đó, thả người nhảy lên. Hướng phía Dương đỉnh bên này xuống lại, hắn hiện tại nhất định phải bắt lấy Dương đỉnh, đợi đến đem Dương đỉnh triệt để tóm vào trong tay, tên nhân loại này liền rốt cuộc đi không được, vậy hắn liền nhất định sẽ thành vì chính mình đồ ăn. Đến lối sau khi nắm được, có thể hay không bị tên nhân loại này phản kích. Cái này đã không được tại ma vương cân nhắc phạm vi bên trong, nhân loại phản kích đối với hắn đến đơn giản không đáng giá nhắc tới. Tung nhưng tên nhân loại này có chút đặc biệt, nhưng cũng vẻn vẹn đặc biệt mà thôi, còn không cách nào gây nên hắn coi trọng. Cái kia to lớn thân thể truy ngồi trên mặt đất, sau đó, lần nữa nhảy lên, hướng phía dương đỉnh bên này đập tới. ầm, Một tiếng cự đại thanh âm vang lên, sau đó, liền thấy bụi đất tung bay, cung điện kia trần nhà đều sắp bị chấn vỡ. Mà bọn hắn lỗ thai phảng phất cũng bị gây cự đại thanh âm cho chấn điết một dạng. Bùi mù bay lên, bất quá, rất nhanh liền triệt để rơi xuống. Những tên kia muốn xem đến dương đỉnh bị ma vương một truy nền dẹp bộ dáng, thậm chí, tại mạnh như vậy đổ xuống. Một người liền trực tiếp bị lệnh thành bánh thịt, không có khả năng còn có cái gì. Quả nhiên, khi bọn hắn lần nữa mở mắt thời điểm, quả nhiên thấy đại ma vương đứng ở nơi đó. Những người kia tất cả đều nhảy cẫng hoan hô, thậm chí, đã đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh nạ tạ xạ. Người hoa này đã triệt để chết, vậy kế tiếp nạ tạ xạ liền lại là bọn hắn. Thế nhưng là, còn không đợi những người này đi qua, liền thấy cái kia gắt gao định ở đâu ma vương, thân thể đột nhiên di chuyển. Đón lấy, liền bay lên. Hướng phía nơi xa đập tới. ầm Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thậm chí mái vỏm treo ngược đèn đều cho lắc đến rơi xuống. Cái kia ma vương trực tiếp bị nện tại cách đó không xa trên mặt đất, hình tượng mười phần chất vật, thậm chí, đã không có trước đó ba khí. Cái này. Đây là có chuyện gì? Những cái kia ác nhân nhìn lấy đây hết thảy, có chút không dám tin tưởng. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Vừa mới không phải ma vương một quyền nện xuống đến, đem người kia cho đập chết sao? Thế nào hiện tại? Những thứ này người đưa mắt nhìn nhau, bất quá sau đó tập trung nhìn vào, liền thấy Dương Đình y nguyên đứng ở nơi đó, tựa hồ vẫn luôn tại, chưa từng có rời đi. Biết, vì cái gì lưu ngươi một mạng sao? Bởi vì, ngươi còn có giá trị. Dương Đình nói ra. Nói đi, các ngươi đến từ nơi đâu, tới nơi này làm cái gì? Thế nào trở về? Hết thệ có bao nhiêu người? Thế nào liên hệ bọn hắn? Dương Đình giống như là thẩm vấn phạm nhân đồng dạng, đối với cái kia ma vương hỏi. Một màn này đem những cái kia đến muốn xem lấy Dương Đình xấu mặt, thậm chí, chờ đợi Dương Đình tử vong, bọn hắn tốt tiếp nhận nạ tạ sàng người, là một cái đả kích rất lớn. Vừa rồi đánh nhau, bọn hắn đều không nhìn thấy là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, so sánh hai nhân tình huống nhìn tới, ma vương bại hoàn toàn. Muốn biết ta bí mật. Ừ. Chỉ bằng ngươi. Ma vương trên mặt hiện lên một kia khinh miệt, căn bản không có chứ Dương Đình để vào mắt. Nhìn thấy gia hỏa này biểu hiện như thế, Dương Đình cười. Nhìn tới, ta hẳn là cho ngươi đến điểm không được một vật. Dương Đình nói ra. Nghe được Dương Đình nói, ma vương sắc mặt cứng ngắc một xuống, bất quá, sau đó lần nữa khôi phục bình thường. Đối với Dương Đình nói ra ta khuyên ngươi nhanh thu tay lại, không phải, ta những huynh đệ kia có phải không biết tha thứ ngươi. Đám kia huynh đệ. Dương Đình cười. Nhìn tới, còn trên địa cầu thật đúng là không ngừng ngươi cái này một cái làm người buồn nôn hốn đảng. Kia liền càng phải thật tốt thẩm tra thẩm tra. Dương Đình nói ra. Có chuyện gì? sử hết ra, hừ. Ma vương nghe được Dương Đình muốn đối hắn dùng hình thời điểm, ý nguyên dự vững bình tĩnh. Hắn tin tưởng những thứ này với hắn mà nói, không có bất cứ vấn đề gì, dù sao, năm đó đi theo sư phụ cùng một chỗ lúc thời điểm tu luyện, chịu rất nhiều gặp chắc trở. Thiên nhân loại này làm ra đến cực hình, hắn căn bản trước mắt. Thậm chí, ở trong lòng còn có chút may mắn. Dù sao, chỉ muốn cái này người không lo chàng giết mình, mình liền còn có hy vọng, mình những huynh đệ kia cũng sẽ lần nữa trở về. Những người kia nhìn thấy Ma Vương đều đã bị bắt lại, vừa mới bắt đầu đắc y những người kia, hiện tại từng cái như cha mẹ chết. Cho tới bây giờ đều là Ma Vương đến thẩm vấn người khác, khi nào đến phiên người khác thẩm vấn Ma Vương. Những người kia thấp giọng nói ra, thẩm vấn lại có thể thế nào? Có thể có thủ đoạn gì? Ma Vương đại nhân là người phi thường, thường sử dụng thủ đoạn, đối với hắn không có một chút hiệu quả. Những người kia chính ở chỗ này suy đoán, thậm chí còn đang mong đợi Ma Vương có thể lần nữa phản kích. Dương Đình nhìn lấy những thứ này một con đường đi đến đen đều không quay đầu lại ra hỏa, ánh mắt bên trong hiện lên tầng một lệnh ý. Chuẩn xác trên ý nghĩa tới nói, những người này là mười phần nội gian, so với ác ma, loại người này càng thêm đáng hận. Bên cạnh nạ tạ Sạ đồng dạng nhìn lấy tức giận, những việc này quốc dân, lui một bức giảng, những người này cũng là loài người, thế nhưng là bọn hắn lại làm ra dạng này sự tình. Không cần sinh khí, thời điểm đến, bọn hắn lại nhận phải có trừng phạt. Dương Đình nói ra. Sau đó, cánh tay một vệt, liền thấy một cái hộp ra hiện trong tay hắn. Thái ớt thập tam châm. Đã thật lâu chưa từng dùng qua bộ này châm pháp. Không biết còn có thể hay không có hiệu quả. Dương Đình nói một mình nói ra. Bất quá, sau đó, liền đem ánh mắt nhìn về phía đã bị đánh bay ra ngoài ác trên ma thân. Ác ma kia nhìn thấy Dương Đình, thân thể run lên, không biết vì cái gì. Khi nhìn đến Dương Đình cầm ngân châm tới đến lúc đó, có thể muốn chạy trốn. Thế nhưng là, hiện tại hắn... Đã là tù nhân, làm sao có thể chạy? Biết hiện tại, đều không có đụng phải có thể thừa nhận được 300 người. Hy vọng, ngươi đừng để ta thất vọng. Dương Đình nói ra. Sau đó, Ngân Trâm kia như là theo hoa đồng dạng, trong tay hắn loay hoay, thủ thế nhìn hoa mắt. Sau đó, cái kia thật dài Ngân Trâm, giống như là một tia chớp, hướng phía quái vật kia trên người đã đâm đi. Mà ở đây Ngân Trâm đâm sau khi đi vào, cái kia ma vương thân thể, bắt đầu rung động kịch liệt, như là giống như bị chạm điện. Mà cái kia dính lấy vết máu ngụm lớn trong, đồng dạng không dừng lại hướng phía bên ngoài phun bập mép. Nga, nhìn tới, cái này châm pháp ở trên thân thể ngươi cũng hữu dụng. Dương Đình vừa cười vừa nói, giờ khắc này, tại trong mắt những người kia, hắn càng giống là một tác ma. Thế nhưng là, tại nạ tạ xạ trong mắt, sắc thực hoàn mỹ như vậy, như thế để cho người ta si mê. Đối với nữ nhân mà nói, không có cái gì là so anh hùng càng thêm làm cho các nàng tâm động. Nga, thế nào? Dương Đình đối với ác ma hỏi. Nhìn tới, cái này châm hiệu quả rất rõ ràng, ở trên thân thể ngươi, thống khổ tựa hồ có thể tăng lên gấp bội. Bởi vì, ngươi là âm tà chi vật. Dương Đình vừa cười vừa nói. Cái kia ma vương trên mặt trắng xám, bất quá lại cắn chặt miệng. Nga, hiện tại mới vừa mới bắt đầu. Thái ớt thập tam châm, một châm nhất trọng cửa. Còn có mười hai châm. Ngươi nếu là có thể chống đến cuối cùng một châm, ta cam đoan có thể không giết ngươi. Dương Đình vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, cái kia ma vương căn bản không để ý tới. Y nguyên cắn chặt răng, gắt gao trèo chống. Chương năm, cầu xin tha thứ. Gượng chống sao? Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chống đến một bước nào. Dương Đình nói một mình nói ra. Sau đó, trong tay Ngân Châm lần nữa biến ảo phương thức, hướng lấy ma vương lần đi qua. "Giống." Lần này, ma vương không còn trầm mặc, trực tiếp từ trong miệng hắn phát ra gầm lên giận dữ, hiển nhiên là bực bội tới cực điểm, lại biệt khuất tới cực điểm giống, giống từng đạo từng đạo thanh âm tan nát tâm can phảng phất nhận lấy cái chết vẫn sống đến trà tấn một dạng, chống đỡ ngươi có thể phải sống chúng ta còn có 11 châm không có khảo thí Dương Đình nói ra nghe nói như thế đằng sau đến nhanh phải sống ma vương, trực tiếp phun ra một ngụm máu, nhìn lấy Dương Đình ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu mới điểm ấy khổ liền chịu không được sao Dương Đình trao cười một tiếng nói ra tha ta, cầu ngươi lượn quanh ta Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ có phong phú hồi báo. Cái kia ma vương đối với Dương Đình nói ra. Hồi báo. Không được. Còn lại hồi báo ta không có thèm, ngươi chết, liền là đúng ta lớn nhất hồi báo. Dương Đình vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, cái kia ma vương lần nữa nhìn xem Dương Đình một chút, tràn đầy khẩn cầu nói chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cam đoan làm châu làm ngựa, toàn bộ nghe ngươi. Làm châu làm ngựa. Dương Đình cười. Nụ cười trên mặt như là ôn nhuận nhã quang, thế nhưng là, xem ở ma vương trong mắt, lại như cùng một cái tới từ địa ngục ma quỷ. Ta nói, ta muốn ngươi trả lời ta tất cả vấn đề. Dương Đình nói ra, không có khả năng. Nếu như nói như vậy, ta cho dù chết, sư phụ ta cũng sẽ không bỏ qua ta. Ma vương đến giữ tợn trên mặt, bây giờ trở nên càng khủng bố hơn, một mặt hoảng sợ, nhất là ngâng lên sư phụ thời điểm, càng là toàn thân run rẩy, nhịn không được run rẩy. Không có người so sánh vì nàng đồ đệ càng thêm cởi nàng. Nếu là đem người trẻ tuổi trước mắt này muốn biết hết thảy tất cả đều nói cho hắn biết, nàng tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đem mình linh hồn đánh vào 18 tầng địa ngục bên trong, vĩnh viện gặp trá tấn. Nhìn tới, ngươi e sợ ngươi sư phụ, đối với ta không có cái gì kính sợ. Dương Đình vừa cười vừa nói. Đón lấy, một căn ngân châm lần nữa đâm vào đi. Tiếng hét thảm âm vang lên lần nữa, sau đó, ma vương trên người bắt đầu không dừng lại chạy ra ngoài chảy máu mồ hôi. Như cùng ở tại máu trong nước ngâm qua một dạng, nhìn kinh khủng dị thường. Mà hắn ánh mắt bên trong, trừ sợ hãi, còn có cầu khẩn. Tha ta! Cầu ngươi tha ta! Ma vương đối với Dương Đình cầu xin. Thế nào? Đây mới là thứ hai châm. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ. Dương Đình vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, cái kia ma vương ánh mắt bên trong đã tràn đầy cho tàn. Còn bên cạnh những cái kia quan sát người nhìn lấy đây hết thảy, càng là sắt mặt khó coi. Nhất là nhìn thấy Dương Đình tàn nhẫn như vậy, liền ma vương lợi hại như vậy nhân vật, đều đã bị hắn thu thập ngoan ngoãn thời điểm, những người này triệt để hết hy vọng. Tất cả đều té quỵ dưới đất, chờ đợi Dương Đình thẩm phán. Chạy! hừ, Cái kia là muốn chết! liên lợi hại như vậy ma vương đều thành thành thật thật đợi ở chỗ này, không có cách đi ra ngoài, bọn hắn chẳng lẽ so ma vương còn muốn lợi hại hơn. Ma nạ tạ xa nhìn lấy như là chiến thần đồng dạng Dương Đình, xinh đẹp trong mắt to, tràn đầy ngôi sao. Một mặt xuống bái. Người giết ta. Người giết ta đi. Ma vương thân thể khổng lồ đang run rẩy, thậm chí, răng đều đang không ngừng run lên. Cầu xin tha thứ đã không có khả năng, biện pháp duy nhất, liền là hy vọng người này có thể mau chóng kết thúc sinh mệnh mình, dạng này mình có thể mau chóng kết thúc loại thống khổ này. Muốn chết? Nào có dễ dàng như vậy? Dương Đình vừa cười vừa nói. Sau đó, trong tay ngân châm lần nữa đâm xuống. Hắn hiện tại chính là muốn nhường tên xuất sinh này trả giá đắt nhường loại thống khổ này vĩnh viễn nhớ trong đầu, nhường hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. này chính là ngươi hạ trạng, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Dương Đình cười lạnh nói. a, ma vương chỉ lên trời giống to, ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ, đồng thời cao lớn thân thể trực tiếp kẹp quỷ dưới đất, như dồn một nô buộc. tha ta, tha ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, cái gì đều nói cho ngươi. cầu ngươi tha ta. cái kia ma vương đối với Dương Đình nói ra. Thế nhưng là, Dương Đình lần nữa lắc đầu, đối với lấy ma vương cười lạnh một tiếng nói lần nữa hiện tại cầu xin tha thứ, không cảm thấy quá muộn sao. Sau đó, trong tay ngân châm lần nữa xuống dưới. Ma vương trên người, bắt đầu như là rót vào nước thép một dạng, khắp nơi đều là chất lỏng màu đỏ, như cùng một cái đầu màu đỏ con run một dạng. Mà cùng lúc đó, hắn xương cốt đang không ngừng rung động. Giống như, bị nhân sinh sinh từ bên trong co rú một dạng. Tình huống này nhìn rất đáng sợ, liền xem như cái kia ma vương. Giờ phút này vừa đã triệt để tuyệt vọng, ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ. Hiện tại với hắn mà nói, mỗi lần túm lấy một phút đồng hồ, với hắn mà nói liền là một loại dày vò, mà lại là dài ràng rạc dày vò. Ta cho ngươi biết. Ta cái gì đều nói cho ngươi. Cầu ngươi giết ta. Giết ta đi. Ma vương đối với Dương Đình cầu xin tha thứ. Hiện tại hắn, đã cái gì đều không được yêu cầu xa vời, chỉ hy vọng Dương Đình có thể rất nhanh điểm kết thúc sinh mệnh mình, không để cho nàng muốn tại lại chịu loại thống khổ này. Nói cho ta biết, đã không cần. Dương Đình nói ra. Đồng thời, thiên đồng, chấn hồn thuật mở ra. Cái kia ma vương thống khổ ánh mắt, trong nháy mắt trở nên ngốc trệ, mấy hơi thở công phu, Dương Đình đã triệt để tra rõ ràng ma vương thần thức. Thần dối, tương cánh thiên, bây giờ còn có hai người. Dương Đình tự lẩm bẩm Hiện tại hắn, đối với dò xét hồn loại chuyện này, đã xe nhẹ đường quen, mà lại, hiện tại, hắn thực lực đã xa cao hơn nhiều cái này ma vương, dò xét hắn thần thức lại là tại loại ý chí này gần như sụp đổ tình huống dưới tiến hành, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Cái kia ma vương trong nháy mắt này, trên mặt dần hiện ra một loại như là siêu thoát khỏi cảm, đáng tiếc, rất nhanh liền lần nữa trở lại trong hiện thực, mà loại kia cường đại đến có thể triệt để phá hủy hắn thống khổ, càng là đem hắn lần nữa ném vào trong địa ngục. Nhìn lấy cái này đã ngồi trên mặt đất thống khổ không chịu nổi, sống không bằng chết ma vương, Dương đỉnh trực tiếp một cước đá ra đi. Cái này buồn nôn đồ vật Tại đâm đến thứ năm châm đã là cực hạ, nếu là lần nữa thứ sáu châm, trực tiếp sẽ để cho hắn thống khổ mà chết. Một cước đem cái kia ma vương đá qua một bên, mặc cho hắn tự thân tự diệt, sau đó chậm rãi chuyển hướng những cái kia trồng trợ trụ vi ngược ra hỏa. Những người này hiện tại từng cái nơm nớp lo sợ, tất cả đều té quỷ dưới đất, nhìn lấy dương đỉnh, di chuyển cũng không dám động một cái. Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Chúng ta là bị buộc! Chúng ta thực sự là bị buộc! Những người kia đồng thời té quỵ dưới đất, đối với Dương Đình cầu xin tha thứ. Chúng ta cái gì đều có thể làm, chỉ muốn đại nhân nguyện ý lượn quanh chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý làm đại nhân một con chó. Những người kia đối với Dương Đình nói ra. Nga! Thật sao? Thật nguyện ý làm chó. Dương Đình treo tức cười một tiếng nói ra. Nguyện ý nguyện ý. Chúng ta nguyện ý. Những người kia nhìn thấy Dương Đình mở miệng, coi là Dương Đình đã đồng ý, từng cái mừng rỡ vạn phần. Vậy thì tốt. Ta thích gan thịt chó. Các người hiện tại tất cả đều nhảy đến trong nồi đi đi. Dương Đình cười lạnh một tiếng nói ra. Trước 1106, máu cầu rồng. Những người kia đến cao hứng vạn phần, thế nhưng là, nghe được Dương Đình dưới đáy nói, từng cái tất cả đều như là một thùng nước đá tới ở trên người, lạnh cả người. Có người nằm dạp trên mặt đất, doa đến trực tiếp ngất đi, có người thậm chí, trực tiếp từ trên người móc súng lục ra. Hướng phía trên người mình đánh tới. Hiện tại, đừng nói bọn hắn có súng. Liền xem như có xe tăng đạn tháo, cũng không dám đối với Dương Đình nổ súng. Thông qua vừa rồi quan sát, bọn hắn đã rất rõ ràng. Người này tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác, hiện tại nếu như vận khí tốt, còn có thể tự sát thành công. Thế nhưng là nếu như bị hắn bắt lấy, cái kia chính là muốn sống không được muốn chết không xong. Mới thật sự là khó mà xoay người. ầm Súng vang lên. Cái kia bóp có người, thậm chí, có một loại giải thoát khoái cảm. Rốt cuộc không cần gặp loại thống khổ này. Thế nhưng là, sau đó bọn hắn loại cảm giác này liền hoàn toàn biến mất, bởi vì, bọn hắn phát hạ ngươi mình còn sống. Mà đạn kia vậy mà liền tại nòng súng bên trong, một chút cũng động đậy không được. Bây giờ nghĩ chết. Khó. Dương Đình nói ra. Ta nói qua, muốn để cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Dương Đình vừa cười vừa nói. Sau đó, từng đạo từng đạo bạch quang từ hắn thu trong phát ra, nhất chỉ thiên Dùng hiện tại Dương Đình công phu, nhất chỉ thiên uy lực, thậm chí có thể trực tiếp xuyên thủng một cỗ xe tăng sang ngoài. Mà lại, chẳng những là lực đạo có rất lớn đề cao, liền xem như độ chính xác cũng có tăng lên cực lớn. Những cái kia bạch quang rơi tại những cái kia trên thân người, những người kia tất cả đều thống khổ chui lên. Coi là sẽ chết, thế nhưng là, kết quả xác thực không có cái gì. Đang khi bọn họ một vị mình may mắn thời điểm, một cô cực kỳ khó chịu cảm giác từ cái kia huyệt vị ra phát ra tới. Thái ớt thập tam trâm. Đệ nhất trâm. Dương Đình cười lạnh nói. Đối phó những người này, thậm chí, không cần ngân châm, liền có thể dùng khống chế tinh chuẩn lực đạo. Quả nhiên, theo Dương Đình nhất chỉ thiền điểm ra, những người này thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Nhìn lấy Dương Đình chỉ là tiện tay một điểm, liền khiến cái này người triệt để sống không bằng chết bộ dáng, cái kia đạp vào ánh mắt bên trong càng là tràn ngập kính sợ. Ở bên cạnh yên tĩnh nhìn lấy, thật giống như đang nhìn một cái thần tiên, ánh mắt bên trong tràn đầy hái mộ. Siêu siêu siêu. Từng đạo từng đạo bạch quang lần nữa phát ra liên tiếp điểm ra đi 3 lần. Tất cả đều rơi vào những người này huyệt vị phía trên, thái ất thập tam châm thứ tư châm. Những người này bắt đầu nằm dạp trên mặt đất không dừng lại rú thảm, thậm chí, trên người bọn họ, cũng bắt đầu không dừng lại hướng mặt ngoài giơm máu, bộ dáng đáng sợ tới cực điểm. Nạ tạ xà mới đầu có chút không đành lòng, thế nhưng là, nghĩ đến mình tại nơi này nhận thống khổ, nghĩ tới những người này cặn bã từng làm qua sự tình, nàng cái kia vừa mới trở nên mềm mại tâm, lần nữa trở nên cứng rắn vô cùng Những người này là đáng đợi. Nạ tạ xạ nói ra. Hả? Dương Đình gật đầu. Chúng ta đi thôi. Dương Đình nói ra. Đi. Nạ tạ xạ sướng sở, bất quá, sau đó vẫn là theo sát Dương Đình. Hả? Tốt. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá, vẫn là để ở trong lòng. Lần nữa đi theo Dương Đình, thân thể bắt đầu không dừng thân cao, đến cuối cùng lần nữa đến giữa không trung. Chỗ này nguyên lai cung điện không thấy hiện tại toàn bộ biến thành một đống gạch ngói vụn tràng. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương, mà tại cung điện bên ngoài, những người kia đang chạy trốn, có một số việc cái kia bị bắt tới, có chút thì là những cái kia trợ trụ vi ngược nhân vật. Lần nữa quay lại nhìn một chút, phát hiện cái kia ma vương chính ở chỗ này, bên cạnh hắn đã hủy đi rất nhiều kiến trúc, hiện tại, giống như là nằm tại một đống đống rác bên trên. Thế nhưng là, cho dù là loại tình huống này, nạ tạ xạ trong lòng vô cùng không yên lòng. Dương. Ngươi vì cái gì không giết hắn. Nếu như ngươi đi, cái này ma vương sẽ còn lần nữa tỉnh táo lại. Lúc kia, hắn vẫn là sẽ tiếp tục làm ác. Nạ tạ Sa đối với Dương Đình nói ra. Ngươi yên tâm, hắn nói, hắn dù cho chết cũng chuộc không được hắn hiện tại tội nghiệt. Những thứ này chỉ là nhường hắn thanh toán một số lợi tức mà thôi. Dương Đình nói ra. Những người kia đây. Những người này ở đây cho đại ma vương phục vụ trong khoảng thời gian này, làm rất nhiều chuyện sai. Hiện tại cứ như vậy thả bọn họ đi sao. Nạ tạ xa đối với Dương Đình nói ra, bọn hắn cũng là một cái đều trốn không thoát. Dương Đình vừa cười vừa nói, trong thần sắc tràn đầy tự tin, một bộ hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay bộ dáng. Quả nhiên, tại Dương Đình bay đến bầu trời trong ngáy mắt, cái kia ma vương trên người, trực tiếp biến thành một cái huyết sắc đại cầu, chẳng những là hắn là thân thể, thậm chí là ánh mắt hắn, hắn nội tạng, thậm chí là hắn hết thảy, hiện tại, toàn bộ đều là màu đỏ. Mà ở đây màu đỏ bên trong, có một loại bạo tạc tính chất lực lượng. Muốn ngươi có muốn hay không nhìn thấy máu người cầu vồng Dương Đình nói ra a Cái gì Máu người cầu vồng Nạ tạ xạ trực tiếp sướng sốt Chưa đủ sau đó giống như là kịp phản ứng một dạng Đối với Dương Đình nói ra những người này chết chưa hết tội Không biết bất kỳ đồng tình Dương Đình cười một tiếng Sau đó dùng ngón tay hướng trên mặt đất ma vương chỗ này Giờ phút này Hắn ở đâu không dừng lại lan lộn Trên người đã khắp nơi đều là hở ra nhìn giống như từng đầu rắn tại hắn trong mạch máu xuyên thẳng qua, mười phần kinh khủng. Thế nhưng là ngay tại nạ tạ xa nơi nào có máu người cầu vồng thời điểm, cái kia ma vương trực tiếp nổ tung lên. ầm, cự đại thanh âm như cùng một cái tạc đạn ở đâu bạo phá. Đón lấy, liền thấy đại lượng chất lỏng như là phun sương một dạng trực tiếp tán trong không khí, như cùng ở tại chỗ này phun một mảnh huyết vụ. Những cái kia huyết vụ dưới ánh mặt trời, vậy mà phản xạ ra không giống nhau hào quang, như là giống như cầu rồng. Nói thật. Những vật này nếu là ở bình thường quan sát, lại là tại như vậy cao điểm phương, vẫn là tại phi hành, tuyệt đối là một trận xa hoa hưởng thụ. Thế nhưng là hiện tại, biết được cái kia cầu vòng lại là ma vương máu, cái này khiến nã tạ xạ thế nào cũng không hương phấn nổi, thậm chí từ đó về sau đều có thể đối với cầu vòng có bóng tối. Mà theo một tiếng này bạo tạc, những cái kia đã từng trợ giúp ma vương ác nhân, cũng đồng dạng như là bị nhen lửa một dạng, nhao nhao bạo tạc, máu thịt bê bé bét, mà cùng lúc đó. Những cái kia đã chạy trốn người, có chút đã nhanh muốn chạy trốn ra cung điện cổ này phạm vi, thậm chí, đều nhanh muốn triệt để thoát ly phiến khu vực này. Đang khi bọn họ vì chính mình chạy thoát cảm thấy cao hứng thời điểm, lại đột nhiên nghe được trong đầu vang lên một thanh âm. Trợ trụ vi ngược, làm nhiều việc ác. Làm chết. Sau đó, tại bọn hắn còn có kịp phản ứng lúc hầu, cũng cảm giác trong đầu đột nhiên nổ một dạng. Kỳ quái một màn phát sinh, những cái kia đang liều mạng chạy trốn người, từng cái giống như là đột nhiên cơn sốc một dạng. Tất cả đều nằm trên mặt đất, nếu là tìm một chút hơi thở liền sẽ phát hiện, bọn hắn đã không có sinh mệnh. Thân ở chỗ cao, mặc dù nạ tạ xả ánh mắt không bằng dương đỉnh, nhưng lúc này, nhiều người như vậy đồng thời ngã xuống, nàng vẫn là nhìn thấy. Nhất là những người này lúc đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng chạy, có chút còn rất bí mật, thậm chí, ngã xuống mới nhìn đến chỗ này có người tồn tại. Thế nhưng là, những người này vậy mà trong nháy mắt toàn bộ. Chết mất! Dù cho là phim khoa học viễn tưởng hoặc là ma huyễn trong phim ảnh đại bột cũng không gì hơn cái này à. Trước 1107, xưa đâu bằng nay. Nạ tạ xa nhìn lấy Dương Đình, như cùng ở tại nhìn thần đồng dạng. Cái này, đây đều là ngươi làm. Nàng thanh âm có chút run rẩy, thật sự là đây hết thể đã vượt xa khỏi nàng tiếp nhận phạm vi, dù là ở trước mặt hắn, cũng không thể nào tin nổi. Ta nói qua, những thứ này ác nhân, một cái cũng chạy không được. Ngươi thấy, Dương Đình nói ra. Nạ tạ Sạ sửng sốt. Thực sự là hắn làm. Chẳng lẽ, hắn cũng là phía đông thần tiên hay sao? Nạ tạ Sạ ở trong lòng suy đoán nói. Trời cao đại phía đông quá tốt. Đã có một cái thần tiên, mà bên người người này cũng đồng dạng thần uy cái thế. Không biết, hai người cùng một chỗ, cái nào lợi hại hơn? Nạ tạ Sạ suy nghĩ đang không ngừng xoay nhanh. Hiện tại, đã thoát khỏi nguy hiểm, thậm chí, không có sinh mệnh nguy cấp. Nàng tính cách lại toát ra ra tới, lại nói. Mặc dù cùng một chỗ thời gian không dài, nhưng là, đã cảm thụ ra tới, Dương Đình không phải một cái nghiêm túc bất cận nhân tình người. Rất dễ thân cận. Nàng hiện tại cảm giác mình trước đó chưa từng có nhẹ nhõm Dương! Đáp ứng ta một việc có được hay không? Nạ tạ xa nhìn lấy Dương Đình nghiêm túc hỏi. Về sau, vô luận ngươi đi nơi nào, đều mang ta có được hay không? Nạ tạ xa chát động mắt to, đối với Dương Đình hỏi. Dương Đình trên mặt cười cười, theo rồi nói ra chuyện của ta rất nhiều. Chỉ sợ không thể một mực như thế mang theo ngươi. Nghe nói như thế, nạ tạ xạ sắc mặt lập tức cảm đạm xuống. Nếu như ngươi không để ý tới ta, ta trên thế giới này, liền thực sự là một cái cô độc ngôi sao. Nghe nói như thế, Dương Đình trong lòng hiện lên vẻ bất nhẫn, sau đó đối với nạ tạ xạ nói ra ngươi yên tâm, ta biết giới thiệu cho ngươi bạn mới. Thế nhưng là, trong lòng ta, không ai có thể thay thế ngươi vị trí. Nạ tạ xạ từ phía sau lập tức ôm lấy Dương Đình nghiêm túc nói ra. Dương Đình trầm mặc. Qua một hồi thật lâu đây, nạ tạ xạ lần nữa đối với Dương Đình hỏi ngươi muốn giới thiệu cho ta đúng hay không một số tỷ tỷ. Ách! Dương Đình lăng một xuống, vậy mà chưa kịp phản ứng. Ta biết, giống như ngươi thần tiên, khẳng định lại vô cùng nhiều nữ nhân xinh đẹp thích. Nếu như ta không có đoán sai nói, ta cũng đã có không ngừng một vị tỷ tỷ. Nạ tạ xa nhẹ nói nói. Dương Đình mặt mò đỏ ứng, một câu cũng tiếp không được. Thực sự không phải một kiện cỡ nào hào quang sự tình, nếu như dùng thế tục nhãn quang đến xem mình tuyệt đối là cặn bã nam một cái, Dương, để cho ta cũng cùng các nàng đồng dạng có được hay không? Nạ Tạ xã hỏi. Dương Đình sững sờ, bất quá lại nhẹ nhàng mà vô vô bả vai nàng nói ra ta làm đại ca ca ngươi đồng dạng có thể bảo hộ ngươi. Không được, ta không muốn. Nạ Tạ xã cố chấp nói ra. Nước Mỹ. Dương Đình đi vào quan sát dưới chân cái này mảnh thổ địa, biểu hiện trên mặt phức tạp. Từ khi xuất sinh đến nay. Cái này quốc độ liền cho mình một cái khắc sâu ấn tượng, cường thế bá đạo, đã sừng sững trên cái thế giới này trăm năm. Nhưng là bây giờ, như thế một cái cường đại quốc độ cũng đã sắp vong quốc. Cái này tự xưng quốc gia dân chủ, lại chưa từng có một ngày dân chủ. Hiện tại, tức thì bị một cái gia tộc cho triệt để trưởng khống giả. Mà cái này quốc độ quốc dân đã từng là vô số người mơ tưởng muốn tìm vinh dự, nhưng là bây giờ lại thành một giấc mộng nói mớ. Trên đường phố hỗn loạn tương bừng, một đám xuyên qua quái dị Tướng mạo người khủng bố, trên đường không dừng lại bắt người. Mà phàm là bị bắt người, toàn bộ như là heo tử một dạng, bị cất vào một cái đại trong xe tải. Sau đó bị chở đi. Tất cả mọi người biết, những người kia sẽ bị đổ tể. Nạ tạ xa đứng tại dương đình bên người, nhìn lấy dưới đáy hết thảy, thần sắc có chút tối nhạt. Nước Mỹ cho tới bây giờ đều là dùng cường thế gặp người, mà bọn hắn người trong nước càng là như khí hống hống tồn tại. Thậm chí, liên hộ chiếu phía trên đều viết vô luận đi đến nơi nào. Quốc gia đều là người kiên cường hậu thuẫn, nhưng là bây giờ quốc gia hỗn loạn tương bừng. T E R U I E N T trái tim đen đủ ám U I V N. Phong thủy luân lưu truyền, trước kia tổ tiên bọn họ trước hết nhất lại tới đây, đem nơi này thổ dân bắt giết sạch. Hiện tại dạng này vận mệnh cũng đến phiên trên người bọn họ, thật là một loại trâm trọng. Ngươi, ngươi muốn đi cứu bọn họ sao? Nạ Tạ Sạ nhìn lấy dương đỉnh, ánh mắt bên trong có chút chờ mong. Nàng là một cái thiện lương người. Không muốn xem lấy những người vô tội này cứ như vậy bị những thứ này ác ma cho giết. Nhất là kinh lịch những cái kia ác ma thống khổ tra tấn đằng sau, loại này tâm nguyện càng thêm mãnh liệt. Dương Đình quay lại, liếc nhìn nàng một cái, sau đó gật gật đầu. Nạ tạ xạ thần sắc đại hỉ, đó lấy, liền thấy Dương Đình cánh tay vung lên, một vệt kim quang tử trong tay hắn phát ra. Kim quang kia lập lòe, hướng trên mặt đất những cái kia ác ma tán hạ xuống. Đến ngay tại bắt người nước Mỹ những tên kia, tất cả đều dừng lại giống như là bị người định trụ một dạng, thân thể không nhúc đích. Mà những cái kia đến đã bị bắt được người, thậm chí đã làm tốt bị chém giết chuẩn bị, nhưng là, trong nháy mắt đằng sau, liền phát hiện mình vẫn là đứng ở chỗ này, mà không có bị cất vào xe tải trong, những cái kia cầm trong tay vũ khí, hung thần ác sát tác nhân, giờ phút này tất cả đều định thân bất động, đến lão khí phi thường trên mặt, hiện tại cũng là tràn ngập nghi hoặc, hiển nhiên, chính bọn hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Những cái kia bị bắt người, nhìn thấy tình huống này, Từng cái đại hỉ, sau đó, liền thừa cơ hướng phía bên ngoài chạy tới. Thế nhưng là, vừa mới chạy mấy bước, lại lần nữa dừng lại, trở lại liền đem những cái kia đối bọn hắn động thủ người cho đánh. Một quyền xuống dưới, bất động. Hai quyền xuống dưới còn là không di chuyển. Phanh phanh phanh. Những người này trực tiếp khẩu súng chi đoạt lại, hướng phía những cái kia đã từng xuống tay với bọn họ người nổ súng. Một người dẫn đầu, còn lại người toàn bộ làm theo, thậm chí ngay cả nữ người cũng đã cầm lấy súng chi. Những kinh nghiệm này tử vong, kinh lịch tuyệt vọng đằng sau, hiện tại đã không sợ hãi. Trong ngay mắt, thợ săn biến thành con ngồi, toàn bộ bị đánh chết hoặc là đánh cho tàn phế. Những người kia kinh ngạc nhìn lấy một màn này, thậm chí cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Bất quá, có một chút có thể xác định, hiện tại bọn hắn, đã không cần lại bị chém giết. Đang khi bọn họ đắm chìm trong sống sót sau hai nạn trong vui sướng thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, trên bầu trời lơ lửng hai người. Đúng là... Cái gì... Có mặt người sắc không chứng hỏi, thật sự là đã vừa mới phát sinh đại đột biến, trong lòng bọn họ cũng là tràn ngập sợ hãi, mà lại, kinh lịch lâu như vậy, bọn hắn đã rõ ràng biết, trên cái thế giới này có rất nhiều lợi hại, vượt qua lẽ thường người tồn tại. Đây đối với lơ lửng giữa không trung nam nữ, tuyệt đối là bọn hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp chống lại tồn tại. Thế nhưng là, dù cho không cách nào chống lại, dưới loại tình huống này, cũng không người nào nguyện ý ngồi chờ chết, vẫn là đem họng súng tất cả đều nhắm ngay dương đỉnh cùng nạ tà xa Hả? Dương Đình máy nhăn lại, không giận tự uy, một cố khí thế mạnh mẽ, như là một ngọn núi lớn đặt ở những người này trên người. Bên cạnh, nạ tạ xa nhìn thấy tình huống này, trong lòng vạn phần xuất ruột, người khác không biết Dương Đình tính tình, nàng thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Trước 1108, tự tác chủ trương. Dương Đình đối với người nước Mỹ không có ấn tượng gì tốt, vừa mới, tại cấp xuất thủ cứu những người này thời điểm, thân cũng không phải là vô cùng kiên quyết, thậm chí có chút do dự, hiện tại. Cứu những người này, chẳng những không có được đến bất kỳ cảm tạ, trái lại nên đón họng súng. Loại đãi ngộ này, đừng nói là một cái thần tiên, liền xem như người bình thường cũng chịu không được a. Nạ tạ xạ tranh thủ thời gian đối với phía dưới người hô bông xuống. Nhanh để xuống xuống, mới vừa rồi là hắn cứu các ngươi. Nạ tạ xạ thần sắc lo lắng, nàng e sợ cho trong những người này có người nổ súng cước cỏ, đến lúc đó, liền thật không dễ thu thập. Là hắn cứu chúng ta. hừ, Người phương Đông không có một cái tốt. Hắn biết cứu chúng ta. Một cái trưởng thành hơi có chút nam tử to con, ghim súng, nhắm ngay Dương Đình cùng nạ tả xạ, không nguyện ý có một chút buông lỏng. Trước đó, đầu tiên là Dương Đình ra tay với bọn họ, giá gạo quốc túi đầu, mất hết thể diện, hiện tại, lại tới một cái đem cạnh này, chẳng những giết bọn hắn không còn cách nào khác, thậm chí, còn chuyên môn bồi dưỡng một tháng thị gia tộc. Những thứ này ra tới bắt giết bọn hắn người nước Mỹ liền là những thứ này nguyệt thị gia tộc người. Đúng phải tình huống như vậy, Bọn hắn làm sao có thể không tức giận, làm sao có thể không đúng châu Á người hận thấu xương. Hiện tại, lại xuất hiện một cái biết bay châu Á người, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi biết có rất lớn mâu thuẫn, thậm chí dưới đáy lòng có là một loại mười phần muốn đem Dương Đình tại châu bắn giết xúc động. Chỉ bằng câu nói này, ngươi liền nên giết. Dương Đình sắc mặt, lạnh như băng xương. Sau đó, đưa tay liền là một cái bàn tay, hung hăng đánh vào trên mặt người kia. 3. Thanh âm thanh thúy, lực đạo kinh người người kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bay ra xa mấy chục trượng. ầm, bay khỏi thân thể, rơi ầm ầm trên mặt đất. người kia không dừng lại ho khan, hiển nhiên lần này đối với hắn tạo thành rất đại thương hại. người kia ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Dương Đình, giờ phút này không dám có bất kỳ kiệt nạo. đồ đê tiện, Dương Đình lạnh lùng chửi một câu. mình tốt tốt nói chuyện cùng bọn họ, bọn hắn không được cố mà chân quý, không phải nổi giận hơn mới bằng lòng trung thực. nhìn thấy Dương Đình chửi một câu đằng sau liền không truy cứu nữa. Nạ tạ sạ trong lòng cũng là một khối đá trùng điệp rơi xuống đất. Người khác không rõ ràng, nàng thế nhưng là biết Dương Đình lợi hại, đừng nói một bàn tay, thậm chí, không hề làm gì, muốn muốn cái này người, thậm chí những người này tính mạng, cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Trước đó, những cái kia trợ trụ vi ngược người đột nhiên tử vong, liền là một cái mười phần hữu lực bằng chứng. Đi thôi. Dương Đình đối với nạ tạ sạ nói ra. Dương Đình vừa mới nhấc chân, liền nghe đến ba bà thanh em bên tai không dứt. Những cái kia nguyên trong tay cầm súng dưới người, hiện tại tất cả đều bỏ vũ khí xuống, quỳ quỵ dưới đất. Thần tiên. Phía Đông thần tiên. Van cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Cứu lấy chúng ta. Những người kia đối với Dương Đình khẩn cầu. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn toàn bộ đều giống như bị định trụ một dạng, không thể động đậy được, thậm chí, thậm chí ngay cả nháy mắt đều mười phần khó khăn, càng đừng đề cập bắt cò. Phát hiện lúc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được, vừa mới đúng là Dương Đình cứu bọn họ. Là Dương Đình vận dụng thần thuật, trợ giúp bọn hắn cố định những người kia. Đây là một cái thần tiên. Một cái phía đông thần tiên. Một cái có thể giúp bọn hắn phía đông thần tiên. Nhìn lấy những người này, Dương Đình ánh mắt lạnh lùng. Đi thôi. Lần nữa đối với nạ tạ xà nói ra. Nạ tạ xà nhìn trên mặt đất người, từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn, nhìn lấy Dương Đình tràn ngập hối hận cùng ấy nấy. Thần tiên. van cầu người. van cầu người. Có người cầu khẩn. Chúng ta nguyện ý phụ người làm chủ. Có người lớn tiếng khẩn cầu nói. Thế nhưng là, những người này nhưng không có dương đình bất kỳ hồi phục cùng hứa hẹn. Bên cạnh nạ tạ xa nhìn lấy những người này, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ bất nhẫn. Đối với lấy bọn hắn nói ra các ngươi yên tâm hắn nhất định sẽ giúp các ngươi đem ác mà kia tiêu diệt hết. Nghe đến mấy câu này, những cái kia quỷ người nước Mỹ, từng cái như là kích động khóc ròng ròng. Cảm ơn thần tiên. Tạ ơn thần nữ. Nhìn trên mặt đất quỷ một mảnh. Được nghe lại những người kia gọi mình thần nữ, nạ tạ xa nỗi lòng trong lúc nhất thời phức tạp tới cực điểm. Ở bên cạnh nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt bên trong lại nhiều một kia ấy nấy. Ta tự tiện thay ngươi làm quyết định, ngươi sẽ không trách ta chứ. Nạ tạ xa đối với Dương Đình nói ra. Mặc dù Dương Đình đối nàng rất tốt, nhưng là, nàng biết, mình còn không có bất kỳ cái gì tư bản. Thậm chí, nàng đưa ra muốn làm Dương Đình nữ nhân, đối phương đều không có đáp ứng. Dưới loại tình huống này, mình lại tự tiện thay hắn làm chủ. Đáp ứng dạng này sự tình, thật sự là có chút quá phận, bất quá, nhìn lấy những người này, trong lòng thật sự là không đành lòng. Dương Đình nhẹ nhàng cười cười, theo rồi nói ra như lời người nói, đến chính là ta muốn làm sự tình, cái này có cái gì tốt xinh khí. Thật sao? Quá tốt, ta liền biết ngươi là thiện lương nhất người. Nạ tạ xa nghe được Dương Đình nói, mừng rỡ trong lòng, nhịn không được từ phía sau ôm lấy hắn. Nhiệt tình như vậy động tác, nhường Dương Đình có chút không thích hứng, dù sao. Bọn hắn nhận biết thời gian còn không dài, cái này phát triển tốc độ có chút quá nhanh. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không được cho bọn hắn giải thích rõ ràng. Nạ tạ xa có chút không hiểu hỏi. Đồng thời, lần nữa ôm chặt lấy Dương Đình cánh tay. Không cần thiết. Dương Đình từ tốn nói. Nga. Nạ tạ xa cái hiểu cái không. Nhưng nhiều người như vậy đồng thời cảm tạ mình không tốt sao. Lại nói, còn có thể đồng thời cho bọn hắn hy vọng, thế nhưng là, chính là như vậy sự tình hắn vậy mà không nguyện ý. Chẳng lẽ người hoa các ngươi dù sao vẫn là ưa thích làm việc tốt không lưu danh. Nạ tạ xa nhìn lấy Dương Đình, mười phần không hiểu hỏi. Đối với loại thuyết pháp này, nàng trước kia ngược lại là nghe nói qua, bất quá, hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe được nạ tạ xa nói, Dương Đình tự mình ngã cảm thấy có chút xấu hổ. Cái gì làm việc tốt không lưu danh, căn bản chính là mình không thèm để ý. Căn bản không quan tâm. Bọn hắn đối với mình là không phải cảm tạ, đối với mình mà nói căn bản không trọng yếu. Bất quá, sau đó, hắn tự hồ lại nghĩ đến cái gì, biểu lộ trở nên có chút kiềm chế. Nguyệt thị gia tộc. Đây là Nhược Hàn cùng ánh ánh gia tộc bọn họ. Dương Đình trong lòng tự nói. Mặc dù ngoài miệng chưa từng có nói qua, nhưng là, Dương Đình biết, dù cho Nguyệt thị gia tộc đã từng có lỗi với các nàng, nhưng là, tại các nàng trong suy nghĩ, Nguyệt thị gia tộc ý nguyên chiếm hữu vô cùng địa vị trọng yếu. Điểm này, từ ánh ánh vẫn muốn về đến gia tộc biểu hiện ra nàng thực lực cũng có thể thấy được đến. Nàng càng là như thế, càng là cho thấy, trong lòng nàng, muốn có được gia tộc tán thành, muốn gia tộc người hoàn toàn thay đổi đối nàng thái độ. Thế nhưng là, hiện tại, tháng này thị gia tộc vậy mà làm ra dạng này sự tình. Nhìn những cái kia đúng như rồng heo tử một dạng bị chứa vào người nước Mỹ, Dương Đình trong lòng vẫn là có một loại kiểm chế phẫn nộ. Không đem người làm người. Nhìn tới, muốn sớm đi qua một chuyến. Dương Đình nói ra, Căn cứ trước đó quái vật kia ký ức, cái này đem cạnh ngày liền chiếm cứ ở chỗ này. Chỉ là không biết, Nguyệt Thị gia tộc nơi nào đến chỗ dựa, cũng dám không kiêng nghệ gì như thế. Dương Đình tự nói. Bất quá, sau đó, trong đầu một đạo điện quang hiện lên, giống như là nghĩ đến cái gì. Lập tức hướng phía Nguyệt Thị gia tộc địa phương chạy như bay. Trước 1109, ngươi biết bảo hộ ta. Nguyệt Thị gia tộc coi là một cái gia tộc cổ xưa, thế nhưng là, tại Mỹ quốc đông đảo gia tộc cổ xưa trong chỉ có thể coi là bình thường tồn tại, mặc dù có chút thực lực, nhưng lại thực lực có hạn. Bọn hắn một mực mưu đồ lớn mạnh, đang mong đợi một ngày nào đó trong nhà Nam Nhi có thể xuất hiện một người tu luyện kỳ tài, dẫn đầu bọn hắn càng tiến một bước, thế nhưng là, không nghĩ tới, đến cuối cùng, chân chính để bọn hắn làm lớn, lại là nhà các nàng nữ Nhi. Giờ phút này Nguyệt Thị gia tộc, tầng lầu cao lớn, kim bích huy hoàng, trong gia tộc các loại bài trí, cực điểm xa hoa. Mặc dù gọi đệ nhất thế giới, cũng hảo không tranh cãi. Trong tộc người, cũng bá đạo tới cực điểm. Đối với ngày xưa hoàng thất quý tộc, càng là cha tấn đục nhã. Đối phó bình dân, càng lại như là đối đại heo chó. Thế nhưng là, tại bọn hắn hưởng lạc thời điểm, lại không biết, một cái sát thần, ngay tại không xa ngàn dặm mà đến. Nguyệt thị gia tộc, nội viện. Nơi này tới là nguyệt thị gia tộc mang tội người, cần phải ở chỗ này tỉnh lại địa phương. Điều kiện mặc dù không tính thô sơ, nhưng cũng tuyệt đối không tính là tốt. Giờ phút này, Nguyệt Nhược Hàn Nguyệt Thoáng Thoáng từ quân liêu ba người bị bị giam ở chỗ này, yêu cái này không phải chúng ta đại mỹ nữ, đại tổng tài sao? Thế nào hiện tại liền nghèo túng đến tình cảnh như thế này? Đúng a? Hai ngày trước vẫn còn thịnh truyền, hắn sâu cái thần tiên đây, thế nào hiện tại cái này thần tiên chạy đi đâu? Còn không phải là sao? Đến cuối cùng còn không phải chúng ta Nguyệt Mị tiểu thư mới có thể tìm được nhân vật thần tiên? Những cái kia nữ buộc ở chỗ này dế cợt chế dế, mà trong bọn hắn ở giữa. Vương Trăng Kiêu Mị thì là lạnh lùng nhìn lấy các nàng, hoàn toàn dùng một loại người thắng tư thái đang quan sát. Đừng nhìn nàng mặt ngoài không quan trọng thần sắc, thế nhưng là, tại trong lòng tự nhiên hoàn toàn tức giận tới cực điểm, tương cánh thiên vậy mà đối với hai cái con mụ lẳng lơ nhóm 10 phần đệ bụng, thậm chí muốn đem bọn hắn cũng thu nhập dưới trướng. Cái này khiến trong nội tâm nàng tràn ngập cảm giác nguy cơ, nếu là thật sự nhường cái này 2 tỷ mỗi cứ như vậy cũng trở thành hắn nữ nhân, đến lúc đó, địa vị mình tuyệt đối sẽ tràn ngập nguy hiểm, dù sao hai cái bốn cộng lại, không nói so với chính mình làm hạ thấp đi, chí ít không thể so với mình kém cỏi. Ta liền làm không rõ ràng, các ngươi đến cùng điểm nào nhất tốt, vậy mà nhường hắn như thế nhớ. Nguyệt Mị nói ra, tương cánh tiên đã đã phân phó, không thể đối bọn hắn động thủ, cái này khiến Nguyệt Mị trong lòng càng thêm ghen ghét. Ngươi cái này tiện hóa không biết đổ vật rất nhiều, tin hay không hiện tại cho ta giải trừ cấm chế, ta có thể xé nát ngươi miệng. Nguyệt Anh Anh nhìn lấy Nguyệt Mị, đàng đàng sát khí nói ra, hiện tại nàng. Đã bị xuống cấm chế, để không nổi bất kỳ chân nguyên, thực lực đã bị ép đến thấp nhất, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Nga, thật sao? Vậy bọn ta lấy? Nguyệt Mị nhìn lấy Nguyệt Oánh Oanh Anh nói ra. Sau đó, lần nữa nhìn về phía các nàng, trên mặt vừa cười vừa nói các ngươi còn không biết ta. Trông của ta hiện tại đã ép toàn bộ thế giới tối đầu. Những quốc gia kia đã triệt để nhận hắn làm chủ. Về sau, hắn liền là vương, đúng là ta vương hậu. Các ngươi đều muốn quỷ dạp xuống ta dưới chân. Tháng mị vừa cười vừa nói. Vương hậu. hừ, Ngươi nằm mơ. Đợi đến Dương Đình trở về, nhất định sẽ đem hắn đánh thành vương bát. Đến lối ngươi, liền làm vương bát từ cách đều không có. Nguyệt oánh ngánh mười phần không khách khí nói ra. Muốn chết. Ngươi nên đánh. Bên cạnh một cái thị nữ, nhìn không được, đối với Nguyệt oánh ngánh giận dữ mắng ngỏ. Ngươi là cái tha gì, cũng dám qua đến cho ta khiêu chiến. Cúc ngay. Nguyệt oánh ngánh đối với người thị nữ kia nổi giận nói. Nghe nói như thế, người thị nữ kia sắc mặt có chút khó coi, mặc dù trong lòng người phần tức giận, nhưng là, đối với tương cánh thiên mệnh lệnh cũng là lòng dạ biết rõ. Bên cạnh Nguyệt Mỹ nhìn thấy Nguyệt oánh oánh phách lối khí diễm, trong lòng không khỏi càng cho hơi vào hơn phẫn, đã đến một bước này, còn dám như thế càng hẳn rỡ. Sau đó, mang trên mặt nụ cười âm trầm đối với Nguyệt oánh oánh nói ra ngươi cuối cùng muốn trở thành vương nữ người, thành tựu vương hậu, ta có cần phải là vương dạy dỗ một xuống. Nói. Liên đối với bên cạnh hai cái cao lớn vạm vỡ thị nữ ngay mắt. Hai người kia hiểu ý, mang trên mặt nhe răng cười hướng phía Nguyệt Oánh Oánh đi qua. Ngươi được mài rúa tính tình, không phải, về sau, không biết như thế nào mới có thể nhường vương hài lòng. Nguyệt Mị đối với Nguyệt Oánh Oánh nói ra, mang trên mặt tiếu dung. Theo cái kia hai người thị nữ đi vào, vẫn đứng Nguyệt Nhược Hàn cùng từ quân nghiêu sắc mặt cũng thay đổi. Đối với Nguyệt Mị nói ra Nguyệt Mị, ngươi không nên quá phận. Không phải, Dương Đình đến, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi Ai? Dương Đình. Ngươi nói là các ngươi cái kia con rùa đen giúp đầu sao. Nguyệt Mị mang trên mặt rêu cợt. Ngươi cũng không cần làm tiếp nằm mơ ba ngày. Hiện tại, các ngươi đã đi tới nơi này lâu như vậy, cũng không có thấy hắn xuất hiện. Thậm chí, Vương đã phát ra lệnh truy nã. Chỉ cần hắn xuất hiện, Vương liền sẽ triệt để đem hắn chèm giết. Nguyệt Mị nói ra. Cúc ngay. Cúc ngay cho ta. Nguyệt Thoánh ánh đối với cái kia hai người thị nữ nổi giận nói. Nếu là mình không có bị xuống cấm chế, Đừng nói là hai người kia, liền xem như những người này toàn bộ tăng thêm, cũng tuyệt đối không phải mình đối thủ. Nhưng là bây giờ. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. tiểu tao đệ tử. Hôm nay, ta liền thay vương hảo tốt dạy ngươi quy củ. Mập mạp kia thị nữ đối với Nguyệt Oanh Oanh nói ra. Sau đó, nắp nồi một dạng đại thủ, hướng phía Nguyệt Oanh Oanh chỗ này nằm tới. Thế nhưng là, cánh tay nàng vừa mới đụng phải Nguyệt Oanh Oanh, tại Nguyệt Oanh Oanh trên người liền phát ra một trận kim quang. Sau đó... Cánh tay nàng liền trực tiếp bị bắn ra. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mập mạp kia thị nữ, đôi tay kia cánh tay trực tiếp bị đánh biến hình, mà nàng mập mạp thân thể đồng dạng bị đẩy lùi ra ngoài. Một màn này quá đột ngột, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Cái này, đây là có chuyện gì? Nguyệt Mị nhìn lấy cái này đột nhiên chuyện phát sinh, có chút hôn mê mất. Sau đó, nàng ánh mắt rơi vào nguyệt oánh oánh trên cánh tay. Đúng là một chuỗi vòng tay. So với Nguyệt Mị tức giận chi cực, Nguyệt oánh ngánh lại là một mặt hạnh phúc, nhìn trong tay mình vòng tay, khắp khuôn mặt là hạnh phúc. Ta liền biết, ngươi biết bảo hộ ta. Nguyệt oánh ngánh nhẹ nhàng vốt ve vòng tay, cảm giác phía trước chỗ chưa đầy đủ. Dù cho không tại bên người, ta cũng có thể cảm giác được ngươi tồn tại, cũng có thể được ngươi bảo hộ. Bên trên, cho ta đem nó đoạt lại. Hôm nay, ta không phải phải thật tốt giáo huấn nàng. Nguyệt mị trên mặt một mặt tức giận, nhìn lấy nguyệt mị, giờ phút này nàng, thậm chí cũng đã gần muốn mất lý trí. Hiện tại. Đều đã rơi vào trong tay mình, lại còn dám phách lối như vậy, cái này về sau nếu là thật trở thành vương nữ người, còn không phải muốn triệt để cưỡi tại trên đầu mình. Còn lại thị nữ nghe được tin tức này, hướng thẳng đến Nguyệt oánh oánh nào tới, các nàng thân ở Nguyệt thị gia tộc, lại kinh lịch đoạn thời gian gần nhất tẩy lễ, đối với mấy cái này thần kỳ sự tình, đã sớm trong lòng có miễn dịch. Trong lòng mặc dù đối với Nguyệt oánh oánh trong tay vòng tay trong lòng có kiên kỵ, nhưng là, vẫn là có lòng tin đưa nàng cho triệt để cầm xuống. Dù sao. Bất quá là một chuỗi vòng tay mà thôi, uy lực lại lớn, lại có thể đại đi nơi nào. Trước 1110, ngươi thật đáng chết. Những thứ này thị nữ ỉ vào người đông thế mạnh, hướng phía Nguyệt oánh ánh chỗ này bổ nhào qua. Muốn ỉ vào nhiều người ưu thế, đem Nguyệt oánh ánh trong tay vòng tay cho triệt để đoạt lại. Còn bên cạnh Nguyệt Nhược Hàn cùng từ quân nghiêu nhìn thấy những người này lập tức hướng phía muội muội bổ nhào qua, trên mặt cũng đầy là lo lắng, mặc dù tay trói gà không chặt, thậm chí... Đối diện với mấy cái này ác buộc trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là, vẫn là hướng phía Nguyệt oánh ngánh ngang nhiên xuống qua, ôm lấy nàng. Nếu như không thể thay nàng đối phó đối phương, vậy thì thay nàng nhiều cản mấy lần A. Tốt. Đều không tuân quý củ. Vậy thì cùng một chỗ giao hơn A. Nguyệt mị trên mặt hiện lên tức giận, nhìn lấy Nguyệt oánh ngánh mấy người, đáy mắt chỗ sâu càng là phẫn nộ. Hiện tại, đã gặp các nàng ba người báo đoàn, trong lòng càng thêm trộn dạ nhất định phải tại vương triệt ngọn nguồn tiếp nhận các nàng trước đó, dựng nên mình uy nghiêm, không phải về sau, mình tại vương trước mặt, nói không chừng thật muốn bị ba người này cho làm hạ thấp đi. Bắt tới, cho ta đem bọn hắn bắt tới. Nguyệt mị nổi giận. Những cái kia ác nâu nghe nói như thế, từng cái càng thêm ra sức, càng thêm hăng say, tất cả đều hướng phía nguyệt oánh oánh ba người bổ nhào qua, thậm chí, ở bên cạnh vây quanh nguyệt mị người, cũng có mấy cái đi lên, vươn tay cánh tay, muốn bóp các nàng. thế nhưng là Những người này vừa mới lên đi, thậm chí, còn không có đụng phải Nguyệt oánh oánh cùng Nguyệt Nhược Hàn mấy thân thể người, ba người các nàng trên người, tất cả đều kim quang đại tác. Trong nháy mắt, vậy mà tại quanh thân hình thành một cái cự đại phòng hộ. Những cái kia kim quang, không được nhưng có phòng ngự công hiệu, thậm chí, còn có công kích vi năng. Ẩm. Trước hết nhất tới gần người, trực tiếp bị một xuống bắn bay. Mà phía sau đi theo người, cũng đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Những cái kia bị đẩy lùi ra ngoài thị nữ từng cái thê thảm đau đớn luyện một chút, không dừng lại kêu to. Mà cái kia trước hết nhất đưa tay, muốn đối với ba người hạ thủ người, hiện tại trực tiếp cánh tay đứt gãy, nhìn kinh khủng dị thường. Đứng ở nơi đó đều không thể đối với các nàng tạo thành một điểm thương tổn, thậm chí, không thể đối bọn hắn tạo thành một điểm uy hiếp. Còn có cái gì so đây càng thêm nục nhã. Ba người nhìn nhau, sau đó, hiểu ý cười một tiếng, đón lấy, toàn bộ đều nhìn về nguyện mị, mang trên mặt cười yếu ớt ngươi thương không được chúng ta. Khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thu tay lại. Đợi đến hắn lúc đến hầu, ta có thể cam đoan nhường hắn lưu ngươi một mạng. Lưu ta một mạng. Ha ha ha Nguyệt Mị nghe nói như thế, trực tiếp giống như điên nhìn lấy Nguyệt Nhược Hàn ba người, cản rỡ cười to. Đừng quên, tính mạng các ngươi, bây giờ còn đang nắm trong tay của ta đấy, Không phải liền là ba xuyên phá vòng tay sao. Nhiều lắm thì phụ chút ít yêu pháp ở phía trên, ta cũng không tin, không phá nổi. Nguyệt Mị giữ tận nói ra. Sau đó... Đối với bên người mặt khác mấy vị nô bục ra lệnh đi. Chuẩn bị chút ít phần nước. Đem những này rội tại trên người các nàng, ta nhìn còn có thể hay không tái phát vùng tác dụng. Nghe nói như thế, cái tiêu Nguyệt Nhược Hàn ba người, biến sắc, khó coi rất nhiều. Thế nào? Sợ hay sao? Nhìn tới, ta vẫn là hưu chiêu số đối phó các ngươi Tháng Mỹ vừa cười vừa nói. Đồng thời, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Nhìn thấy Nguyệt Nhược Hàn cùng Nguyệt Oanh ngánh ba người như thế kinh ngạc là... Thật sự là một kiện mười phần vui sướng sự tình. Thế nhưng là, đúng lúc này, một thanh âm từ bên ngoài vang lên, đem nàng cho giật mình. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, ngươi dùng phân nước, là muốn buồn nôn vương sao. Tiến đến không được là người khác, chính là diện mục dữ tợn, thân hình cao lớn, hiện tại uống máu người, ăn thịt người tương cánh thiên. Giờ phút này, hắn ánh mắt rơi vào nguyệt nhược hàn ba trên thân người, thần sắc có chút kinh khủng. Ba kiện pháp khí. Thật đúng là hảo thủ ta. nhìn tới. Tên hôn đản kia, trên người các ngươi, vẫn là bỏ được ra tay." Tương Cánh Tiên nói ra. "Đúng là tự nhiên, hắn không những đối với chúng ta tốt, trả lại ngươi ngươi tên cẩm thú này không bằng Vương Bắt Đạn Súc Sinh muốn anh tuấn tiêu sái nhiều." Nguyệt Nhược Hàn nói ra. Tương Cánh Tiên lạnh nhạt sắc mặt, nghe nói như thế đằng sau, trở nên có chút dữ tợn, lộ ra càng khủng bố hơn. "Ta không thích không hiểu quy củ nữ nhân. Nhìn tới, có cần phải để cho các ngươi minh bạch, nên làm như thế nào tốt vương nữ người?" Tương Cánh Tiên nói ra. Nghe nói như thế, vầng trăng kia mị trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, lập tức sung phong nhận việc. Vương, ta nguyện ý vì người phân ưu. Hả, nhớ kỹ, đem bọn hắn dạy dỗ thành ta thích loại hình. Nếu là thành, về sau, ta tất cả nữ nhân, tất cả đều giao cho ngươi đến hoạt động trường học. Tương cánh thiên nói ra, Nguyệt mị mặt mày hớn hở, nếu là thật sự tiếp nhận nhiệm vụ này, hơn nữa có thể rất tốt hoàn thành, vậy sau này. Mặc dù có mới nữ nhân gia nhập, nàng cũng không sợ. Mình chẳng khác gì là Tây Cung Thái Hậu, liền xem như có lại nhiều nữ nhân, đều muốn nghe mình. Vương, người yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngài một cái nhường người hài lòng nữ nhân. Tháng cười híp mắt đáp ứng nói, bất quá sau đó lần nữa mặt lộ vẻ khó xử đối với tương cánh thiên nói ra chỉ là, trên người các nàng kim quang này. Hừ, bất quá là một ít trò mèo mà thôi. Tương cánh thiên thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường nói ra. Sau đó, cánh tay vung lên. Một đường màu đen kiếm ánh sáng từ cánh tay hắn bên trong bay ra, trực tiếp rơi vào bà trên thân người. Ầm. Một tiếng vang dọn, cái kiếm màu đen kiếm ánh sáng, vậy mà trực tiếp đem bà trên thân người hợp lực cấu thành kim quang vòng bảo hộ cho Triệt để đánh nát, mà các nàng trên, cổ tay vòng tay, cũng trong nháy mắt đứt gãy, hạt châu rơi lả tả trên đất. Nhìn lấy một màn này, trong lòng ba người đau tới cực điểm. Vòng tay này, chẳng những bảo vệ bọn hắn, càng là Dương Đình đưa cho bọn họ lễ vật, bình chưa từng rời thân, đau lòng đến không được bây giờ lại bị đánh gãy. Ngươi, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Tính tình hơi tốt đi một chút nguyệt ngược hàn, giờ phút này cũng rốt cục tức giận, căm tức nhìn tường cánh thiên, giống như muốn đi lên cùng hắn liều mạng. Sẽ không bỏ qua ta. Ha ha ha. Ta ngược lại thật ra hy vọng dạng này, lời như vậy, ta cũng không cần đi khắp nơi đi tìm hắn. Như thế vô cùng vất vả. Ngươi biết, giống hắn loại người này, một khi làm chuột, còn thật không dễ dàng nhảy ra đến. Tường cánh thiên nói ra. Sau đó, lần nữa nhìn xem ba người nói ngươi nhìn, ta đều đã đem các ngươi làm làm mồi dụ, hắn vẫn là bất động như sơn. Nhìn tới, các ngươi trong lòng hắn, cũng không có cao như thế địa vị. Nhìn tới, ngươi thật đáng chết. Tại ta trước mặt nữ nhân, như thế nói xấu ta. Chỉ bằng điểm này, lần này, ta cũng nhất định phải làm cho nhận hết tra tấn. Một thanh âm đột ngột xuất hiện trong phòng, thậm chí, đều không có người chú ý tới hắn là thế nào xuất hiện. Ba nữ nhân đồng thời trong lòng giật mình, đó lấy. Ba trên mặt người đồng thời đại hỉ, nước mắt tại các nàng trong ánh mắt lắc lư. Thật xin lỗi, ta tới muộn. Dương Đình mười phần ấy nấy đối với Nguyệt Nhược Hàn ba người nói. Không muộn. Không muộn. Chỉ cần ngươi đến, liền mãi mãi cũng không muộn. Nói xong, ba người trực tiếp nhào vào Dương Đình trong ngực. Tương cánh tiên thấy cảnh này, ánh mắt bên trong hiện lên phẫn nộ. Vì cái gì những nữ nhân này, đối với mình sắc mặt không chút thay đổi, đối với Dương Đình lại mắt khác đối đãi. Đáng chết. Đáng chết. Trước 1111, tuân mệnh, tương cánh thiên đã tự lập làm vương, không được. Hiện tại đã được đến rất nhiều quốc gia tán thành. Vương, đông đảo quốc gia vương, mà cái này đông đảo quốc gia tròng, bên trong liền bao quát, cường đại nhất nước Mỹ. Hiện tại, cái thế giới này đối với tương cánh thiên mà nói, đã ít có mình muốn mà không chiếm được đồ vật, nhất là đối với nữ nhân mà nói. Chỉ cần hắn muốn, bất luận già trẻ, vô luận quốc gia nào, quốc gia nào, vô luận giàu nghèo sang hèn, chỉ cần hắn gác cái này muốn bị hắn nhìn thấy, liền có mười phần lòng tin đem tới tay, không có bất kỳ cái gì lo lắng, không chần chờ chút nào, thậm chí tự mình lựa chọn đối với nữ nhân kia, đối với gia tộc của nàng, đối với nàng chỗ quốc gia mà nói, đều là một loại lớn lao vinh quang. nhưng là đối với tương cánh thiên tới nói, những thứ này dễ dàng đạt được, phản mà không có cái gì lực hấp dẫn, bởi vì dương Đình đã từng từ trong tay hắn cướp đi diệp uyển, mà lại vẫn còn ánh mắt của hắn trong, tự tay hủy đi gia đình hắn càng thậm chí hơn, trực tiếp hủy đi hắn mệnh căn tử. Nếu không phải ở tại thần giới bên trong, đụng phải cái kia lao biến thái, chỉ sợ, mình tới hiện tại cũng còn không thể là người. Đối với những chuyện này, hắn càng nghĩ, trong lòng đối với Dương Đình đoán nghiệm càng lớn, từ đó, muốn có được Dương Đình nữ nhân dục vọng cũng thì càng mãnh liệt, thế nhưng là, càng là như thế, lao thiên gia hết lần này tới lần khác không cho hắn như ý. Vừa mới bắt đầu là mấy cái học sinh, gặp hắn đằng sau, vậy mà không có một chút e ngại. Cho dù là mình biểu hiện ra mình tuyệt thế quyền thế cùng địa vị đằng sau, cũng vẫn là vô sự vô bổ. Hiện tại, ba người này cũng giống như thế, thậm chí, tại Dương Đình không có tin tức tình huống dưới, những người này vẫn là chấp mê bất ngộ, cái này khiến Tương Cánh Thiên trong lòng rất là thất bại, thậm chí có chút thẹn quá hóa giận. Nhưng là, liền là dưới tình huống như vậy, Dương Đình xuất hiện lần nữa đằng sau, các nàng ba nữ nhân thái độ lại là một trăm tám mươi độ đại chuyển biến. Tức chết ta cũng, tức chết ta cũng. Tương cánh thiên nổi giận, trên mặt màu xanh mạch lộ ra, như cùng một cái ma vương một dạng, trong ánh mắt buốc lên hắc khí, nhìn kinh khủng dị thường. Chết! Người phải chết! Tương cánh thiên đối với Dương đình giận quát một tiếng nói ra. Sau đó, trực tiếp nhảy lên, như cùng một đầu quái vật một dạng, hướng phía Dương đình chỗ này một quyền đánh tới. Ầm, Đến bình thường thân cao tương cánh thiên, biến thân ma vật đằng sau, thân cao đã lớn lên, như là như cự linh thần, hiện tại, quyền to như đấu, hổ hổ sinh phong nhìn kinh khủng dị thường. Hừ. Dương Đình lạnh hừ một tiếng. Sau đó, một đạo kim sắc ánh sáng trực tiếp từ hắn nắm đấm bên trong bay ra, đúng là một đầu cự long, nhìn càng thêm hung thực, như cùng một cái chân long mở dạng. Chân long quyền thuật là Dương Đình quen thuộc nhất công kích chiêu số, hiện tại, cho dù ở vội vàng xuất kích, lại cần đối với bảo vệ mình ba nữ nhân tình huống dưới, vẫn không có một điểm yếu thế. Oen. Cái kia kim sắc cự long cùng cái kia hiện ra hắc khí nắm đấm đụng vào nhau phát sinh cự nộ lớn, như cùng một cái đạn đạo ở đâu bạo phá một dạng. To lớn sóng xung kích, trực tiếp đem chung quanh hết thể tất cả đều cho là tung. Mà những thị nữ kia, giờ phút này đã toàn bộ bị những thứ này dư ba cho chấn vỡ, thậm chí, Liên Nguyệt Mị sắc mặt cũng là trắng xám dị thường. Vừa rồi, cái kia bạo tạc trong ngay mắt, nàng cảm giác được mình mạt nhật đến. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, cái này là tử vong hương vị, nàng thậm chí đã ngửi được tử thần khí tức. Bất quá, tại tối hậu quan đầu Nàng cảm nhận được một cái bóng người to lớn xuất hiện ở trước mặt mình, thay mình ngăn trở tất cả trùng kích. Thế nhưng là... Phúc! Sóng sung kích thực sự quá cường hãn, cái kia sóng sung kích va chạm vẫn là quét trúng nàng, như là bị một cỗ chạy như bay xe thể thao đụng một dạng, một cỗ to lớn đau đớn cấp tốc vây quanh mình, thậm chí, cảm giác mình hô hấp đều đã đình chỉ, cái này trùng kích thật sự là quá quá mạnh liệt. Nguyệt mị cảm giác mình tung bay thân thể, rơi ầm ầm trên mặt đất, sau đó, liền phun ra một ngụm máu tươi đến sắc mặt rất là trang sám, thậm chí trực tiếp ngốc rơi. Đây là một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nàng có chút may mắn, đồng sự, trong lòng cũng tại cảm tạ nam nhân kia. vô luận như thế nào, đều là hắn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu mình. Hừ, ba cái kia tiểu nhân biểu tử, cả vỡ, giờ khắc này hẳn là bị tạc thành thịt băng a. nguyệt mỹ ở trong lòng nghĩ đến, dạng này trùng kích, thậm chí liên vương đều không thể ngăn cản, tiểu tử kia chỉ sợ cũng là không thể làm gì a. Nguyệt Mị con mắt hướng phía Nguyệt Nhược Hàn cùng Nguyệt Ánh ánh chỗ này nhìn sang, nàng muốn từ đối phương chỗ này nhìn thấy vỡ vụn ý phục, thậm chí, là rách dưới thân thể. Thế nhưng là, khi nàng ánh mắt nhìn đến đối diện tình cảnh thời điểm, lại cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Làm sao có thể? Cái này. Làm sao có thể? Nguyệt Mị nhìn lấy Nguyệt Ánh ánh mấy người, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, giờ phút này, tất cả đều rúc vào dương đình bên người, khắp khuôn mặt là hạnh phúc tiếu dung. Ngươi. Các ngươi làm sao lại không có việc gì? Nguyệt mị nhìn lấy những người này, con mắt đều trực lớn, không thể tin được trước mắt sự thật. Nguyệt mị, này chính là ngươi vương. Hừ, thật mất mặt. Ta nói qua, nhà chúng ta Dương Đình, có thể đem đánh hắn thành vương Tám. Nguyệt oánh ánh một độ người thắng tư thái nhìn lấy Nguyệt mị, ánh mắt bên trong thậm chí tràn đầy thương hại. Sau đó, Nguyệt oánh ánh con mắt lần nữa chuyển hướng tương cánh thiên. Ta nói, hắn đến, sẽ đem ngươi đánh nổ. Thế nào? Hiện tại chịu phục sao? Để ngươi xuất thủ, kết quả, ngươi luyện ngươi biểu tử, cạp ơ, đều bảo hộ không được. Còn có mặt mũi nói muốn chúng ta đi theo ngươi. Ngươi cũng không được chiếu mình một cái đức hành gì. Dài xấu cũng coi như, lại còn dị thường tự luyến. Còn dám tự phong là vương. Ta nhổ vào. Nguyệt ánh ánh tràn ngập khinh thường nói ra, ánh mắt bên trong, tràn ngập đối với tương cánh thiên trào phúng cùng treo đùa. Bên cạnh, Nguyệt Nhược Hàn cùng từ quân nghiêu mặc dù không có nói chuyện, nhưng là... Ánh mắt một khắc cũng không từng rời đi Dương đỉnh, một mực tràn ngập lưu tình, cái này đủ để tỏ rõ hết thảy. Nguyệt Mị nghe nói như thế, đến cao hứng tâm tình, lập tức lần nữa té ngã đáy cốc. Vương, thất bại. Vương đánh không lại đàn ông các ngươi. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Vương là trên thế giới lợi hại nhất nam nhân, cũng là nam nhân ta. Vương nhất định sẽ bắt hắn cho đánh nổ. Nguyệt Mị thần kinh đều có chút rối loạn, nhìn lấy ba người, đối với lấy bọn hắn giống to. Thật sao? Nhìn tới ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Nguyệt Thoánh ánh vừa cười vừa nói Sau đó đối với bên cạnh Dương Đình Nũng Nịu nói ra lão công Người ta nói ngươi không được Biểu hiện ra cho nàng nhìn Nhường tiện nhân này nhìn xem Trong miệng nàng cái gọi là vương Bất quá là một cái giám Nguyệt Thoánh ánh mười phần bá khí nói ra tuân mệnh Dương Đình cười một tiếng Đối với Nguyệt Thoánh ánh nói ra Còn bên cạnh Nguyệt Nhược Hàn cùng từ quân nghiêu Trên mặt đồng dạng mang theo cười nhạt ý Như là trước kia các nàng cùng một chỗ có lẽ sẽ cảm giác được có chút không thích hứng, thậm chí có chút xấu hổ, nhưng là bây giờ. Kinh lịch sinh sau khi chết, trong lòng đã sớm tiếp nhận đối phương, chỉ cần Dương Đình hoàn toàn như trước đây yêu các nàng, mặc dù nhiều mấy người tỷ muội lại như thế nào. Trước 1112, Thần Hải Thanh Châu. Nguyệt Oánh Oánh nhìn lấy mình nam nhân như thế uy mánh tại, trong lòng càng cao hứng hơn. 3. Nguyệt Oánh Oánh trực tiếp đưa cái trước môi thơm, sau đó đối với Dương Đình nói ra đây là đối với ngươi ban thưởng. Dương Đình cảm giác được một cái mềm mại cặp môi thơm dán tại trên mặt mình, trong lòng tự nhiên vui vẻ vô cùng, bất quá, sau đó vẫn là thừa thắng xông lên, đối với Nguyệt Oánh Anh nói ra chỉ một điểm này ban thưởng sao? Nếu như thắng lợi, đúng hay không còn có những phần thưởng khác? Những phần thưởng khác? Nguyệt Oánh Anh sững sờ, mặc dù ở trong lòng một mực tùy tiện, nhưng là, đối chuyện nam nữ, thật sự là biết rất ít. Còn bên cạnh Nguyệt Nhược Hàn cùng Từ Quân Nghiêu thì là sắc mặt từng đỏ, lộ ra càng thêm tiểu mỹ. Chỉ cần ngươi có thể bình an trở về, ta nguyện ý từ quân nghiêu đối với Dương Đình nói ra. Từ nhỏ tại phía tây lớn lên, đối với những chuyện này tự nhiên lại càng dễ mở miệng một số, dù cho ngay trước có ngoài hai người mặt, cũng dám tại biểu lộ ra. Các ngươi đây, Dương Đình đối với Nguyệt Oánh Oánh cùng Nguyệt Nhược Hàn nói ra. Nguyệt Oánh Oánh vẫn là một mặt ngốc manh nhìn lấy Dương Đình, đồng thời chuyển hướng từ quân nghiêu từ tỉ, cái gì ngươi nguyện ý? Ngươi nguyện ý cái gì? Đến liền hơi có chút ngượng ngùng từ quân nghiêu, Giờ phút này, Càng là trực tiếp mặt đỏ, còn bên cạnh Nguyệt Nhược Hàn thì là đối với Dương Đình ném cái mị nhãn đức hạnh. Bất quá, sau đó cơ hồ dùng bé không thể nghe thanh em đối với Dương Đình nói ra cái kia trước tiên cần phải chờ ngươi trở lại hăng nói. Ha ha ha Dương Đình nghe đằng sau cười ha ha. Sau đó, nhìn lấy tương cánh thiên nói ra nhìn tới ngươi vận khí thật không tốt. Đến liền đã vạn phần phẫn nộ tương cánh thiên, hiện tại nhìn thấy Dương Đình như thế đắc ý, trong lòng càng là tức giận tới cực điểm. Trên mặt hiện lên phẫn nộ. Bất quá. Sau đó, phẫn nộ bị đè nén xuống tới, chỉ là sắc mặt trở nên càng thêm ấm lãnh. Ta tới muốn triệt để giết chết ngươi. Thế nhưng là, hiện tại, ta lại thay đổi chủ ý. Ta muốn rút ra ngươi thần hồn, đưa ngươi triệt để luyện chế thành hồn nô. Để ngươi vĩnh viễn chịu ta trả tấn. Sau đó, tương cánh tiên trên người khí thế, đột nhiên phát sinh biến hóa. Đón lấy, vậy đến hắc khí lượn lờ thân thể, đột nhiên bị một cô năng lượng màu xanh lam bao vây. Năng lượng màu xanh lam kia dường như nước biển. Cấp tốc bao phủ vùng này. Mà tại ngày này màu lam bao phủ trong khu vực, đến một mặt hạnh phúc từ quân nghiêu ba người trong nháy mắt cảm giác mình đầu đột nhiên đau xót, thân thể đều kém chút trực tiếp ngã xuống. Thậm chí, năng lượng màu xanh lam kia đã xâm nhập trong đầu của bọn họ, phảng phất muốn đem trong đầu của bọn họ hết thảy toàn bộ xoắn nát. Thế nhưng là, sau đó, một cố kim sắc quang mang đồng dạng xuất hiện tại các nàng trong đầu, kim sắc quang mang này, như là kim sắc mặt trời, phảng phất có thể khu trừ hết thảy tà ma. Đến cảm giác đầu kịch liệt đau nhức, thậm chí, nhanh muốn kẽ xịu xuống đất ba người, đầu lần nữa thanh tỉnh, thậm chí, so trước đó còn muốn dễ chịu. Thật xin lỗi, là ta sơ sẩy. Dương Đình đối với ba người nói. Không có việc gì. Chúng ta bây giờ không phải không sự tình sao. Từ quân liêu ba người khéo hiểu lòng người một cười nói. Đón lấy Dương Đình ánh mắt liền trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, hướng phía tương cánh thiên trô này nhìn sang. Nghĩ không ra ngươi sẽ có loại bảo vật này. Thật là coi thường ngươi. Dương Đình lạnh cười nói: "Giờ phút này, tương cánh thiên trên đầu treo lấy một khỏa trong suốt giọt nước, mà tại giọt nước bên trong, có mảng lớn đại dương mênh mông, âm ầm sóng dậy, phảng phất cái kia tiểu nhân hạt châu nhỏ trong, cất giữ một vùng biển rộng. Băng lam thần châu. Một cỗ băng lam sắc quang mang từ hạt châu kia trong phát ra, như là thâm thẳm quỷ màn một dạng, che khuất nhân thần biết. Thậm chí, ở đây màu băng lam ánh sáng xâm nhập người đại nao đằng sau, cam tâm tình nguyện nguyện ý cung cấp hắn thúc đẩy." Quang mang này rơi vào Dương Đình trong đầu, Dương Đình cũng cảm giác áp lực đống nhiên gia tăng, mà lại, lại làm thủ hộ Nguyệt Oanh Oanh cùng Nguyệt Nhược Hàn ba người, hiện tại càng là tiếp nhận rất nhiều áp lực. Nhìn thấy Dương Đình thần sắc khó coi, Nguyệt Oanh Oanh cùng Nguyệt Nhược Hàn từ quân nghiêu ba người cũng rất nhanh kịp phản ứng, trong thần sắc tràn đầy tự trách. Đừng như vậy. Chúng ta không có việc gì. ngươi trước bảo vệ cẩn thận mình. Không cần phải để ý đến chúng ta. Nguyệt Nhược Hàn đối với Dương Đình nói ra, thanh lãnh tính tỉnh giờ khắc này lại có chút ít vội vàng sao động hiện nhiên giờ khắc này nàng đã hoàn toàn mất đi tất vung không có việc gì bất quá là chút ít điêu trùng tiểu kỹ ý có cái phá ngọn ý liền dám ở trước mặt ta diều võ dương ai dương đình miễn cưỡng cười một tiếng sau đó đối với ba người an ủi thế nhưng là dạng này an ủi hiển nhiên không có hiệu quả gì nguyệt hoáng hoáng ba người vẫn là một mặt lo lắng thậm chí tử quân nghiêu muốn lấy cái chết bức bách ta thật không có sự tình đàn ông các ngươi Làm sao có thể bị như thế một cái xuất sinh cho làm hạ thấp đi đây? Dương Đình ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Hừ, Đến bây giờ một bước này, còn dám cậy mạnh. Hiện tại nhất định tư vị không dễ chịu a. Đây là thần hải trong sinh ra băng Lam Thần Châu, đối với linh hồn có cực đại sát thương tác dụng. Đừng nói là ngươi, liền xem như trong thần giới những cái kia cự đầu cũng không dám đụng vào. Ngươi còn dám mạnh miệng. Hừ, Tương cánh thiên thần sắc tràn ngập đắc ý. Quả nhiên, Dương Đình thần sắc càng ngày càng khó coi. Mà tương cánh thiên thấy cảnh này, trong lòng càng thêm thoải mái. Cái này thần châu tư vị không tệ a không ra một giờ, ngươi thần hồn liền sẽ bị ma diệt sạch sẽ. Đến lúc đó, để ngươi thần hồn câu diệt, ta nhìn ngươi còn thế nào cho ta đấu. Nghe nói như thế, Nguyệt Oanh Ánh cùng Nguyệt Nhược Hàng từ quân nghiêu ba người thần sắc càng thêm khó coi. Mà Dương Đình thì là sắc mặt nghiêm túc, sau đó, trên người không dừng lại kim quang phát ra, thế nhưng là, những kim quang này mặc dù cường hãn, căn bản chống cự chẳng nhiều băng lam chi quang đối với hắn thần thức trùng kích. Mặc dù như thế, cũng không nguyện ý từ bỏ đối với ba người bảo hộ. Dương Đình biết, mình bảo hộ, là ba người các nàng cuối cùng một lớp bình phong. Nếu là hiện tại mình triệt hạ đi, các nàng chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống. Đây là hắn tuyệt đối không được có thể chịu được sự tình. Ông! Một đường bảo ngọc xuất hiện ở trước mặt hắn, bảo ngọc ở chỗ nào băng lam thần châu trước mặt, lộ ra càng thêm thần bí. Thế nhưng là, mặc dù thần dị vô cùng... Đối với băng lam chi quang lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi không cần uổng phí sức lực. Đây là thần giới thần trong nước Thánh Châu. Trừ cái kia có thể qua lại hư không ngoại giới dị trùng, nương tựa theo trời sinh thần vật mới có thể tránh cho. Ngươi cũng đừng nghĩ, vẫn là hảo hảo đi chết đi. Tương cánh thiên nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình ngưng trọng trên mặt lập tức tàn ra. Trên trán có một vệt vui mừng. Ngươi thật đúng là hảo tâm A, đã vậy còn quá ám chỉ ta. Ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, một hồi. Ta giết ngươi thời điểm, ta sẽ cho ngươi một cái hơi thống khóe điểm chết pháp. Dương Đình vừa cười vừa nói. Mạnh miệng. Tương cánh thiên giận dữ, nghĩ không ra Dương Đình đến lúc này, còn dám nói như thế. Bất quá, sau đó liền thấy Dương Đình trên người đột nhiên dâng lên một đường lục quang. Lục quang oánh nhuận, giống như một mảnh lục ngọc trải rộng ra một dạng. Mà theo những thứ này lục quang trải rộng ra, Dương Đình trên mặt thống khổ thần sắc, cũng theo đó biến mất, đến cuối cùng vậy mà toàn bộ biến mất. Trước 1113. Thiên ngoại bay tới mùi thối, dương đỉnh trên người những cái kia băng lam sắc quang mang biến mất, thay vào đó là một loại tràn ngập sinh cơ màu xanh lá. Lục sắc quang mang nhu hòa mà nhẹ nhàng khoan khoái, mặc dù vậy nhưng lại không được hưởng được. Theo những ánh sáng này phát ra, chỗ đến, những cái kia đến bị băng lam sắc quang mang bao trùm địa phương, hiện tại đã lần nữa khôi phục bình thường, thậm chí đã biến thành màu xanh lá, mà những cái kia màu băng lam tươi sáng đối với người thần thức ảnh hưởng cũng hoàn toàn biến mất. Tùy theo mà tới là loại kia màu xanh lá mang ra tươi mát cảm giác, liền muốn bị buồn bực thật lâu. Một trận mưa lớn hạ hạ đến, mà giờ khắc này, chính là hành tẩu tại bị mưa to tới nước trôi qua trong rừng rậm. Đem cạnh ngày nhìn lấy cái này đống nhiên xuất hiện lục quang, cả người đầu tiên là sức sở, bất quá, sau đó liền là một mặt khó có thể tin cùng không cam tâm. Cái này băng lam thần châu là lúc đó hắn tốn hao to lớn đại giới mới từ cái kia nhường hắn hận thấu xương lại không cách nào rời đi trên thân người lấy được. Loại này thần vật đối với người thần hồn có cường uy nhiếp tác dụng, liền xem như so với chính mình tu vi cao hơn một cái cấp bậc, thậm chí hai cấp bậc người, tại đối mặt cái này băng lam thần châu băng lam chi quang thời điểm, cũng phải thúc thủ chịu chói. Vừa rồi Dương Đình, hắn không biết đối phương đến cùng là thế nào chống đỡ, nhưng là, coi như miễn cưỡng có thể chống đỡ nhất thời, cũng tuyệt đối chống đỡ không bao lâu. Nhưng là, nhường hắn thế nào cũng không nghĩ đến là, tại Dương Đình trên người vậy mà có được giá trị có thể so với băng lam thần châu lục hải chi tâm. Thứ này liền xem như ở tại thần giới, cũng là cực kỳ hiếm có tồn tại, nhưng là bây giờ vậy mà ra hiện trong tay hắn, mà lại, vẫn là tại cái này trong lúc nấu chốt, nhường đem cạnh ngày cảm giác không thể nào tiếp thu được, cũng khó có thể chịu được. Bởi vì, thất bại đại giới thật sự là quá lớn. Quả nhiên, tại lục quang kia triệt để trợ giúp Dương Đình giải thoát thời điểm, cái này hỗn đản lần nữa lộ ra hắn răng nanh. Sau đó, Hắn lại nhìn thấy tấm kia hắn đứng đầu không muốn nhìn thấy biểu hiện trên mặt. Liền cái này chút thủ đoạn sao. Dương Đình cười nhìn lấy đem cạnh này, căn bản không có để ở trong lòng, mang trên mặt không che giấu chút nào dễ cận. Nghe nói như thế, đem cạnh này trên mặt sắc thực biến rất khó coi rất nhiều, giống như bị người cho hung hăng phiến một bàn tay đồng dạng, liền không lại khuôn mặt anh Tuấn bên trên, bây giờ trở nên càng thêm dữ tợn. Ta nói qua, hôm nay ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Đem cạnh này đối với Dương Đình nói ra Kính mắt đều trở nên chết đen một mảnh, bên trong có vô tận lệ khí. Nga! Thật sao? Năm đó ngươi liền nói với ta đồng dạng nói, thế nhưng là càng về sau, tựa như là ta đánh nát ngươi mệnh căn tử, nổ ngươi lao tích, đồng thời xử lý ngươi xuất sinh kia không bằng lao cha, sau đó, buộc ngươi cũng như chó nhà có tang. Đến, ngươi có thể vụng trộm qua ngươi thời gian, đáng tiếc, ngươi không hiểu được chân quý, không phải muốn chết. Nhìn tới, ta hôm nay chỉ có thể thành toàn ngươi. Dương Đình đối với đem cạnh ngày nói ra. Sau đó, Dương Đình đối với đem cạnh ngày cười lạnh một tiếng nói lần nữa. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhất định vì cái này một thân sự tình nỗ lực không nhỏ đại giới a. Nhìn ngươi không bằng heo chó bộ ráng, nhất định là kinh lịch không bằng heo chó sinh hoạt ta. à. A, ngươi muốn chết. Đem cạnh ngày trực tiếp nổi giận phát cuồng, nhất là nghe được Dương Đình nâng lên không bằng heo chó sinh hoạt thời điểm, càng là trực tiếp cùng bạo. Ngươi chết. Ngươi hôm nay phải chết. Đem cạnh ngày nổi giận nói nói. hắn diện mục giữ tợn, ánh mắt bên trong tràn đầy hát sắc tử khí, nhìn như cùng một cái bị ma hóa quái vật. Gia hỏa này đến cùng kinh lịch cái gì, hiện tại thế nào biến thành cái dạng này? Mới vừa rồi còn người không ra người quỷ không ra quỷ. Nhưng là bây giờ, biến thành cái dạng này đằng sau, liền triệt để biến thành quỷ. Nguyệt oánh oánh đứng tại dương đỉnh sau lưng, nhìn lấy như là chó dại một dạng đem cạnh ngày không khỏi hí hư nói. Đừng nói là các nàng. Liền xem như một mực đối với đem cạnh thiên tâm trong sùng bái không thôi Nguyệt Mỹ, giờ phút này cũng là sắc mặt thay đổi, khuôn mặt trắng bệnh vô cùng, thật sự là quá mức dò người. Nguyệt Oanh Anh nói không sai, nếu như vừa rồi, đem cạnh ngày vẫn là một cái bán nhân bán quỷ nói, như vậy hiện tại, hắn đã triệt để biến thành khả năng ma quỷ, mà lại là loại kia biết ăn nhân ma quỷ. Tình huống này đối với vẫn muốn đầu nhập đem cạnh ngày ôm ấp, muốn làm vương hậu Nguyệt Mỹ tới nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt, thậm chí là một cái không thể nào tiếp thu được tin tức. Nghĩ đến về sau có thể muốn cùng một cái chân chính ma quỷ sinh hoạt chung một chỗ, ra đầu cũng nhịn không được run lên. Thế nhưng là, nhường đám người nghĩ không ra sự tình, còn ở phía sau, là người đang ép bách ta. Đem cạnh ngày đối với Dương Đình sắc mặt giữ tợn nói ra. đó lấy, trên người hắn, viên kia băng lam thần châu, giờ phút này, toàn bộ hóa thành màu băng lam ánh sáng, bất quá cùng lúc trước tan rã so sánh, lần này vậy mà ngưng tập hợp một chỗ, sau đó, những cái kia màu băng lam ánh sáng, Toàn bộ tiến vào đem cạnh ngày trong đầu. Đây là muốn làm gì? Muốn lâm thời đến để thăng thần thức sao? Dương Đình nhìn lấy ra hỏa này, một mặt không hiểu tự nhủ. Thế nhưng là, sau đó một màn, nhường Dương Đình ý thức được mình suy đoán sai. Cái kia từng đạo từng đạo màu băng làm kia sáng cũng không có bị đem cạnh ngày hấp thu, mà là biến thành một đường trùng thiên quang trụ, trực tiếp từ hắn đỉnh đầu vị trí xông tới, như cùng một chuôi trùng thiên lợi kiếm, phảng phất muốn đem ngày cho một bổ hai nữa. Hắn đây là muốn làm gì? Triệu Hoán Vũ Trụ đã kích sao. Nguyệt Hoánh Hoánh hiện tại tâm tình đã kinh biến đến mức rất là nhẹ nhõm, đến mức hiện tại nàng còn có tâm tư nói đùa. Không chừng thật làm cho người cho đoán đúng. Dương Đình đối với Nguyệt Hoánh Hoánh vừa cười vừa nói, "Không thể nào, ta làm sao lại như vậy như thế miệng quả đen? Nguyệt Hoánh Hoánh có chút không dám tin tưởng nói ra. Nhưng là, sau đó, liền thấy bầu trời bắt đầu xuất hiện vòng xoáy khổng lồ này, phảng phất tại chỗ này thật tồn tại một không gian khác một dạng, mà tại không gian kia cuối cùng Lại có một đường, không được, là một đống màu đen đổ vật từ nơi đó nhanh chóng bay vụ xuống tới. Thấy cảnh này, liền xem như Nguyệt Oanh Anh cũng biết, chỗ này nhất định có đổ vật gì hướng phía nơi này bay đến. Loại này ngàn năm khó gặp kỳ quan, nếu là bình thường nhìn thấy, trong lòng tự nhiên sẽ cao hứng vạn phần. Nhưng là hiện tại, cái này cảnh tượng từ đêm cạnh ngày như thế cái quái vật dẫn phát, đối với các nàng tới nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Trên trời màu đen quang đoàn càng ngày càng gần. Mà tích chứa trong đó khí thế cũng cũng càng lúc càng lớn, gần, thêm gần. Trên trời quang đoàn vừa mới bắt đầu như cùng một cái điểm sáng màu đen, hiện tại, cái này quang đoàn đã triệt để biến thành một mảnh màu đen biển. Nhìn như là hát sát hải dương, từng mảnh từng mảnh, từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều che lại một dạng. Dạng này trắng cảnh, trong nháy mắt hấp dẫn toàn cầu chú ý. Nước Mỹ, cái này cường thịnh quá độ, hiện tại, sắp biến thành địa ngục, hiện tại, lại có một mảnh hắt hải từ trên trời giáng xuống, cái này khiến người nước mỹ càng thêm tuyệt vọng. thậm chí, một lần hoài nghi, có phải là thật hay không như là hoa hạ nhân quả báo ứng mở dạng, đây là lao thiên đối bọn hắn trừng phạt. Soạn. một mảnh hắt thủy triệt để rơi xuống, dương đình sở tại địa phương triệt để bị hồng thủy này bao phủ, mà cái này hắt thủy chẳng những nhan sắc buồn nôn, mà lại bên trong còn tản mát ra hơi thối mùi, phảng phất có thật nhiều mục nát hư mất đồ vật ở trong đó mở dạng. cái này vừa vặn mới xuất hiện tình huống. Đem tất cả mọi người cho nhìn sững sờ Không có người sẽ tin tưởng Tương cánh tiên làm ra động tĩnh lớn như vậy Vẹn vẹn ngày mà hàng một mảnh hắc thủy hắc thủy như là sền sệt nhựa đường một dạng Mà bên trong hôi thối Thậm chí đã đủ đem một người trực tiếp hun ngất đi Khu khu khu Nơi này rất nhiều người đều đang không ngừng ho khan Thật sự là cái mùi này quá nước mũi tử Giản làm cho người ta khó mà chịu được Có phải hay không là hắn tuyệt chiêu Trực tiếp từ thiên ngoại Đem thần tiên đại phân và nước tiểu cho triệu hoàn tới Vì hắn chiến đấu, trực tiếp đem đối thủ cho hôn chết. Nếu là như vậy nói, ta thừa nhận, hắn thắng, ta hiện tại, liền muốn dương đỉnh triệt để rời đi nơi này, thật sự là cái mùi này quá ác tâm, nếu như lâu dài ở chỗ này tiếp tục chờ đợi nói, ta sợ mình hối hận đến mất. Liền xem như không điên mất, một khi bị loại vị đạo này xâm vào thân thể, cái kia ta thẳng thắn tự sát tính. Nguyệt oánh oánh đối với Nguyệt Nhược Hàn nói ra. Nguyệt Nhược Hàn cùng từ quân liêu hai người đều đứng ở nơi đó, không đứng ở lỗ mũi mình trước mặt vũ. Phảng phất muốn đem mùi vị kia cho triệt để loại trừ một dạng, thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngay tại ba người kém chút bị cái này buồn nôn hương vị làm sắp phun ra, thậm chí kém chút điên mất thời điểm. Lần nữa nghe được một tiếng thanh thú tiếng vang, phảng phất một cái bọt khí tại các nàng bên người trưởng thành, đó lấy liền thấy kim sắc quang mang lần nữa tại các nàng bốn phía nổi lên, mà cái kia bên trong phát ra khí tức, trực tiếp giống như là ngăn cách không khí một dạng, có thể a đây hết thể toàn bộ cho ngăn chặn mà những cái kia buồn nôn hương vị toàn bộ bị cản ở bên ngoài, rốt cục có thể tham lam hấp thu một xuống không khí. Từ quân liêu cảm giác mình đều sắp bị nín hỏng, ngụp lớn hít một hơi không khí, một mặt thỏa mãn nói ra, không có mất đi không khí, vĩnh viễn không biết không khí tầm quan trọng. Mà cái này ba đạo ánh sáng, như thế dễ thấy, nhường cái kia đến muốn xem nhẹ các nàng nguyệt mỹ, giờ phút này, lần nữa ghen ghét hỏa diễm lần nữa bốc cháy lên, không có cách, đồng dạng là thành tiểu nữ nhân, nàng nam nhân tại sao là dạng này mặt hàng? Vì sao lại cấp cho nàng cảm giác được buồn nôn, thế nhưng là, đối phương nam nhân, sắc thực như thế ưu tú, như thế thân mật, như thế. Nàng đến trả bảo lưu một số tranh cường háo thắng tâm tư, thế nhưng là, từ khi Tương Cánh Thiên hiện thân, lại đến cùng Dương Đình hai trận tỉ thí, nàng đã triệt để nhận mệnh. Tương Cánh Thiên không phải Dương Đình đối thủ, thậm chí, cho hắn cách không kém là một chút điểm, nhưng là, biết những thứ này hắc sát hải Dương xuất hiện, nàng vẫn là tại trong lòng đối với Tương Cánh Thiên trong lòng còn có huyết tưởng. Chỉ cần về sau tương cánh thiên có thể cho mình muốn, mình coi như tuyển tương cánh thiên, cũng giống vậy có thể dưới một người trên vạn người. Nhưng là bây giờ, nàng dao động, nàng có thể nhịn chịu tâm linh dơ bẩn không chịu nổi, thế nhưng là, không thể chịu đựng được nhục thể không được sạch sẽ. Hiện tại tương cánh thiên, há lại chỉ có từng đó là nhục thể không được sạch sẽ đơn giản như vậy, quả thực chính là nhanh cũng bị người buồn nôn đến nôn. Nghĩ đến mình nếu là lựa chọn tương cánh thiên liên phải bội như thế một cái tùy thời có thể dùng triệu hồi ra ác tâm như vậy đồ vật nam người sinh sống tại một khối nói, nguyện mị cảm giác mình sinh không thể luyến. Nếu như ngươi thật muốn dùng so trao còn thối hơn hương vị đến buồn nôn chết ta. Cái kia chỉ sợ ngươi phải thất vọng, chẳng lẽ ngươi không biết sao. Đến chúng ta tình trạng này, thậm chí, không cần hô hấp, đều có thể cuộc sống tự do, mà không cần chịu cái gì hạn chế. Dương đình cô y đối với tương cánh thiên mịa mai vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế. Tương cánh thiên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, thậm chí đều muốn phun ra máu. Ngươi dám như thế cho thánh chủ nói chuyện, một hồi, ngươi phải bỏ ra máu đại giới. Cái kia một mực như là giống như ma quỷ tương cánh thiên nghe được Dương Đình nói đằng sau, mặt ngoài hẳn phẫn nộ vặn vần, thế nhưng là, Dương Đình rõ ràng từ hắn ánh mắt bên trong cảm nhận được đắc ý. Thánh chủ, ngươi muốn nhận so cái này, đoàn so trao còn thối hơn đồ vật vì thánh chủ. Miệng ngươi vị thật đúng là không phải bình thường nặng a. Dương đỉnh nói lần nữa Ngươi, ngươi muốn chết, dám vũ nhục thánh chủ, lên trời xuống đất đều không có ngươi đường sống. Tương cánh tiên gầm thét nói ra, giống như tùy thời đều muốn vọt qua tìm đến dương đình liều mạng, thế nhưng là, đến bây giờ, lại một mực đứng ở nơi đó bất động. Mà lại, hắn một mực tiêu căng thân thể, lúc này, lại là cong lên đến, đứng ở nơi đó, lộ ra được cung kính dị thường. Tương ngược tương ngược, cái kia màu đen nước biển vậy mà tại chậm rãi hội tụ, cuối cùng, tất cả đều hội tụ thành một mảnh thủy bạc lớn nhỏ. Mà cái này màu đen thủy bạc, vậy mà như là trạng thái cố định một dạng, có thể, tùy ý được ra. Giờ phút này, ở đây thủy bạc trong, truyền đến tiếng nước. Nghe được nước này âm thanh, tương cánh thiên thần sắc trên mặt, tràn đầy cung kính, thậm chí, tại túi đầu sát na, dương đình rõ ràng từ hắn ánh mắt bên trong nhìn thấy sợ hãi. la tương cánh thiên cái này không nạ, vậy mà đối trước mắt mảnh này hát thủy, hận thấu xương. Thậm chí, liền vừa rồi loại kia muốn lợi dụng châm ngói quan hệ, Kích động đối chiến tâm tư đều yếu rất nhiều, hiện tại tương cánh thiên, ở đây phiến hát thủy trước mặt, duy nhất cảm giác liền liền là sợ hãi. Trước đó chưa từng có sợ hãi. Hả? Dương đình lông mày nhịn không được nhăn lại đến. Mặc dù, Dương đình cảm giác mình đối với tương cánh thiên giải không nhiều, nhưng là, từ nhỏ tương cánh thiên liền là tại mười phần hậu đai trong hoàn cảnh lớn lên, trong xương cốt tràn đầy ngạo khí, dù là có người tại một số phương diện triệt để vượt qua hắn, thế nhưng là, hắn vẫn sẽ không chịu phủ càng sẽ không e ngại, giống trước mắt loại tình huống này, tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau đó, Dương Đình Đồng dạng đem mình ánh mắt chuyển hướng mảnh này hắc thủy trong. Hắc thủy trên thực tế chỉ có một mét không đến chiều sâu, thế nhưng là nhìn lại sâu không thấy đáy. Mà khi hắn dùng thiên đồng chân thị chi nhãn thời điểm, vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu, mà đang lúc hắn muốn phá vọng thuật tiến hành quan sát thời điểm, lại nghe được cái kia trong nước động tĩnh trở nên lớn hơn. Ưng ngược cực ngược, trong này thật có gì đó quái lạ. Dương Đình thần sắc trở nên nhận thật một chút. Sau đó, thân thức muốn dò ra đi. Thế nhưng là, vừa đến như là vịt được tiếng nói một dạng thanh âm, từ nơi này hát thủy trong truyền tới. Tiểu gia hỏa, ngươi đối với Thánh Chủ hiếu kỳ như vậy sao? Không bằng, Thánh Chủ dứt khoát để ngươi có thể duy nhất một lần nhìn cái đủ như thế nào. Thanh âm như thế đột nột, thật giống như trực tiếp từ trong địa ngục truyền đến một dạng, mà lấy Dương Đình định lực cũng là triệt để cho giật mình. Cái quỷ gì? Ra tới! Dương Đình bị cái này đột nhiên tập kích cho làm sinh khí, trực tiếp đối với Hắc thủy nổi giận nói. Mà theo hắn tiếng quát mắng âm rơi xuống, cái kia Hắc thủy trong vậy mà chậm rãi toát ra một cái hình người đến. Một cái hô hấp công phu đằng sau, này hình người cái bóng chậm rãi trở nên rõ ràng. Nhìn thấy cái bóng sắt na, Dương Đình mình trong dạ dày một trận cuốn cuộn, kém chút phun ra. Trước 1114, quái vật. Hắc thủy chạy vừa ra một người đến, nói cho đúng, không thể xem như người, chỉ có thể coi là hình người có thể chính là người này hình, cũng làm cho Dương Đình buồn nôn vạn phần. Hình người thông thiên đều bị cái này hắc thủy bao trùm, hắc thủy sến sệt, như là bị ô nhiễm dầu mỏ trong chạy đến một dạng, nếu như một mực lạ như thế bị màu đen nước bao trùm lấy, Dương Đình trái lại ở trong lòng biết cảm kích vạn phần. Thế nhưng là, theo người này chậm rãi đi tới, nàng chân diện mục cũng chậm chậm lộ ra. Không sai, là lộ, một chút cũng không có che giấu Theo cái này dầu mỏ một dạng hắc thủy chậm rãi rơi xuống, Dương Đình rốt cục thấy rõ hắn diện ngủ. Đây là như thế đại động yên tĩnh khách đến từ thiên ngoại, thiên ngoại người, nếu như là nữ, cái kia chính là thiên tiên, là giống như thần tiên nhân vật, nếu như đơn thuần tướng mạo mà nói, trên thế giới này, Chí Ít cũng là nhân tuyển tốt nhất. Nếu là nam, không nói như là nhị lang thần một dạng anh tuấn tiêu sái, Chí Ít cũng như như cự linh thần, cao lớn uy vũ. Thế nhưng là, chân chính thấy rõ đằng sau, Dương Đình mới biết được, là mình muốn sai. Thật nghĩ sai. Gia hỏa này là dài một cái cự linh thần thân thể, dài một giờ quỷ một dạng diện mạo, thế nhưng là, trên thực tế lại là một cái nữ nhi thân. Không được. Không thể nói là thân nữ nhi, chỉ có thể nói là một cái mẫu. Mà cái kia đen xì thể mau che đậy lấy vậy đến tràn ngập rụ hoặc, thế nhưng là, phóng ở trên người nàng, lại cảm giác vạn phần khó chịu thân thể. Càng để cho người sợ hãi là, gia hỏa này trên người, tiến vào còn quấn quanh lấy một đầu đen xì trường xà. Cái này trường xà quay quanh tại cổ nàng bên trên, thế nhưng là, trường xà phân đuôi, lại lại chui vào cái kia rừng cây phía dưới. Mà cái này trường xà chung quanh còn có vô số tiểu xà, ở trên người nàng không rừng lại quấn quanh vút ve, tiểu xà rơi quá xa, mà thân thể nàng lại là cao to như vậy, thế nhưng là, từ xa nhìn lại đúng như cùng một cái đầu tiểu trùng tử ở trên người nàng bó qua bỏ lại một dạng. Loại tình huống này, có thể nào không nhường người buồn nôn. Thế nhưng là, càng thêm buồn nôn còn ở phía sau. Theo vật này xuất hiện, cái kia tương cánh thiên khuôn mặt giữ tợn bên trên vậy mà tràn đầy nu tình, mà lại, còn mang dạng này một loại nịnh nọt giống như tiếu dung. Đón lấy, thân thể của hắn, liền chậm rãi rửa vào đi, vậy mà ở trên người nàng, chậm rãi vướt ve vướt ve, biểu tình kia, chỉ sợ lúc trước liền là vướt ve những mỹ nữ kia cũng không có như thế hưởng thụ. Nghệ! Dương Đình cảm giác mình trực tiếp muốn phun ra. Còn bên cạnh Nguyệt Oanh Oanh cùng Nguyệt Nhược Hàn mấy người, cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn lúc trước cũng ở Minh Châu, tự nhiên biết tương cánh thiên, cũng coi là công tử văn nhã, phong lưu tiêu sái, nhưng là bây giờ. Nhìn lấy trong nháy mắt biến thành tiểu nương pháo một dạng, tại quái vật kia bên cạnh hầu hạ tương cánh thiên, đám người cảm giác không thể nào hiểu được. Mà Nguyệt Mị càng là trực tiếp trừng to mắt, cảm giác mình trong dạ dày một trận nuôn mửa. Nghĩ đến mình đã từng cùng tương cánh thiên như thế thân cận, mà tương cánh thiên hiện tại lại cùng cái này không được người không được quỷ mẫu quái vật như thế thân cận, chẳng khác gì là. Nghệ lại là một trận nuốt mửa, ngài đã lâu không gặp, ngươi thật giống như trở nên càng thêm làm người khác ưa thích, mập mạp kia xấu xí, toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen quái vật đối với tương cánh thiên một mặt hài lòng nói ra, thánh chủ, ta ở chỗ này chịu khi dễ, còn mời thánh chủ giúp ta phán quyết, tương cánh thiên đối với lao quái vật kia nói ra, ngài yên tâm, tỷ tỷ nhất định giúp ngươi đem bọn giá hỏa này tất cả đều giáo huấn đi, lao quái vật nói ra, nói xong, sau đó. Cái kia tràn đầy hắc khí con mắt nhìn về phía Dương đỉnh chỗ này, một mặt nếp uốn, còn bò đầy xanh xanh đỏ đỏ rắn độc, thoa khắp các loại nọc độc trên mặt lộ ra rất túc tối. "Là ngươi đụng đến ta ngày." Người thánh chủ kia đối với Dương đỉnh dò hỏi. Nói lời này thời điểm, biểu lộ mặc dù nghiêm túc, nhưng là ánh mắt lại tràn ngập một loại khác ý vị. "Có điểm giống. Lao công, cái này giả xúc sinh tại đối với ngươi phóng điện, đoán chừng là lại phát xuân." Bên cạnh, một mặt ý cười ngụy với ngánh, tại Dương đỉnh sau lưng, Đối với Dương Đình nói ra, Nguyệt Nhược Hàn cùng từ quân nghiêu nghe được đằng sau, trên mặt cũng là không hiểu bưng lỏng, nhịn không được cười. Như thế một cái mẫu quái vật, thật đúng là không phải người bình thường có thể thừa nhận được được. Có các ngươi ta liền thỏa mãn, nàng, vẫn là lưu cho tương cánh thiên loại người này a Dương Đình vừa cười vừa nói. Sau đó, quay người nhìn về phía tương cánh thiên. Nhìn tới, vì đạt được cái này một thân sự tình, ngươi thật đúng là xuống máu. Dạng này lao quái vật, ngươi cũng dám tiếp nhận. Ngươi liền không sợ nàng đem ngươi hút khô. Dương Đình trêu gẹo giống như nói ra. Nghe nói như thế, tương cánh thiên ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm trầm, bất quá, Sau đó, liền đối với bên cạnh biên lão quái vật lần nữa cười một tiếng. Vậy mà lẹ lưới, chủ động đi. Trái tim đen đu ám đọc chuyện tại, choẹn đù ạ toài ne. Tuệ. Dương Đình cảm giác bản thân vào một khắc này rốt cuộc chịu không được. Ngươi lần này liền lại như thế tới buồn nôn ta sao. Dương Đình đối với quái vật kia nói ra sau đó, một nói năm đấm vàng đánh đi ra, một đầu kim long bay ra. nói thật, dùng chân long quyền thuật, nhìn thấy như thế thần tuấn kim long hướng phía như thế một cái buồn nôn đổ vật bay đi. dương đỉnh chính mình cũng cảm giác buồn nôn. với anh, kim sắc cự long vắt ngang trên không trung, thả ra cường đại huy thế, phảng phất có thể đem toàn bộ trời đều đẻ đổ xuống tới. thế nhưng là đối mặt mạnh mẽ như vậy kim long, cái kia trên người tràn đầy lông đen, quấn quanh lấy rắn độc quái vật, đến một mặt trêu tức biểu lộ, bây giờ trở nên nhận thật không ít. Nghĩ không ra nơi này, như thế bần cùng, lại còn có kim đan kỳ cao thủ tồn tại. Thật sự là không dễ dàng a. Quái vật kia nói ra. Bất quá, sau đó, biểu lộ lần nữa biến đổi, hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là phát hiện bảo bối mở dạng. Ngươi đã thành công nhấc lên ta hứng thú, chỉ cần ngươi bây giờ, ngoan ngoãn thuận theo ta, ta nguyện ý giúp ngươi một tay, lần nữa tấn thăng. Quái vật kia đối với Dương Đình nói ra. Trong thanh âm tràn đầy rụ hoặc, thậm chí... Bày ra bản thân tự nhận là hấp dẫn người ta nhất một mặt. Thế nhưng là, nàng làm sao biết, nếu như không phải dạng này, Dương Đình còn sẽ không như thế buồn nôn. Hiện tại, cái này một mặt bày ra đến, Dương Đình trực tiếp thả chết chứ không chịu khuất phục. Đi người mô mô. Dương Đình trực tiếp giận dữ. Sau đó, lại là đấm ra một quyền đi. Hai đầu kim long lại trên bầu trời quay quanh, hướng phía quái vật kia tiến lên. Dạng này lực sát thương, tại toàn bộ trái đất có thể thừa nhận được được, hẳn là tại một tay số lượng. Thế nhưng là, ở trước mắt cái này mẫu trước mặt quái vật, quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Mặc dù khí thế rất đủ, nhưng là, ngươi cũng vẹn vẹn kim đan sơ kỳ mà thôi, muốn đối với ta tạo thành tổn thương, chỉ sợ là có chút người si nói ngậu. Cái kia mẫu quái vật đối với Dương Đình nói ra. Sau đó, thật dài cánh tay huy động, phía trên bộ lông màu đen rủ xuống đến, như là mặc một bộ áo khoác một dạng. Và anh, tráng kiện trên cánh tay không thấy có bất kỳ động tác gì cùng chỗ hơn người. Giống như là vẹn vẹn bằng vào man lực sinh sinh đem cái này kim long cho đánh nát. Thế nào? Tiểu nam nhân, ta nói qua, ngươi bây giờ, không phải đối thủ của ta, nếu như ngươi nguyện ý từ ta, ta có thể mang ngươi thoát ly cái này man hoàng chi địa, tiến vào trong thần giới. Cái kia mẫu quái vật lần nữa đối với Dương Đình vứt bị nhãn. Trước 1115, bị đùa giỡn. Nhìn thấy như thế một cái buồn nôn ra hỏa, Dương Đình liền xem như chịu được lực lại kinh người, hiện tại cũng đến cực hạn. Ngươi làm người buồn nôn sự tình, so ngươi chiến lược muốn cường hoành gấp trăm lần. Dương Đình gầm lên nói ra. Sau đó, trong tay thủ ấn đang không ngừng biến ảo, mà theo những thứ này thủ ấn biến hóa, cái kia trên ngón tay bắt đầu quấn quanh nhàn nhạt tử quang. Đó lấy những thứ này tử quang càng ngày càng nặng, thậm chí đã đem toàn thân hắn đều nhuộm thành màu tím. Nhìn thấy Dương Đình trong tay thủ ấn, liền xem như không biết Dương Đình chiêu số, cũng có thể từ trong đó mang đến khí thế phía trên, cảm nhận được sau đó một chiều đem là có chút khó giải quyết chiêu số. Tiểu Nam Nhân, ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi cũng không cần bút ta, đi theo ta rời đi, ta cam đoan cho ngươi một cái hài lòng tương lai. Cái kia mẫu quái vật đối với Dương Đình lần nữa du thuyết. Hiền nhiên, tại trong lòng tự nhiên triệt để quyết định Dương Đình, đi ngươi mua mẫu. Cút ngay cho ta. Dương Đình hét to. Sau đó, cái kia màu tím thủ ấn đột nhiên chỉ lên trời một chỉ, đó lấy những thứ này tử quang sông thẳng tới chân trời, phảng phất hóa thành một thanh tử sắc quan kiếm đem thiên đỉnh đều cho đâm cái lỗ thủng. Sau đó, từ cái kia quang trụ vị trí bình tĩnh trên trời bắt đầu trở nên mây đen hội tụ. Đó lấy liền có thể nhìn thấy những cái kia mây đen càng ngày càng dài, phong khởi vân dũng, giang rác giang rác, từng đạo từng đạo sấm sét màu tím ở trong đó lấp lóe, phảng phất từng đầu màu tím thần long một dạng ở trong đó tới lui. Từ sắc thiên lôi. Thấy cảnh này, cái kia mẫu quái vật ánh mắt có chút biến hóa. Hiện nhiên, từ sắc thiên lôi xuất hiện vượt qua hắn tưởng tượng. bất quá, sau đó thần sắc lại lần nữa trở nên thong dong. bất quá là một mảnh man hoang địa thiên lôi, có thể có uy lực gì? nhìn ta một trường phá đi. mẫu quái vật nói xong, cái kia như là nhóm một kiện áo khoác một dạng thân thể trực tiếp vọt lên. sau đó hướng phía trên trời mây đen kia hội tụ địa phương một quyền đánh tới. ầm ầm. giờ khắc này trên trời chấn động. những cái kia giống như thiên uy một dạng thiên lôi, hướng phía mẫu quái vật cho đập tới đến. giang giác giang giác. Sấm sét vang dội, khắp nơi đều là màu tím điện mang. Mà cái kia mẫu quái vật, tại những điện mang này bên trong kiêu vũ, như cùng một cái giống như ma quỷ. ầm ầm, tiếng sấm không ngừng, trên trời lôi điện cũng không dừng lại rơi xuống. Thế nhưng là, cái này thần uy cái thế lôi đỉnh, đánh vào cái này mẫu quái vật trên người, nhưng thật giống như đánh trên sàn nhà, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bạo cho ta. Cái kia mẫu quái vật hét lớn một tiếng, sau đó, một quyền đánh đi ra. Một quyền kia đánh ra. Phảng phất toàn bộ thế giới đều an tĩnh, liền thời gian đều trở nên chậm chạp rất nhiều, đó lấy, đám người liền thấy cái kia phong khởi vân dũng tràng diện biến mất. Trên bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh, đến lối những cái kia lôi điện, giờ phút này đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, đến lối quái vật kia, giờ phút này thì lơ lửng ở trên bầu trời, lôi điện phía dưới. Theo những cái kia mây đen tan hết, giờ khắc này, cái này mẫu quái vật càng thêm giống một cái ma thần. Thấy cảnh này, liền xem như dương đỉnh, cũng là trong lòng nghiêm nghị. Trên mặt nhẹ nhàng thoải mái không thấy, vẻ mặt nghiêm túc không ít. Thế nào? Tiểu Nam Nhân, còn có thủ đoạn gì nữa? Sử hết ra, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể thừa nhận được ta bao nhiêu bàn ơn. Cái kia mẫu quái vật nói ra, hai lần tính áp đảo thắng lợi, càng thêm kiên định nàng nguyên lai like ý nghĩ đây là một mảnh man hoang mà. Có thể đản sinh ra dương đỉnh dạng này kim đan cường giả, đã là vạn phần không dễ, muốn chờ mong hắn có rất lớn năng lực, đúng là yêu cầu cao. Tiểu Nam Nhân, ta nói với ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, đi qua ta dạy dỗ cùng cố gắng, ngươi cũng rất nhanh lại có ta như vậy, hủy thiên diệt địa năng lực, thậm chí song phá thần giới, thành tiên đều không là vấn đề." Mẫu quái vật đối với Dương Đình nói lần nữa. Mặc dù vừa mới hai lần giao thủ, Dương Đình công kích đối nàng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là, tại trong lòng tự nhiên đối với Dương Đình chiến lực có một cái rõ ràng đánh giá, chính vì vậy, cũng càng thêm nhìn chúng Dương Đình. Chỉ bằng ngươi tên xuất sinh này, Cũng dám đánh lao tử chú ý, ta nhìn ngươi là đầu góc bị lửa đá. Dương Đình nổi giận, sau đó, tâm ý khẽ động, một khối màu xanh óng ánh nhưng Ngọc Bài xuất hiện trong tay. Mà theo Dương Đình tâm ý lần nữa khẽ động, cái này tâm chắn lần nữa biến đổi, vậy mà biến thành cái Ngọc Thuẫn. Ngọc Thuẫn nhìn rất là sáng thấu linh lung, thế nhưng là, phía trên mơ hồ có thể thấy được phù văn, lại cho thấy mặt này Ngọc Thuẫn không giống bình thường. Thông linh bảo Ngọc. Đây là Dương Đình lúc trước từ thần nông giá ở bên trong lấy được bảo vật. Lúc đó chỉ là một phiến đại môn, hiện tại, trong tay hắn biến thành mười phần tiện tay binh khí. Nhìn thấy đến tay không dương đỉnh, lúc này, trong tay đột nhiên nhiều một khối ngọc thuẫn, thần sắc cũng là cả kinh. Pháp khí. Cái kia mẫu quái vật thần sắc chấn động một cái, bất quá, sau đó lần nữa trở nên bình thản như thường. Tiểu nam nhân, ngươi thật đúng là cho người ta kinh hỉ a. Như thế một khối bảo ngọc, nếu như ngươi nguyện ý cho ta đồ cưới, ta sẽ rất cảm kích ngươi, về sau cũng sẽ gấp bội thương ngươi. Nghe nói như thế, Dương Đình ngực trì trệ, cảm giác mình nếu là lại trải qua chịu dạng này tra tấn, sẽ trực tiếp điến mất. Lao tử đập chết ngươi cái này làm người buồn nôn xuất sinh. Dương Đình nổi giận, sau đó, rung tay quăng ra, cái kia bảo ngọc bay thẳng ra ngoài, biến thành một tòa núi lớn lớn nhỏ, hướng phía cái kia mẫu quái vật đẻ tới. Nhìn lấy trong ngay mắt, đã biến thành đại núi lớn nhỏ bảo ngọc, cái kia gu quái vật ánh mắt bên trong lần nữa dần hiện ra một vệ ngoài y mớn. Mà đứng ở bên cạnh một mực quan chiến tương cánh thiên thì thần sắc khó coi. Bảo vật. Cái này hỗn đản tại sao có thể có tốt như vậy bảo vật. Tương cánh thiên trong lòng suy nghĩ nói. Bất quá, sau đó lại lần nữa tự nhủ hử. Nếu như ngươi không có những bảo vật này, có lẽ còn có thể đến cuối cùng thông qua ra bán mình, thu hoạch được sinh cơ biết, nhưng là bây giờ. Vậy cũng chỉ có thể chết. Thánh chủ, tuyệt đối sẽ không cho phép như thế một cái tiềm lực vô cùng, lại có cao giai pháp khí bảo vệ người. Cái kia thông linh bảo ngọc đón gió căng phồng lên, gần như trong nháy mắt liền biến thành to bằng núi nhỏ, sau đó hướng phía mẫu quái vật bên kia đè tới. Roeng, to lớn tiếng gió truyền đến, chỗ này phát sinh cự va chạm mạnh. Phanh phanh phanh, liên tiếp ba trưởng rơi xuống, vậy đến uy thế không giảm, hận không thể đè trái đất đều cho nện xuyên thông linh bảo ngọc, vậy mà ngạnh sinh sinh dừng lại xu thế. Tiểu nam nhân, nhìn tới ngươi đối với thông linh bảo ngọc không thế nào thuần thuộc a. Về sau có cơ hội Ta có thể tay cầm tay dạy ngươi. Quái vật nói ra. Dương Đình nhìn thấy cái kia thông linh bảo ngọc còn chưa rơi xuống, liền đã bị người cho triệt để ngăn lại, trong lòng giật mình, dạng này sự tình, trước kia còn xưa nay chưa từng xảy ra qua, thế nhưng là, hiện tại, mắt thấy cái này thông linh bảo ngọc trên không trung tử quang lóng ánh nhưng, phảng phất phát ra gào thét một dạng, hướng về Dương Đình cầu cứu, Dương Đình thâm, lập tức rơi xuống đến đáy quốc. Sau đó, điều động tâm thần. Muốn đem cái này thông linh bảo ngọc cho triệt để thu hồi lại. Nhưng là, tại thần hồn điều động thời điểm, lại gặp được cực lớn khó khăn. Tiểu nam nhân, tặng người đồ vật, nào có thu hồi lại đi đạo lý, trước để ở chỗ này à, ta thay ngươi đảm bảo. Mẫu quái vật đùa giỡn giống như nói ra. Trước 1116, rõ ràng là đại truy. Thông linh bảo ngọc phát ra tia sáng chói mắt, nhìn vô cùng sang chói, thế nhưng là, vào lúc này, lại có vẻ hơi chật vật. Giờ phút này... Nó bị đầu kia quái vật chăm chú nắm trong lòng bàn tay, thật dài bộ lông màu đen, đem nó cho cuốn lấy, nhìn rất là khó chịu. Dương Đình tâm thần lần nữa điều động, có thể vẫn là không cách nào cùng cái kia thông linh bảo ngọc lần nữa câu thông. Tiểu nam nhân, ta từng nói với ngươi, vô dụng Khối ngọc này mặc dù bình thường, nhưng là, xem ở ngươi như thế thành tâm đưa ta phân thượng, ta liền nhận lấy. Nói, mở cái miệng rộng, liền muốn đem cái này bảo ngọc cho một thanh nuốt vào. Quái vật này hiển nhiên trong bụng bên trong dấu càng khôn, cái này thông linh bảo ngọc nếu thật là bị nàng phóng tiến trong bụng, liền thực sự là bánh bao thịt nện chó, có đi không về. Vụt. Một đường nghiêm nghị hàn quang lóe lên, phảng phất muốn đem thiên địa đều cho chém thành hai khúc. Mà kia kiếm quang chỗ đến, tất nhiên tối khô là hủ, chém cắt hết thảy. Hàn quang chớp mắt đã tới, đã đến cái kia trước mặt quái vật. Quái vật ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối cùng nổi giận. Đồng thời, còn có một loại trước đó chưa từng có sợ hãi. Cái kia nắm thông linh bảo ngọc cánh tay, muốn thu hồi đi, thế nhưng là, cũng đã không kịp. Vụt. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, sau đó, quái vật kia màu đen lông xù cánh tay, trực tiếp bị đạo hàn quang kia cho chém rụng một nửa. a Quái vật trong miệng phát ra gầm thét, giống như là một đầu nổi giận sư tử một dạng, cả phiến thiên địa đều cho chấn ầm ầm vang lên. Giống. Quái vật ngụm lớn mở ra, lộ ra trên dưới hai hàng màu đen răng. Một cỗ mùi hôi thối truyền đến, thế nhưng là càng để cho người khó chịu là loại kia thanh âm chói tai, làm cho lòng người trong không hiểu bực bội, thậm chí, muốn phải thoát đi nơi này. Ngươi! Ngươi dám đả thương ta? Quái vật nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, phảng phất giờ phút này, hận không thể muốn đem Dương Đình cho triệt để xé nát một dạng. Tổn thương ngươi! Không được! Lao tử mục tiêu là giết ngươi! Dương Đình nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay Thiên Lang Kiếm, trực tiếp chỉ hướng quái vật kia. Thiên Lang Kiếm mình phản phất là gặp được con ngồi một dạng hưng phấn, không cần phải gấp, một hồi, có là ngươi thi triển cơ hội. Dương Đình vỗ nhẹ nhẹ lấy thân kiếm, nhẹ nói nói, vừa mới một kiếm, hắn mặc dù là nén giận xuất thủ, thế nhưng là Dương Đình đối với thực lực mình vẫn là có nhất định giải. Nếu là vẹn vẹn là một thanh phổ thông kiếm, đồng dạng từ mình tại vừa rồi hung hăng bổ đi ra, tuyệt đối sẽ không có loại hiệu quả này, thậm chí khả năng liền đụng phải quái vật da lông cũng khó khăn. Thế nhưng là hiện tại. Tại ngày này lang kiếm ra chỉ xuống, uy lực này nào chỉ là tăng lên gấp đôi, quả thực là gấp đôi đi lên tăng lên. Linh bảo, quái vật kia ánh mắt phẫn nộ đằng sau, chậm rãi trở nên tỉnh táo lại, cánh tay lần nữa vung lên, cái kia chạy xuôi theo huyết dịch, trực tiếp đình chỉ, mà cái kia vết thương, cũng đã triệt để khỏi hẳn, nhìn cùng vừa vặn mới không hề có sự khác biệt, hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà trên mặt đất cánh tay kia, cũng đồng dạng biến mất, tựa như là hóa thành một dòng nước trong. Lần nữa hướng phía quái vật trên người hội tụ mà đi. Thông Linh Bảo Ngọc thoát ly chói buộc, lần nữa trở lại Dương đỉnh trong tay. Dương đỉnh trong lòng mới tính buông lỏng một hơi. Cái này Thông Linh Bảo Ngọc nhiều lần trợ giúp mình tránh thoát nan quan, mà lại, có thể lớn có thể nhỏ, dùng đến rất là thuận tay, nếu là thật sự bị quái vật này cho cấp đi, thậm chí nuốt đến trong bụng, vậy mình thực sự là khóc tâm tư đều có. Một thanh tiếp nhận Thông Linh Bảo Ngọc, cầm trong tay, mà cái tay còn lại, thì cầm trong tay thiên lang kiếm. Nhìn lấy vừa mới gây mất cánh tay, hiện tại đã hoàn hảo như lúc ban đầu, mà vừa mới thật vất vả kiến công một kiếm, tựa hồ đối với lấy quái vật đá kích cùng tổn thương không được là rất lớn. Đúng hay không thật bất ngờ. Mẫu quái vật nhìn lấy Dương Đình, một mặt treo tức nói ra. Nàng vẻ mặt cho thấy một loại đắc ý cùng tự ngạo. Nếu như ngươi cùng ta, những thứ này toàn bộ đều có thể cho ngươi. Mà lại, ta chỗ này còn có càng tốt hơn. Mẫu quái vật đối với Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế. Đến có chút bình tĩnh dạ dày, lần nữa quay cuồng lên Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng Như thế một cái đầy mỡ tên béo da đen Nếu là thật cùng mình Hẹ Không được, không được ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn, đều có chút chịu không được Dương Đình khoát tay nói ra Quái vật kia ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh Như dòng một cái địa ngục ma vương một dạng, Giống như tùy thời đều có thể muốn mạng người Thế nào Sinh khí sao Vậy liền để ta xem một chút ngươi đến cùng có thể thừa nhận được bao nhiêu lần chém giết? Dương Đình nói. Sau đó, Trường Kiếm trong tay lần nữa huy động lên đến. Thiên Lang Kiếm Vụ di chuyển, từng đạo từng đạo ngân quang, như là thiên vong một dạng, rất nhanh liền che đậy toàn bộ bầu trời, mà ở đây Ngân sắc Kiếm Vong phía dưới không có một kia khe hở trở lại. Hết thảy đều nhìn nghiêm mật như vậy. Như thế Linh Bảo, ngươi giống như này sử dụng. Quái vật nhìn lấy Dương Đình, một mặt đáng tiếc nói ra. Giống như Dương Đình sợ tác sở vi, có chút phung phí của trời. Quản lao tử dùng như thế nào, có thể giết ngươi liền tốt. Dương Đình nói ra, khoe miệng hiện lên một tia mịt mờ ý cười, giết ta chỉ bằng những thứ này, không thể không nói, ngươi tưởng tượng lực rất tốt. Quái vật nói ra, sau đó thật dài bộ lông lần nữa lay động, cái kia nhìn đen bóng ra lông, giờ phút này càng là lưu động hào quang, thuật nhìn như là bôi tầng một dầu cao một dạng, vụt vụt vụt, từng đạo từng đạo kiếm quang rơi vào quái vật kia ra trên lông, lần này thiên lang kiếm uy thế cường thịnh hơn. Thế nhưng là, đạt được kết quả, lại không bằng vừa rồi một phần mười. Kiếm quang rơi xuống, phản phất là rơi vào trên gương một dạng, trực tiếp bị bắn ngược ra ngoài. Lại cũng khó có thể chui vào mảy may. Tiểu nam nhân, dùng kiếm nặng tại nhẹ nhàng linh hoạt, giống như thế chém vào, như là đại đao một dạng, có thể có uy lực gì. Mẫu quái vật đối với Dương Đình nói lần nữa, thật sao? Dương Đình nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hai tay nắm trường kiếm trong tay, lần nữa một kiếm bổ tới. Tất cả kiếm quang đều biến mất, toàn bộ đạo này sáng chói ánh sáng nuốt chửng lấy, cho che giấu. Kiếm quang như hồng, sông thẳng tới chân trời, sau đó, như là thiên trụ sụp đổ một dạng, hướng thẳng đến quái vật kia lập tới. Không sai, là nện. Kiếm quang này quá rộng, như cùng một cái thiên lộ đổ sụp răng xuống. Và anh, kia kiếm quang trong khoảnh khắc xuất hiện, nện ở mẫu quái vật trên bờ vai. Giang rắc, một tiếng thanh thúy tiếng vang lên lên, sau đó, liền thấy cái kia cao lớn thân thể vậy mà trực tiếp kéo quỷ dưới đất, mà hắn chỗ trên mặt đất càng là lộ ra một cái hố sâu đến. thế này sao lại là trường kiếm, rõ ràng liền là đại truy. trường kiếm linh xảo, thế nhưng là kiếm thuật này lại vẫn cứ nặng như thái như núi. bất quá nhường dương đỉnh vui mừng là chiêu này vậy mà thật có hiệu quả. mẫu quái vật cao lớn thân thể, trực tiếp một gối kem chút kéo quỷ dưới đất, bất quá tại tối hậu quan đầu lại bị chính nàng cho ngạnh sinh sinh ngăn cản. sau đó cái kia thật dài kiếm quang chậm rãi biến mất. Đến cuối cùng, trực tiếp hóa thành hư vô, mà quái vật kia cũng chậm chậm đứng lên lần nữa, bất quá, sắc mặt lại trở nên âm lãnh vô cùng. Trước 1117, thần thức, quái vật trên mặt đã không có vừa rồi treo thức, hiển nhiên, Dương Đình lần này công kích, để cho nàng cảm giác thật không tốt. Tiểu nam nhân, nhìn tới, ta hẳn là cho ngươi một điểm lợi hại, không phải, về sau, ngươi đem càng thêm không cố kỵ. Mà ta không thích không có quy củ nam nhân. Nói xong. Quái vật kia trên mặt lần nữa lạnh lùng cười một tiếng, hướng phía Dương Đình chỗ này chầm chậm một chút. Đón lấy, quái vật kia trên người bắt đầu phát ra từng đoàn từng đoàn hắc khí, hắc khí không dừng lại du đãng mà ra, giống như từng cái u hồn một dạng, trên không trung phiêu đãng, nhìn, khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Đây là vật gì? Phóng quỷ sao? Dương Đình nhìn lấy những thứ này màu đen tức giận, thần sắc có chút cổ quái. Bất quá, sau đó, hắn biểu lộ liền định trụ Vô luận như thế nào cũng cười không nổi. Ồ ồ ồ. Một trận tiếng kêu khóc gầm vang lên, sau đó, nơi này liền bị cái kia bay khắp nơi múa màu đen khí tức cho vây quanh. Sau đó, Dương Đình cảm giác mình thân thể một trận âm lãnh, phảng phất mình đưa thân vào băng thiên tuyết địa trong. Thật hận không thể cho mình hai cái tát. Dương Đình trong lòng âm thầm nói ra. Không sai, những thứ này phiêu đãng hắc khí, không phải những vật khác, liền là quỷ hồn. Mà lại, là loại kia không có cam lòng lại cực độ oán hận người linh hồn. Cái kia trùng thiên oán khí, cách thật xa đều có thể cảm nhận được. Cái này hỗn đản đối bọn hắn làm cái gì, vậy mà khiến cái này người như thế hận thấu xương. Dương Đình nói một mình. Bất quá, rất nhanh liền nhìn thấy những hắc khí này hướng phía phía bên mình quay quanh mà đến. Dương Đình trường kiếm trong tay huy động, muốn ngăn cản những hắc khí này xâm lấn. Thế nhưng là, nơi nào còn có một chút hiệu quả. Hắc khí vẫn còn đang hoành hành, trên không trung mạnh mẽ đâm tới. Hướng thẳng đến Dương Đình bên này bay tới. Những hắc khí này trong, cất dấu từng trương mặt quỷ, mỗi một cái đều là kinh khủng vạn phần, giờ phút này, càng là làm ra cực kỳ khủng bố diện mạo hiện ra ở Dương Đình trước mặt. Thế nhưng là, Dương Đình sắc mặt lại biến cũng không từng biến qua một điểm. Các ngươi những vật này, chớ nói đã chết, liền xem như còn sống, ta như thế nào lại e ngại một điểm. Dương Đình tự đủ. Nhưng là, những vật này hiển nhiên không được lại bởi vì Dương Đình nói một mình mà có bất kỳ dừng lại gì một cổ tất cả đều biến thành lũ linh đoàn hướng phía dương đỉnh bên này khởi sướng công kích lại là mấy cái này đồ vật nhìn tới lại có thu nhập thêm dương đỉnh tự đủ đối với những thứ này tà ác đồ vật dương đỉnh cũng sớm đã không ngừng đánh qua một lần quan hệ đối phó âm tà phương pháp tốt nhất liền là lợi dụng dương cương chính khí sau đó dương đỉnh giơ lên trong tay trường kiếm nâng lên chỉ thiên đồng thời trong miệng bắt đầu niệm động chú ngữ mà theo hắn kết ấn tốc độ tăng tốc Trong miệng niệm động chú ngữ ngữ tốc cũng đi theo biến nhanh. Trên trời, đến ảm đạm không ngày mai tức giận, hiện tại càng là giả dối quỷ quyệt. Trung quanh tầng mây dần dần tụ lại, cuối cùng hình thành một cái vòng xoáy. Dương Đình vươn người đứng dậy, trực tiếp chỗ sâu vòng xoáy trong, sau đó, trường kiếm trong tay lần nữa chỉ thiên. Lôi đến. Dương Đình gầm thét. Đón lấy, liền thấy vậy đến đã tích rất dày tầng mây, lúc này nhận được mệnh lệnh, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Mà theo cái này tầng mây xoay tròn, Tại tầng mây kia trung tâm, rộng lượng lôi điện tại hội tụ. Từng đạo từng đạo kim sắc quan mang, đem thiên chiếu càng sáng thêm hơn đường. Mà những cái kia phiêu đã ngũ hồn, tựa hồ đối với những thứ này căn bản không sợ hãi. Hô hô hô. Theo thiểm điện rơi xuống, những thứ này âm lành ngũ hồn, vừa mới bắt đầu có lẽ còn có chút lo nghĩ. Thế nhưng là, đến lúc cuối cùng thiểm điện rơi xuống, đánh vào nó trên người chúng, không có nửa điểm hiệu quả thời điểm. Từng cái hưng phấn không phải, ngao ngao trực hiếu, thậm chí... Muốn phải lập tức đem Dương Đình xé nát. Đạo này đạo kim sắc thiểm điện rơi xuống, có chút thậm chí trực tiếp bổ trúng cái kia màu đen đu hồn. Thế nhưng là, nên đem bọn hắn cho đả thần hồn tan hết, thế nhưng là, hiện tại, lại ngay cả động một chút hiệu quả đều không có. Cái này, đây là có chuyện gì? Dương Đình nhìn lấy đây hết thảy, chăm mối không lời giải. Giống, ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, những cái kia u hồn lại một chút cũng không có nhàn rỗi, tất cả đều hướng phía chỗ của hắn tiến lên. Lolo, từng đợt như là chọc tổ ong vỏ vẽ một dạng, tất cả đều hướng phía Dương đỉnh trên đầu tiến lên. Hiển nhiên, hiện tại Dương đỉnh đối bọn hắn tới nói, là tốt nhất ký chủ, chỉ cần có thể chui vào trong cơ thể hắn, lại đem hắn nguyên lai linh thức cho giết chết, đến lúc đó, cô thân thể này liền là bọn hắn. Đáng tiếc, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tồi tệ. Những thứ này ngũ hồn một cái hướng về phía Dương đỉnh mà đi. Thế nhưng là, bọn chúng không biết Dương Đình chân chính lợi hại tuyệt đối không phải pháp thuật hoặc là thể thuật, mà là thần thức. Lúc trước, vì luyện đan, hắn đem mình thần thức, ngạnh sinh sinh tử nguyên lai cấp bậc, đề cao mấy cái đẳng cấp. Hiện tại, nếu là mảnh bàn về đến, thậm chí, liền xem như quái vật này, cũng chưa chắc có hắn cường hãn. Hiện tại những cái kia u hồn từng cái như là thương răng mổ dạng, hướng về phía hắn lúc đến hầu, Dương Đình trên đầu, đột nhiên phát ra từng đạo từng đạo kim quang, như là Phật đã pháp luận. Nhìn dị thường thần bí cùng quỷ dị, Mà ở đây thần bí pháp luận xuất hiện đằng sau, những cái kia thần hồn tựa như là nhìn thấy thiên địch một dạng, tới một cái cái muốn chiếm hưu dương đỉnh. Hiện tại, tất cả đều đang lui về phía sau. Hả? Cái kia ở phía xa đến chờ lấy xem kịch vui quái vật, đột nhiên nhìn thấy loại tình huống này, cảm giác được vạn phần ngoài ý muốn. Nghĩ không ra ngươi thần thức vậy mà sẽ mạnh như vậy hung hãn. Sau đó, lại lần nữa cười một tiếng, trên người lông tơ đều theo run run, không biết nghĩ đến cái gì. tiểu nam nhân Ta hiện tại thực sự là càng ngày càng thích ngươi. Tuổi con nhỏ, chẳng những thực lực kinh người, mà lại còn có nhiều như vậy bảo vật. Quan trọng hơn là còn có cường hãn thần thức. Nhìn tới, ngươi không phải muốn đi theo ta hội thần biên cương? Quái vật đối với Dương Đình nói ra. Sau đó, trên người khí thế lần nữa tăng lên. Mà những cái kia ra tới u hồn càng giống là bị kích phát tiềm năng một dạng, trên người màu đen khí tức càng nặng. Đến còn có chút chần chừ, thậm chí đều đang lùi lại, nhưng là giờ phút này lại giống như là nhận được mệnh lệnh một dạng tất cả đều lần nữa hướng phía dương đỉnh trên người tiến lên đối mặt cái này phổ thiên lấp mặt đất một dạng đại quân liền xem như thần hồn xuất chúng cũng không dám có chút chủ quan sau đầu thần hoàn toả ánh sáng tia sáng lưu hòa nhìn thậm chí có chút thân cận nhưng là đối với những cái kia u hồn tới nói lại có chí mạng thương hại u hồn đụng phải thần hoàn đằng sau rất nhiều trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô một bộ phận rất nhỏ y nguyên có thể phiêu lãng thế nhưng là cũng rốt cuộc không nguyện ý tới gần. Đang lúc Dương Đình cảm giác không có gì khiêu chiến, chuẩn bị lần nữa ngịa mai vài câu thời điểm, lại nghe được quái vật âm trầm thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi như không chịu được nổi, có thể trực tiếp nói cho ta biết, ta có thể tùy thời kết thúc ngươi loại thống khổ này. Quái vật nói ra. Nhìn không được. hừ, chí ít chống đến ngươi hoàn toàn biến mất không có bất cứ vấn đề gì. Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, quái vật kia rợn ra gà giận mình. Sau đó, Đến có chút treo chọc trên mặt, hiện tại, lại hoàn toàn biến thành âm trầm. Trước 1118, Hủy Diệt. Từng đạo từng đạo thần hồn gợn sóng khuyết tán ra đến, giống như một đạo nói sóng nước, nhìn dị thường quỷ dị. Quái vật này mặc dù nhìn như chỉ có kim đan trung kỳ thực lực, thế nhưng là, Dương Đình biết, nàng thể nhất định không chỉ ở đây, chỉ là không biết là nguyên nhân gì, tương cánh thiên chỉ có thể triệu hoán tới một đường phân thân. Thế nhưng là, dù cho là một đường phân thân cũng đã nhường dương đình chỗ có át chủ bài tất cả đều xuất tẫn tiểu nam nhân ta khuyên ngươi không được muốn khiêu chiến ta danh giới cuối cùng không phải ngươi liền cuối cùng cơ hội đều không quái vật kia đối với dương đình nói ra ánh mắt bên trong tràn đầy uy hiếp thật sao vậy liền để ta nhìn ngươi cái này không được người không được quỷ xuất sinh đến cùng có cái gì danh giới cuối cùng dương đình giận quát một tiếng sau đó trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng đó lấy hắn song đồng đột nhiên trở nên màu đỏ tươi đó lấy Màu đỏ tươi chậm rãi biến thành màu tím, như cùng một cái củn ma, cuối cùng, cái kia màu tím biến thành màu đen. Là thời điểm tấn thăng thiên đồng. Dương Đình giận quát một tiếng. hối đoái thiên đồng đẳng cấp cao hơn. Hủy diệt. Dương Đình hét lớn một tiếng. Sau đó, Dương Đình hai con ngươi màu đen bên trong, chậm rãi xuất hiện một điểm ánh sáng, dù cho là một điểm ánh sáng, nhưng là bây giờ nhìn tới, lại như là mặt trời một dạng trứng mắt. Dù cho là quái vật kia, giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù dùng hắn kiến thức, hiện tại, nhìn thấy này quỷ dị đồng tử, cũng là trong lòng kinh dị, mà nhìn thấy cái kia ánh sáng không ngừng mở rộng, mở rộng đằng sau, chỗ này trực tiếp biến thành dị thường sáng chói tồn tại, hiện tại, dù cho là trên trời mặt trời, cũng không có cái này đồng tử càng thêm trứng mắt. Đây là vật gì? Bên cạnh, tương cánh thiên nhìn lấy biến hóa trong sân, trong lòng càng thêm kinh nghi bất định. Đến coi là có thể nhìn thấy dương đình bị đè lên đánh, thậm chí, biết trong nháy mắt sụp đổ, sau đó bị quái vật này bắt đi, thế nhưng là hiện thực lại là mặc dù gia hỏa này một mực vô cùng chật vật, thế nhưng là cho tới bây giờ chiến đấu đã tiếp tục thật lâu, vẫn là không có kết thúc. Gia hỏa này liền như là một con bất tử tiểu cường một dạng, đánh như thế nào đều đánh không chết. Bây giờ thấy cái kia quỷ dị ánh sáng xuất hiện tại dương đỉnh trong mắt, tương cánh thiên trong lòng máy động, có một loại dự cảm không tốt. Hắn con mắt chăm chú nhìn trầm trầm dương đỉnh bên kia, chỗ này ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đã triệt để vượt qua qua bầu trời trong mặt trời. Wen, hai đạo kim quang từ ánh mắt kia xông tới. Cái kia hai đạo kim quang, như là hai đạo màu vàng cây cột một dạng, xông thẳng tới chân trời. Wen, trên bầu trời đến ở đâu phiêu đãng tầng mây, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, giống như là bị sinh sinh chọc ra đến một dạng. Sau đó, đạo kim quang này vọt thẳng đến trong vũ trụ. Trong ngay mắt, kim quang kia lần nữa dập tắt, thế nhưng là, cái kia uy lực lại làm cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Cái kia, đó là vật gì? Tương cánh thiên cảm giác mình có chút miệng đắng lưỡi khô, thật sự là gia hỏa này trên người đồ vật quá nhiều. Hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện, mình mặc dù bại, cũng không có như vậy vệ vại, dù sao gia hỏa này trên người bí mật thật sự là kinh người, mà hắn thực lực, càng là liền người lao quái kia vật đều kiên kỵ. Mình thua không được quan. Lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì, đến cuối cùng vẫn là muốn chết tại lao quái vật trong tay. Tương cánh thiên nhìn lấy dương đình bên kia, Trong lòng tự đủ. toàn qua trái tim đen đú ám tối luôn nẹt. Không có người so với hắn càng giải lão quái vật thực lực, đừng nói là ở đây bần cùng trái đất, dù cho là tại cao thủ nhiều như mây thần giới, đó cũng là nhất đẳng tồn tại. Thằng nếu không phải ở địa cầu, dùng lão quái vật thực lực, đưa tay liền có thể đem Dương đỉnh cho giết đi, thì sao dùng đến hiện tại phiền toái như vậy? Tiểu nam nhân, ngươi để cho ta sinh khí. Ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là nguyện ý nhận lầm, càng ta đây, Ta có thể bỏ qua cho ngươi, cam đoan ngươi có thể lấy được thành tựu cao hơn. Người lao quái kia vật đối với Dương Đình nói ra. Trên người những cái kia màu đen rán độc, đang không ngừng vặn mẹo, tại trên mặt nàng, không dừng lại hôn môi, mà cái kia màu đen ra lông cũng trong gió đi theo lay động, nhìn cũng làm người ta buồn nôn vặt phận. Ngươi lớn nhất năng lực không phải ngươi chiến lược, mà là ngươi làm người buồn nôn thực lực. Trên một điểm này, ta cam bái hạ phong. Dương Đình khẽ cười một tiếng nói ra. Giờ phút này. Hắn song đồng biến thành màu đỏ, nhìn mười phần yêu dị. Bất quá, sau đó, cái kia màu đỏ hai con song đồng, lần nữa biến hóa, đó lấy, liền thấy hai đám lửa, tại trong hai con ngươi thiếu đốt. Sau đó, cái này hai đoàn ngọn lửa màu đỏ, giống như là hai con tiểu tinh linh một dạng, nhảy vọt đến dương đỉnh trô mi tâm. Cái kia tinh linh tựa hồ là bị dọa dâm phát sợ, liều mạng hướng dương đỉnh trong mi tâm chui vào. Đỏ lạp lạp, một trận nóng rực khói trắng dâng lên, sau đó liền thấy cái kia hai con tinh linh chậm rãi tiến vào Dương đỉnh Trố Mi Tâm. A! Quát to một tiếng tiếng vang lên lên. Sau đó, Dương đỉnh Mi Tâm trực tiếp vỡ ra. Một vệt kim quang xuất hiện, cái kia hai con tinh linh một dạng hỏa diễm, rốt cục tại Dương đỉnh chỗ Mi Tâm tìm tới phù hợp địa phương, dừng lại. Đón lấy, cái kia vỡ ra Mi Tâm chậm rãi khép lại, mà ở chỗ nào khép lại vị trí, có một ngọn lửa màu vàng đồ án, nhìn như là một đám lửa, thế nhưng là, tại Dương đỉnh tâm ý khế động cái này đoàn hỏa diễm liền bắt đầu bốc cháy lên đó lấy ngọn lửa kia nơi liền bắt đầu vỡ ra một khỏa kim đồng xuất hiện cái kia kim đồng nhìn thần dị vô cùng có kim sắc hỏa diễm ở trong đó nhảy lên phảng phất tẩn chứa cực đại năng lượng chậm rãi nhắm mắt lại cảm thụ một chút mình chỗ mi tâm đột nhiên thêm ra tới này dạng con mắt thứ ba nhưng trong lòng không có một chút đột ngột cảm giác phảng phất con mắt này cùng mặt khác hai con mắt đồng dạng đều là thuộc về trên trời liền có sử dụng tự nhiên mở ra khép kín Hết thể đều là như thế tùy ý tự nhiên, hết thể đều là như thế thuận buồm xuôi gió. Mà giống như là biết mình con mắt có thể dùng đến xem đồ vật đồng dạng, Dương Đình hiện tại mặc dù đối với Kim Đồng còn chưa sử dụng, nhưng là, ở trong lòng cũng đã đối với cái này Kim Đồng đã có một cái toàn diện nhận biết. Tiểu Nam Nhân, không thể không nói, trên người ngươi dù sao vẫn là có chút kỳ tích, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lao Quái vật nói ra, đáng tiếc, lão Tử đối với ngươi một chút hứng thú đều không có. Dương Đình nói ra. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía quái vật chỗ này, trên người bỏ những cái kia rắn độc, nhìn dị thường buồn nôn, thậm chí trong dạ dày đều quay cuồng một hồi. Lao tử hiện tại liền đem các ngươi toàn bộ đướng. Dương Đình nói, tâm ý khẽ động, sau đó, cái kia vừa mới khép kín kim đồng, lần nữa mở ra, như cùng một cái thiên thần mở to mắt mở dạng. Vâng anh! Một đạo kim sắc quang trụ xuất hiện, cái này kim sắc quang trụ, không biết so kích quang uy lực muốn lớn hơn bao nhiêu lần, một đi ngang qua đi thủy diệt hết thảy, thậm chí liền ven đường không khí đều bởi vì cái này đung nhiên nhiệt độ cao cũng bị nướng biến dạng tử. Từng đợt vặn vẹo không khí ba động, nhìn như là sóng nước. Cái này quang trụ so vừa rồi cái kia hai đạo ánh sáng trụ muốn mảnh, thế nhưng là cho người ta cảm giác lại càng thêm nung thực. Quái vật kia nhìn thấy dương đình mở hai mắt ra trong nấy mắt, cũng cảm giác trong lòng giật mình, có thể trực giác muốn chạy trốn, thả người lướt ngang một trượng kịch liệt, thế nhưng là đang rơi xuống thời điểm cuốn quanh ở trên cổ một con rắn đầu. Vẫn là trực tiếp bị đánh trúng, tại chỗ trực tiếp hóa thành tức giận, chớp mắt hoàn toàn không có. Trước 1119, hiện uy. Tốc độ quá nhanh, gần thành một vệ ánh sáng. Không được. Nói cho đúng, dù cho một vệ ánh sáng. Tại dương đỉnh tâm ý khẽ động, ánh mắt thi triển sát na, công kích kia đã vào vị trí của mình, con rắn kia, thậm chí ngay cả một điểm phản ứng đều không có, trực tiếp hóa thành hư vô. Cái này khiến vừa mới một mực bảo trì phong phạm thậm chí mang theo một loại mèo hí chuột tâm tính đối với dương đỉnh quái vật kia, hiện tại, tại trong lòng tự nhiên cảm giác được lạ thường phẫn nộ. Một người như vậy vậy mà làm bị thương mình, mà lại, vẫn là tại như thế một cái man hoang địa phương. Đưa tay trộm một cái, cái kia còn lại nửa cái rắn, còn thừa lại thân ở đang lắc lư, như cùng một cái đoạn thân thể con run, không dừng lại quay quanh. Hiện tại, bị quái vật kia trực tiếp một tay trộm trong tay, sau đó, quái vật kia trực tiếp hé miệng, Lập tức đem cái kia còn lại ở trên người một mực quấn quanh rán đầu, cho trực tiếp ăn. Một màn này nhìn Dương Đình trong lòng lại là một trận buồn nôn Xuất sinh. Đây thật là một đầu xuất sinh. Không cách nào tưởng tượng, tương cánh thiên vậy mà cùng như thế một cái xuất sinh đợi, đãi, cùng một chỗ, mà lại, tựa hồ còn phát sinh cực kỳ quan hệ thân mật. Thậm chí, tại quái vật này xuất hiện thời điểm, tương cánh thiên vậy mà chủ động đi lên định nọt. Cái này, Dương Đình ngắm lại đều cảm thấy buồn nôn bất quá ở trong lòng cũng càng thêm bội phục tương cánh thiên, vì báo thủ, vì sống sót, vậy mà liền loại chuyện này đều làm ra được. Thực sự không đơn giản. Nhân loại, ngươi đã vượt qua ta danh giới cuối cùng. Hiện tại, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái này sẽ có bộ dáng gì hạ chàng. Quái vật kia nói ra. Sau đó, thân thể lắc một cái, những cái kia quấn quanh ở trên người hắn, những cái kia gián độc. Lúc này, tất cả đều bay ra ngoài, hướng phía dương đỉnh bên này bay tới. Siêu siêu siêu. Mỗi một con rắn độc đều có cánh tay lớn như vậy, dài hơn một mét, có chút thậm chí càng thêm trắng kiện. Vừa mới tại lao quái này vật trên người, chỉ có thể nhìn thấy từng đầu rắn độc đang ngọ nguậy, bởi vì nàng thân thể khổng lồ, những độc xà này lộ ra đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là hiện tại, hết thể cũng không giống nhau. Ở đây bay tới quá trình bên trong, Dương Đình cảm giác những độc xà này càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng có uy hiếp. Bất quá, những thứ này căn bản không phải sợ. Dương Đình nhìn lấy những thứ này bay tới trường xà, thần sát chấn động, sau đó, cả người khí thế lần nữa kéo lên, đón lấy, liền phảng phất nhìn thấy một cái cự đại hư ảnh xuất hiện tại Dương Đình sau lưng. Thiên Đồng, hủy diệt. Dương Đình lần nữa giận quát một tiếng. Đón lấy, một đường đại điện cây cột như thế thô kim quang, lần nữa từ cái kia kim sắt Thiên Đồng trong bắn ra, nhìn càng quỷ dị hơn. Chích chích cấp. Những cái kia gián độc, nhìn như từng cái giữ tợn kinh khủng, thế nhưng là... Ở đây cây cột một dạng kim quang trụ xuất hiện đằng sau. Những cái kia đến muốn ăn no nê những độc xà này, toàn bộ đều muốn quay đầu. Đồng thời trong miệng không dừng lại phát ra chít chít thanh âm, tựa hồ là sợ hãi tới cực điểm. Đáng tiếc, chính như vừa mới quái vật, như thế cường han thực lực, thế nhưng là tại đối mặt kim quang này trụ thời điểm, đồng dạng thúc thủ vô sách ngồi chờ chết, huống chi là những thứ này liền xuất sinh cũng không bằng rắn độc. Phúc. Kim sắc quang trụ những nơi đi qua, những cái kia rắn độc toàn bộ hóa khí. Thưa không tiêu thất, nhìn thấy tình huống này, Dương Đình mừng rỡ trong lòng, hắn biết, cái này đột nhiên biến mất, tuyệt đối không phải che giấu, hoặc là sử dụng độ thuật, mà là triệt để bị thanh không, giống như mình bắn ra một vệt ánh sáng, trực tiếp chém giết lão quái vật trên người con độc xà kia một dạng, gọn gàng. Quái vật kia thấy cảnh này, ánh mắt trực tiếp nheo lại, giống như là lần nữa thẩm duyệt Dương Đình một dạng. Phi phi phi, Dương Đình không dừng lại hướng phía trước mặt mình phiến cây quạng, liền là hy vọng những thứ này mục nát đồ quỷ sứ mùi có thể cách mình xa một chút. Sau đó, lần nữa chuyển hướng lao quái vật ngươi còn ngại mình chưa đủ buồn nôn, vậy mà lại tìm như thế một đống buồn nôn đổ vật. Đối mặt Dương Đình cười nhạo, quái vật kia sắc mặt y nguyên đông trầm, sau đó, tay áo lần nữa lắc một cái, còn lại những cái kia gián đầu, tất cả đều hướng phía trên người nàng lần nữa bay đi. Thấy cảnh này, Dương Đình khỏe môi nít lên một kia cười lạnh. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thật coi mình có thể muốn làm gì thì làm sao. Dương Đình giận quát một tiếng nói ra. Sau đó, trên tay khí thế lần nữa gia tăng, đón lấy liền thấy, cái kia kim sắc thiên đồng lần nữa vỡ ra, một vệt kim quang lần nữa bắn ra. Siêu. Phản phất, đạo ánh sáng này như là quá bên ngoài bay tới một dạng, trong ngáy mắt, liền ép đến hết thảy Chích chích cấp. Từng đợt rắn độc tiếng kêu to âm truyền đến, thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi, đây là đối với tử vong mẫn cảm, cũng là muốn đào tẩu. Lại bất lực bất đắc dĩ. Trong ngáy mắt, nơi này hết thảy đều thanh tịnh. Những cái kia gián độc, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thậm chí, liền một kia mùi thối đều không có. Nga, đúng là bị cái này kịch liệt kim quang cho triệt để đốt thành hư vô. Nhân loại. Người đáng chết. Quái vật kia nhìn thấy mình sủng vật, tại thời gian nháy mắt xuống, liền hoàn toàn biến mất, đau lòng tới cực điểm. Cuối cùng, trong tay nàng trực tiếp bôi đến bên hồng sau đó, hướng phía bên ngoài đột nhiên kéo một cái Một đầu màu đen roi xuất hiện trong tay. Roi không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, nhìn tính bền dẻo mười phần, toàn thân đen nhánh, giống như một đầu tùy thời đều có thể thôn phệ sinh mệnh như rắn độc. 3. Roi đánh trong không khí, vang lên một trận tiếng nổ đùng đoàng, mà đến đứng thẳng giữa hư không, roi quật đằng sau, ngồi trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một đầu thật sâu vết rách. Mặc dù cách giữa không trùng, cũng có uy lực như thế, kết quả này nhường Dương Đình đều có chút kinh hãi. Sau đó, quái vật kia cầm trong tay trường tiên trên phía Dương đỉnh bên này nhanh chóng bay tới. 3. Cách không một roi rút tới, một đường roi lưới đao bay ra, như là trăng lưới liềm đao, vô cùng sắc bén. Dù cho là chỉ là phong nhận, thế nhưng là, thật bị thứ này đánh trúng, e là cho dù là kiên cố nhất tòa thành cũng phải bị chém thành hai khúc. Dương đỉnh không dám thất lễ, thiên đồng mở ra, một vệt kim quang lần nữa bay ra, cùng cái kia trường tiền phong nhận trùng điệp đụng vào nhau. Oen. Và một tiếng vang thật lớn ra tới, hai loại giả lập công kích Vậy mà tại va chạm nơi phát sinh cự nổ lớn, tiếng nổ mạnh cả ngày, bạo tạc dư ba hoành kích trên mặt đất, trên mặt đất trực tiếp nổ ra một cái cự đại hố sâu. Tương cánh tiên nhìn lấy đây hết thảy, nỗi lòng khó bình. Vừa mới hủy đi láo quái vật những cái kia rán độc, đã để hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, hiện tại, Dương Đình vậy mà lại bức bách nàng sử xuất vũ khí. Cái này ở tại thần giới bên trong đều không có chuyện gì. Không chỉ như thế, tại sử xuất thần tiên đằng sau. Lão quái vật có vẻ như vẫn là chiếm được bao nhiêu tiện nghi Hỗn đàn Ngươi đã cường đại đến một bước này sao Tương cánh thiên trong lòng không cam lòng Không thể tự tay giết chết Dương Đình Với hắn mà nói Trung quy là một kiện tiếc nuối sự tình Hừ Ngươi làm tốt cầu nguyện Một hồi lạc bại thời điểm không phải trả còn lại một hơi Không phải Ta sẽ đem ngươi tra tấn sống không bằng chết Ghi Khắc tam sinh Tương cánh thiên trong miệng hung hăng nói ra Mà ở trong sân Người lao quái kia vật dẫn theo roi dĩ nhiên rời Dương đỉnh càng ngày càng gần, nếu là tiếp tục như vậy, tại lao quái vật triệt để tới gần Dương đỉnh thời điểm, liền là hắn tử kỳ. Thế nhưng là, giờ phút này, Dương đỉnh nhưng không có một chút sợ hãi, ánh mắt bên trong trái lại tràn đầy điên cuồng cùng chờ mong. Trưng 1120, chết! Đối mặt cái kia dẫn theo thần tiên mà đến quái vật, Dương đỉnh ánh mắt bên trong không có sợ hãi, trái lại nhiều vẻ điên cuồng. Thiên đồng, hủy diệt. Đây là thiên đồng cái thứ tư thần kỹ. So với chân thị, phá vọng, trấn hồn, cái này cái thứ tư hủy diệt, chẳng những yêu cầu thân phải có tu vi kim đan, càng làm chủ hơn nếu là, ngày này đồng tử vậy mà phát sinh biến hóa, trực tiếp từ hai con đồng tử biến thành một con thiên nhãn. Giờ phút này, Dương Đình cho dù là nhắm mắt, cũng có thể thông qua thiên nhãn, rõ ràng nhìn đi ra bên ngoài hết thảy, thậm chí so với ban đầu hai con mắt còn muốn rõ ràng. Mặc dù, cái này tiêu hao kinh người, nhưng là, hiện tại, dùng hắn kim đan kỳ tu vi vẫn là miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Nhận lấy cái chết. Quái vật kia thần tiên giơ lên, phảng phất bay thẳng lên một đầu màu đen cự mãng, tại nó trong tay bay lên thời điểm, Dương Đình cảm giác mình phảng phất toàn bộ thân thể đều bị cái này cự mãng cho cầm cố lại, hoàn toàn không cách nào động đậy. Nếu là không có ngày này đồng tử hủy diệt, chỉ sợ thật sự không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi chết. Đáng tiếc, hiện tại hắn, cho dù là không động đậy, cũng không ảnh hưởng. Nhìn thấy Dương Đình đã bị giam cầm được, Phảng phất bị thi triển định thân pháp một dạng, tương cánh thiên mừng rỡ trong lòng. Ngươi cuối cùng vẫn chạy không khỏi cái quái vật này mà trưởng. Tương cánh thiên trong lòng nói ra, có lẽ là mình đã tiếp nhận lớn như vậy cơ khổ. Hiện tại, trong lòng hắn, so với trực tiếp giết chết Dương Đình, trái lại càng thêm có khuynh hướng nhường Dương Đình cũng đi theo cái quái vật này, đem mình làm năm thử qua đau khổ. Tất cả đều một điểm không rơi nếm thử một lần. Tiểu nam nhân, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội, nếu ngươi bây giờ quỳ sát ở trước mặt ta ta nguyện ý đặc xá ngươi. Quái vật kia trong tay trường tiên ở trên không trung quay quanh, giống như tùy thời đều muốn rơi xuống, mà phía trên kia ẩn chứa năng lượng thật lớn, không ai biết hoài nghi cái này một roi xuống dưới sẽ trực tiếp muốn một người mệnh. thì sao sợ sẽ là dương đình cũng đồng dạng tiếp nhận không được. thậm chí ở chỗ nào trên roi mặt có phong lôi thanh âm truyền đến, càng có màu đen khí tức đang lượn lờ, phảng phất có rất nhiều u hồn ở phía trên du đãng. ngươi cứ như vậy chắc chắn mình nhất định có thể ổn chiếm thượng phong. Dương Đình suy cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì chiêu số hay sao? Quái vật kia nhìn thấy Dương Đình đến bây giờ tình trạng này, hay là không muốn túi đầu, trên mặt hơi không kiên nhẫn, thần sắc đã đến nhẫn lại cực điểm. Đối với nàng tới nói, Dương Đình cùng nam nhân khác khác nhau, cũng chính là, Dương Đình có thể làm cho nó hiếu kỳ mà thôi. Nếu nói ưu tú, muốn ở tại thần giới bên trong tìm tới một cái ưu tú tiểu nam nhân còn không dễ dàng. Muốn kiến thức ta chiêu số. Vậy ngươi nhìn kỹ tốt. Dương Đình cười. Cười vô cùng sán lạn, ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin. Nhìn thấy trong nháy mắt cười Dương Đình, quái vật kia không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Liên là Tương Cánh Thiên cũng cảm giác thật sự là quá đột ngột, không có một tia phản ứng. Nụ cười này nhường hắn cảm giác phi thường không tốt, thậm chí, nhìn thấy nụ cười này, hắn đều có một loại rơi vào Dương Đình dự đoán chủ tính tốt trong cảm bấy cảm giác. Cái này để bọn hắn cảm giác thật không tốt. Nhất là quái vật kia, khi nhìn đến Dương Đình tiếu dung trong nháy mắt, trong lòng đột nhiên máy động, bất quá Sau đó nghĩ đến mình là đường đường thánh chủ, bao nhiêu cường hãn nhân vật lợi hại, mình chưa từng gặp qua, húng chi là như thế một cái man hoang chi địa tiểu man tử. Đến bây giờ còn dám ở chỗ này treo đùa ta. Đáng chết. Ngươi đã mất đi một cơ hội cuối cùng. Cũng là duy nhất cơ hội. Quái vật đối với Dương Đình tuyên án giống như nói ra. Thật sao? Dương Đình đến cười mặt, hiện tại, cười càng thêm sán lạ. Vậy ngươi nếm thử cái này. Dương Đình nói xong, cười mặt, đột nhiên biến được nghiêm túc dị thường con mắt trực tiếp nhắm lại, mà vậy đến đã nhắm lại, mi tâm bên trên thiên đồng, giờ khắc này lần nữa mở ra, phía trên phảng phất có tử sắc thiểm điện đang nhấp nháy. hư, cố lộng huyền hư, quái vật kia đối với dương đình nói ra, sau đó trong tay trưởng tiên hướng thẳng đến phía dưới, chuẩn bị rơi xuống. thế nhưng là tại hắn trưởng tiên sắp rơi xuống thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được đầu đau muốn nức, đừng nói sử dụng thần tiên, liền xem như bảo trì bình thường đứng thẳng đều khó có khả năng. thế nào? Hiện tại tư vị không tệ a Dương Đình thanh âm, đột ngột vang lên. Quái vật kia đột nhiên ngẩng đầu chuyển hướng bốn phía, thế nhưng là, lại nhìn thấy Dương Đình y nguyên bị mình khốn ở đâu, không thể động đậy được đánh xuống một cái. Hắn làm sao lại như vậy tại bên cạnh mình? Quái vật trong lòng kinh hãi, thậm chí, cho là mình sinh ra hảo giác, hoặc là nghe lầm, thế nhưng là, sau đó vang lên thanh âm, lại là triệt để đem nó cho dọa định trụ. Không cần tìm, ta tại ngươi trong thần thức. Dương Đình nói ra. cái gì Thần thức? Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Quái vật kia tiếng vang lên lên, mặc dù dương đỉnh thanh âm đã ra hiện tại trong đầu hắn, nhưng hắn vẫn là không cách nào tin tưởng. Thật sự là quá mức quỷ dị. Chẳng trái tim đen đu ám của tôi giọt nẹ truy. Ẹ nụ ạ toài. Mình mặc dù không phải am hiểu nhất thần thức chi thuật, nhưng là, đối với cái này thần thức nhiều ít vẫn là có chút giải. Muốn xâm nhập người khác thức hải, cần phải bỏ ra rất lớn đại giới, có đôi khi thậm chí sẽ bị lạc ở trong đó mà lại, trọng yếu nhất là, đến bây giờ, mình vẫn luôn vẫn là tự do, cũng không có bị khống chế bất kỳ hành vi. Này chính là ngươi cuối cùng năng lực sao?" Quái vật đối với Dương Đình nói ra, mang trên mặt cười lạnh, hiển nhiên cho rằng Dương Đình là tại làm cuối cùng dễ rựa, thậm chí, liền cấp thấp nhất ngu xuẩn hãm hại lửa gạt đều dùng tới. Thế nhưng là, hắn tựa hồ đánh giá thấp mình ai quy, thật coi mình là một cái theo liền có thể lửa gạt người sao? "Ngươi không tin?" Dương Đình cười. Lần này cười càng thêm không cố kỵ càng thêm bảo trì không sợ hãi vậy ta liền cho ngươi một cái tin tưởng lý do dương đình vừa cười vừa nói sau đó đứng ở nơi đó mỹ mắt đang nhanh chóng chớp động mà ngày ấy đồng tử giờ phút này lại là tử khí óng ánh nhưng như cùng một cái tím đá quý thiên đồng hủy diệt chạm hồn dương đình trong miệng hét to mà theo thanh âm hắn rơi xuống cái kia đến đau đầu lao quái vật giờ phút này trực tiếp tốt thế nhưng là còn không đợi hắn cao hứng trở lại đột nhiên lông tơ đứng đấy Một cỗ to lớn cảm giác nguy hiểm, đột nhiên đem hắn bao phủ lại. Cái này, đây là vật gì? Lao quái vật cảm thụ được loại này ẩn hình sát khí, cả người lập tức nổ. Hai con mắt, không dừng lại nhìn lấy chung quanh, muốn từ chung quanh tìm tới một số dấu vết để lại, muốn biết cái kia tiềm ẩn uy hiếp. Thế nhưng là, căn bản không có. Không có biết không? Dương Đình cười. Lúc này, cười đến càng thêm như cùng một cái ma quỷ. Một thanh âm từ trong đầu truyền tới, sau đó, người lao quái kia vật toàn bộ mặt đều chất phát, thân hồn bị chém giết, trong ngay mắt, thực sự là trong ngay mắt, thậm chí đều không có phản ứng thời gian. người lao quái kia vật trực tiếp định ở đâu, trong tay trên roi dài mặt huy thế, cũng trong ngay mắt không có tung tích. giờ khắc này giống một cái phổ thông trường tiên, không có bất kỳ cái gì khác biệt. nhìn lấy đây hết thảy, dương đình nụ cười trên mặt lần nữa khuyết trương triển khai. bất quá, sau đó cái kia mở rộng tiểu dung, lần nữa ngưng kết cả người thân thể cứng ngắc ở đâu. chương 1121, bỏ chạy. Cái kia quái vật khổng lồ, đến như là ma thần, thế nhưng là, hiện tại, lại như là pho tượng đứng ở nơi đó, liền trong tay trường tiền cũng dừng lại ở giữa không trung vừa mới xúc đứng dậy khí thế, hiện tại, trong nháy mắt này, tất cả đều tiêu tán hầu như không còn. Tình huống này phát sinh quá đột ngột tương cánh tiên cả người đều ngẩn người, chưa kịp phản ứng. Thánh chủ, tương cánh tiên đối với lao quái vật kia hét to. Thanh âm bên trong có chút sợ hãi. Mặc dù, trong lòng của hắn phi thường chán ghét cái này không người không quỷ ra hỏa, thế nhưng là, đối với hắn mà nói, thánh chủ rất trọng yếu. Đến coi là, từ nơi đó học được một thân lĩnh sau đó, về tới địa cầu, không cố kỵ, hoành hành không sợ, thế nhưng là, ai biết, tốt như vậy thời gian chưa được mấy ngày, cái này lao đối đầu lại lần nữa hoành không xuất thế. Hiện tại, thậm chí, cái này lao đối đầu, ngay cả thánh chủ đều cho. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không phải thật sự. Thánh chủ làm sao lại như thế yếu ớt? Thánh chủ cho là vô địch mới là. Tương cánh tiên giờ khắc này, cảm giác mình trong lòng chỗ dựa ngược lại một dạng, có chút không dám tin tưởng. Thậm chí, thánh chủ chết, so năm đó Dương Đình trực tiếp vây lại nhà hắn, giết phụ thân hắn, bắt hắn cho đuổi không có chỗ có thể đi còn thê thảm hơn. Bởi vì, Dương Đình lực lượng thực sự là quá mạnh, hiện tại, chỉ cần mình còn ở địa cầu, tuyệt đối chạy không khỏi trong lòng bàn tay hắn. Chính mình không phải mấy tháng trước, hắn cũng đồng dạng không phải mấy tháng trước. Trở lại thần giới, càng không khả năng. Thần giới cửa vào, vừa mới mở ra, tối thiểu lại muốn nửa năm, tài năng lần nữa mở ra, trừ phi, phía trên có người tiếp ứng. Nhưng là, hiện tại, ngay cả thánh chủ đều chết ở chỗ này, ai còn sẽ tiếp ứng hắn. Lại nói, liền xem như lần nữa trở lại thần giới, lại có thể thế nào. Trong lúc nhất thời, tương cánh thiên phản phất cảm giác mình tận thế hàng lâm một dạng thật sự là trong lòng ngũ vị tập trần, ý tưởng gì đều đi ra thánh chủ tương cánh thiên đối với quái vật kia lần nữa thanh âm thê kêu thảm một tiếng bởi vì giờ khắc này dương đình đã chậm rãi đi qua nếu là thánh chủ chết thật chỉ sợ nhìn tới ngươi cũng không có tự ngươi nói cường đại như vậy dương đình từ tốn nói nhìn lấy cái này thân thể khổng lồ ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh miệt thế nhưng là không đợi hắn đắc chí vừa lòng Trong đầu cái kia hệ thống thanh em vang lên lần nữa đến ngươi nếu như muốn được cái quái vật này cho bóp nát xương. Vậy thì cứ việc đi qua. Hệ thống thanh em rất là nghiêm túc, thậm chí có chút tức giận, tựa như là tự mình làm sai lầm gì sự tình, nhằm chúng hắn phi thường không cao hứng. Cái gì? Bóp nát chính mình. Hắn không phải đã. Hắn thần thức đều đã bị chính mình rào sát, làm sao vẫn. Người ý là. Dương Đình thần sắc biến đổi, vừa rồi cao hứng tâm tình không thấy, lần nữa để cao cảnh giác. Dù nói thế nào, hắn cũng là một cái kim đan cường giả, xem như chính thức bước vào tu giả hàng ngũ, mà lại, lại là tại so ngươi nơi này, hơi tốt đi một chút chỗ tu luyện, làm sao có thể không có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra, Dương Đình nhìn lấy cái kia đã biến thành tốt như một loại lao quái vật, không nhúc ních, phản phất thật bị chính mình chém giết thần thức, hiện tại ở vào hoàn toàn vô ý thức trạng thái đâu này. Bất quá, sau đó Dương Đình ngắm lại, tốt như chính mình nhìn thấy mấy cái này tu giả. Chỉ cần hơi có chút trình độ, đều sẽ có chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Tại đối mặt nguy hiểm nhất tình hình nguy hiểm thời điểm, trợ giúp chính mình thoát ly. Như thế một cái Kim Đan đỉnh phong tu giả, mà lại, lại là ở tại thần giới bên trong có thế lực, cả ngày muốn đối mặt những cái kia đến từ môn phái khác đấu đá cùng ám toán, làm sao có thể không có thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá, ngay cả như vậy, Dương Đình vẫn là giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng, chậm rãi đi qua. Nhưng là, so với vừa rồi, Phương diện tốc độ hơi chậm một chút, giống như tiêu hao rất lớn, cả người đều hư thoát một dạng. Chậm rãi gần, thêm gần. Tại rời quái vật này còn có xa 10 trượng thời điểm, Dương Đình dừng bước lại. Mà cùng lúc đó, thân thể của hắn, cũng tại khôi phục nhanh chóng, mặt ngoài một bộ cao hứng vạn phần, đặc ý quên hình bộ dáng. Thế nhưng là, nội tâm lại dị thường cảnh giác. Sau 3 phút, Dương Đình cảm giác mình thể nội trả lời 8-9 phần 10 thời điểm, rốt cục lần nữa chậm rãi nhấc chân. Đi vào. Một bước. Hai bước. Tại Dương Đình chậm rãi đi đến bước thứ 10 thời điểm, cái kia pho tượng đột nhiên di chuyển. Trong tay trường tiên lần nữa huy động, động như lôi đỉnh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thậm chí, nếu là thật sự giống vừa rồi như thế, đáp ý quên hình, thậm chí, hoàn toàn quên phòng bị, lần này, tuyệt đối sẽ đòi mạng hắn. Nhưng là đáng tiếc, Dương Đình đối với, đúng, cái này đã sớm trong lòng có chuẩn bị, tại chỗ đó pho tượng di chuyển trong nháy mắt, Dương Đình thân thể trực tiếp lướt ngang xa vài chục trượng. Thoát ly phạm vi công kích. Ân, Tình huống này nhường lao quái vật kia nhịn không được kinh dị một tiếng. Một kích hay sao, quái vật kia chuẩn bị lần nữa cho Dương Đình thoang cái, thế nhưng là, đã sớm tại hắn chuẩn bị thời điểm, lần nữa nhảy lên, thân thể nhảy lên. Mà cùng lúc đó, chỗ mi tâm, lần nữa tử sắc quang đường lập lòe, thiên đồng, hủy diệt. Đón lấy, lao quái vật kia thân thể lần nữa trì trệ, bất quá, sau đó, lại lần nữa khôi phục bình thường, chỉ là trên mặt hoảng sợ, cho thấy. Giờ phút này, tại hắn nội tâm, kém xa mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Một cách này, tựa hồ so vừa rồi yếu rất nhiều a Nhìn tới, lợi hại như vậy chiêu số, ngươi không thể một mực dùng. Lao quái vật kia đối với Dương Đình nói ra. Phải không? Ta thế nào không biết? Ngươi nếu là nhận là như thế, có thể tới lần nữa thử một chút. Dương Đình nói ra. Nghe được Dương Đình lời nói, Lao quái vật kia thần sắc khó coi tới cực điểm. Từ khi biến thành thánh chủ sau đó, Còn có bao nhiêu người dám như thế cho chính mình nói chuyện. Càng làm chủ hơn nếu như, đây là khiêu khích, đây là đánh mặt. Thế nhưng là, làm hắn tức giận là, chính là như thế trần chủi đánh mặt, hắn lại không có một chút phản bác chỗ trống. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, nàng vốn có chiêu số, đã không sai biệt lắm toàn bộ dùng tới, giống như mỗi lần đều có thể đem dương đỉnh cho triệt để cạo chết. Thế nhưng là, đến cuối cùng, lại tất cả đều bị nàng từng cái hóa giải, mà hóa giải sau đó, thì là phản công. Se. Lúc mới bắt đầu tiêu đi chính mình một đầu cánh tay, vừa rồi, lại hủy đi chính mình thế thân. Thậm chí, ngay cả thần hồn đều bị thương nặng. Pháp bảo, Linh bảo, tại gia hỏa này trong tay, vậy mà lại hài thanh, Mà vừa rồi, chính mình là bố trí bây dập, đem gia hỏa này cho dẫn tới, càng là giả chết bất động, thế nhưng là đến cuối cùng, vẫn là bị hắn phát hiện ra. Tiểu tử này trên người còn có át chủ bài. Đây là lao quái vật ở trong lòng đối với hắn đánh giá. Thế nào? Không dám sao? Dương Đình cười nói: Lão quái vật kia thần sắc càng thêm khó coi, không dám cũng phải chết. Dương Đình thần sắc lần nữa biến đổi, hét lớn một tiếng, chỗ mi tâm quang mang đại thịnh, như là khảm nạm một khỏa màu tím mặt trời một dạng. Đó lấy, lão quái vật kia lần nữa cảm giác được run rẩy, một cỗ cường đại nguy hiểm đánh tới, cũng không dám có bất kỳ chân chờ, thân thể trực tiếp hóa thành từng hạt điểm sáng, tản vào trong hư vô, mà mấy hơi thở sau đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lần nữa một cái cái hang nhỏ màu đen. Tiểu nam nhân, ta sẽ để ngươi nỗ lực thiên đại đại giới. Cho nên, ngươi cùng người nhà ngươi tốt nhất lại ta lần sau xuất hiện trước đó, tự sát tạ tội. Không phải vậy, ta sẽ để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Chương 1122, biết rõ ta dùng biện pháp gì sao? Lão quái vật kia rời đi, tại Dương đỉnh lần nữa phát động thiên đồng hủy diệt trong tích tắc. Chính như hệ thống suy đoán một dạng, phàm là đến nước này, mỗi người đều có một loại thẩm trí mấy loại thủ đoạn bảo mệnh, mà chính mình Kim Đan sơ kỳ Liền đã có thể đem cái này kim đan đỉnh phong người bức cho bách rời đi, đã là thiên đại hành vận, Vẫn là tu vi quá thấp. Dương Đình trơ mắt nhìn lấy lao quái vật rời đi, thần sắc có chút thất lạc. Ngươi hẳn là thỏa mãn. Nếu không phải bị vào sân nhà ưu thế, lại thêm nàng trước đó đối với, đúng, ngươi xem thường, ngươi cảm thấy, ngươi có phần thắng sao. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra. Dương Đình trong lòng im lặng, quả thật, hiện tại kết quả này, chính mình hẳn là thỏa mãn, thế nhưng là... Giữ lại như thế một quả bom hẹn giờ Trong lòng tóm lại là có chút không dễ chịu Thậm chí, khả năng tùy thời đều phải để phòng lấy vật này Chẳng lẽ về sau, liền muốn như thế mỗi ngày để phòng nàng Dương Đình có chút lo lắng nói ra Đây là hắn lo lắng nhất sự tình Nếu là trực tiếp tìm chính mình Cái kia ngược lại là kết quả tốt nhất Thế nhưng là, tên xuất sinh này vừa mới chạy thời gian Đã minh xác tỏ thái độ Muốn đối với mình cùng người nhà đọc thủ Từ khi tu hành đến nay Cơ hội cùng trong nhà đoạn liên hệ Cùng lao ra từ càng là nghĩ tới chỗ này, tại chính mình không có cái gì chỉ huy tình huống dưới, cũng đã đem người nhà cho an bài tốt, chỉ sợ, chính là vì phòng ngừa có người đối với mình tiến hành uy hiếp ha. Nhưng là, ở địa cầu nơi này, Dương Đình thật không tin, có biện pháp nào có thể ngăn cản Kim Đan Cường giả tối đỉnh đi tìm người nhà mình trả thù. Mỗi ngày đề phòng. Hệ thống cười một tiếng. Người đem hạ giới muốn quá đơn giản. Hệ thống nói ra. Nếu như ta suy đoán không nói bậy, Súc sinh kia hẳn là đến từ một cái linh khí hơi sung túc địa phương. Nơi này, so với trái đất mà nói, dù cho là linh khí rồi rào, đơn trang rồi rào không bao nhiêu. Điểm này, theo Súc sinh kia trên thực lực cũng có thể thấy được đến. Loại tình huống này, các nàng muốn xuống tới, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trừ phi trên địa cầu đối bọn hắn tiến hành triệu hoán, hoặc là bọn hắn ở địa cầu lưu lại dạy thống, nàng tín đồ thông qua tín ngưỡng chi lực, cùng nàng sinh ra liên hệ. Nếu không... Muốn muốn lần nữa vào vào địa cầu, hoặc là tìm tới địa cầu, chỉ sợ độ khó không thua gì trên đất bằng thiên. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình mừng rỡ trong lòng, trong lòng thạch đầu, vông xuống hơn phân nửa. Dạy thống. Điều đó không có khả năng. Như thế một cái quái vật, như là quỷ quái một dạng, không có Lady X tà đã không tệ, ai biết đi tín ngưỡng nàng. Đến lỗi người làm triệu hoán. Dương Đình trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng ở một bên một mực chỉ có thể ngồi chờ chết, một mặt tử tướng Tương Cánh Thiên. Lần này, chính là cái này hỗn đản cùng nàng nội ứng ngoại hợp mới có lần này giáng lâm. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Dương Đình nhìn lấy cái kia Tương Cánh Thiên, ánh mắt bên trong sát ý tăng gọn. Tương Cánh Thiên có lẽ biết rõ Dương Đình suy nghĩ trong lòng. Bất quá, cũng không sợ hãi, mà là ánh mắt liếc xéo lấy Dương Đình, khỏe môi nết lên ra vẻ khinh thường cười lạnh. Là ta quá nóng nội. Cho nên, mới cho ngươi lật bản cơ hội. Nếu là có thể lại chờ mấy năm, ngươi tuyệt đối phải chết. Tương cánh thiên một mặt không cam tâm nói ra. 3. Dương đình trực tiếp một bàn tay bắt hắn cho vỗ bay ra ngoài. Đối với loại này nguồn luận, Dương đình ngay cả biện luận tâm tình đều không có. Một bàn tay bắt hắn cho đập bay sau đó, trong lòng bàn tay lần nữa một chiều, sau đó, tương cánh thiên lần nữa rơi vào Dương đình trong tay. Thái ớt thập tam trâm. Ta hy vọng ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng. Dương Đình vừa cười vừa nói, biểu lộ như cùng một cái ma quỷ. Nghe được Dương Đình lời nói, tương cánh thiên có thể dùng mình một cái. Hắn đã bằng cảm giác đoán được, đây không phải vật gì tốt, mà bây giờ, người này phải dùng đến trên người mình, còn nói có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Trong lòng lập tức có một loại trước đó chưa từng có sợ hãi. Nếu như nói nước Mỹ lần kia đầu đạn hạt nhân đưa lên, là hắn cực kỳ thống khổ một lần kinh lịch lời nói, xa như vậy xa không tính là địa ngục. Hắn tin tưởng, Dương Đình thủ đoạn, khẳng định phải so cái kia đầu đạn hạt nhân vị trí trung tâm muôn thống khổ nhiều. Ngươi không thể giết ta. Càng không thể đối với, đúng, ta dùng hình. Đừng quên, hiện tại ngươi bạn gái nhỏ còn trong tay ta. Đưa nguyện, đồ điệp còn có cái kia lưu tuyết mai, trừ phi ngươi không muốn biết các nàng ở đâu, nếu không, ngươi tốt nhất đừng đối với, đúng, ta dùng hình. Càng đừng đối ta thua lỗ. Tương cánh thiên gia vẽ phách lối nói ra. Mặc dù, hiện tại trong lòng hắn rất là sợ hãi. Sợ hại Dương Đình lập tức giết hắn, thế nhưng là, hắn biết rõ, càng là lúc này, càng phải biểu hiện không sợ hãi. Nghe được tương cánh thiên lời nói, Dương Đình nắm đấm, nắm thật chặt đến. Chính mình lo lắng nhất sự tình, vẫn là phát sinh. Bất quá còn tốt, chính mình kịp thời phát hiện. Dương Đình nhìn lấy phách lối bên trong mang theo uy hiếp tương cánh thiên, trên mặt cười. Ngươi biết, ta dùng thủ đoạn gì, dọa đi cái kia làm người buồn nôn suốt sinh sao. Tương cánh thiên coi là Dương Đình sẽ nổi giận dị thường, nhưng là... Vô luận như thế nào nổi giận, hắn cũng không dám đối với mình thế nào. Nhưng là, hiện tại, tựa hồ tình huống cùng hắn muốn không giống nhau. Không có nổi giận, chỉ có bình tĩnh. Bình tĩnh như là ba người kia chết sống không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Nhất là nhìn thấy Dương Đình nụ cười trên mặt thời điểm, tương cánh thiên càng là trong lòng thẳng đánh đột. Nụ cười này, cười linh hồn hắn đều tại run rẩy theo. Nếu có lựa chọn, hắn muốn trước đó chưa có trở về, vĩnh viễn lưu ở tại thần giới. Giờ khắc này... Hắn mới hoàn toàn phát hiện, trước mắt người này, không phải một cái đơn giản đối thủ, thậm chí, đều không phải mình có thể chống lại đối thủ. Mình đã rời đi, làm gì còn phải lại trở về? Chính mình là đang trưởng thành, gia hỏa này sao lại không phải đang trưởng thành? Ngươi chỉ cần nguyện ý thả ta, ta liền đem ba người các nàng tin tức tất cả đều nói cho ngươi. Mà lại, cam đoan các nàng sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Đối mặt loại này cầu xin tha thứ, dương đình trên mặt y nguyên mang theo tiểu dung, đối với, đúng. Loại này cầu xin tha thứ ngoảnh mặt làm ngơ. Sau đó, Tương Cánh Thiên liền thấy trong tay hắn ngân châm, ngân châm dài ngắn không đồng nhất, lại đều tản mát ra hàng quang. "Ngươi tên Xuất Sinh kia thánh chủ, là bị ta thần thức dò chạy. Nói thật cho ngươi biết, coi như ngươi bây giờ chết, ta cũng đồng dạng có thể lục soát ngươi hồn phách, để ngươi vinh rơi trầm luân. Đến lỗi ta muốn biết hết thẻ tin tức, coi như ngươi không nói, ta cũng giống vậy biết." Dương Đình vừa cười vừa nói, mà hắn nhìn về phía Dương Đình ánh mắt càng là tràn ngập thương hại. Đã làm cũng không cần lại hối hận. Bởi vì, hối hận không có bất kỳ cái gì tác dụng, sẽ chỉ tăng thêm người thống khổ. Dương Đình vừa cười vừa nói, mà trong tay hắn ngân châm kia lúc này đang không ngừng rung động. Đó lấy, liền hướng phía Tương Cánh Thiên huyệt vị bên trên đã đâm đi. A! Hét thảm một tiếng vang lên, Tương Cánh Thiên cảm giác mình lập tức rơi vào vô tận thống khổ ngục bên trong. Mặc dù lúc trước gặp nước Mỹ đầu đạn hạt nhân công kích, thân ở vụ nổ hạt nhân trung tâm, Đối mặt những cái kia nóng rực hỏa diễm cùng trùng thiên hơi khói, lại thêm những cái kia phóng xạ tình huống dưới tổng hợp tình huống dưới, cũng chỉ là như thế này một loại trình độ. Thế nhưng là, hiện tại vẹn vẹn mới là một châm. Nghĩ đến Dương Đình nói thái ớt thập tam trâm Tương cánh thiên liền hối hận vạn phần, tại sao mình không trực tiếp tự sát? Trước 1123, sống không bằng chết. Sống không bằng chết. Đây là hiện tại tương cánh thiên nhất là rõ ràng cảm thụ. Hiện tại hắn, cảm giác được toàn thân đều tại đau đớn thân thể mỗi một tế bào, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại nhận thụ lấy dày vò. A, tương cánh thiên hệ to. Hiển nhiên, dù cho là dùng hắn sự nhẫn nhịn mại, cũng không thể chịu đựng được dạng này tra tấn. Đây mới là đệ nhất châm, liền không chịu được như thế. Nhìn tới, ngươi là qua không thập tam quan. Dương Đình lắc đầu nói ra. Sau đó, trong tay không có ngừng, lần nữa một châm đâm xuống. Lần này, toàn thân không còn là đau đớn. Mà là đau nhức ngớ ngáy các loại khó chịu đều cảm giác tất cả đều ra trên người bây giờ. Tiếng kêu rên liên hồi, tương cánh thiên sắc mặt trở nên trắng xám vô cùng. Không dừng lại đối với Dương Đình cầu xin tha thứ. Đây mới là thứ hai châm. Dương Đình vừa cười vừa nói. Sau đó, lần nữa đâm xuống. Đến ngay tại chịu đựng tra tấn tương cánh thiên, lần nữa cảm nhận được rất nhỏ nhói nhói. Sau đó, liền cảm giác mình gần cốt đều bị rút mất một dạng. Mà lại, sinh sinh rút mất không phải một đầu mà là toàn thân gân cốt đều tại bị co rúm, thậm chí, hắn còn có thể cảm giác được thân thể xương cốt đều muốn bị thay thế đi ra. Để cho ta chết. van cầu ngươi. Để cho ta chết. Ta trước khi chết, cam đoan cái gì đều nói cho ngươi. Tương cánh thiên đối với Dương đình cầu xin. Muốn chết. Dương đình mày nhăn lại đến. Ta nói, ngươi muốn qua thập tam quan mới được đi chết. Hiện tại, mới cửa thứ ba, còn sớm, còn sớm đâu này. Dương đình đối với tương cánh thiên nói ra. Nghe được Dương Đình lời nói, tương cánh thiên kém chút ngất đi. Thập tăng quan. Mà chính mình mới đi cửa thứ ba. Vẹn vẹn ngẫm lại đều cảm thấy sinh không thể luyến. Ta cam đoan không có chút nào kéo xuống. Bao quát ở tại thần giới kiến thức, ta tất cả đều tuần tự hồi báo cho ngài. Van cầu ngươi giết ta. Nhất định phải giết ta. Tiểu xử phạt này hắn đã chịu đủ. Không nghĩ lại thống khổ như vậy sống sót. Không đổi. Không đổi. Dương Đình vừa cười vừa nói, nhìn lấy tương cánh thiên liền như là lại nhìn một cái con rối. Nghe được Dương Đình lời nói, đến liền đã triệt để không kiên trì nổi tương cánh thiên, giờ khắc này triệt để sụp đổ. Nếu như Thượng Thiên lại cho hắn một lựa chọn, hắn chọn vĩnh viễn không cùng Dương Đình là địch, thậm chí, tại lúc trước nhìn thấy Dương Đình lần thứ nhất, liền rời xa xa, mà cái kia dịp huyện, càng là ngay cả nghĩ cũng không dám còn muốn. Thế nhưng là, Thượng Thiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Dương Đình càng sẽ không cho. Đang thi triển đến thứ 500 thời điểm. Tương cánh tiên thất khiếu chảy máu, sinh sinh đau chết. Lúc sắp chết, biểu lộ kinh khủng mà dữ tợn, bất quá, ánh mắt bên trong lại là một loại giải thoát, một loại đối với, đúng, tử vong giải thoát. Nhưng là, loại ánh mắt này rất nhanh lần nữa hóa thành sợ hãi. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao vẫn trong tay ngươi? Tương cánh tiên nhìn lấy thân thể của mình, cảm thụ được chính mình càng ngày càng nhẹ, thậm chí không sử dụng pháp thuật, liền có thể bay thẳng đi, hắn biết rõ, cái này là mình đã chết. Biến thành linh hồn thể. Cảm nhận được trước đó chưa từng có giải thoát. Thế nhưng là, không đợi hắn bay đi, liền trực tiếp bị một cái đại thủ bắt lại. Ta nói qua, ngươi dù cho chết, cũng trốn không thoát lòng bàn tay ta. Dương Đình cười lạnh. Sau đó, trực tiếp vận dụng siêu hồn thuật. Trong đầu hắn tất cả tin tức, tất cả đều bị Dương Đình cho hấp thu tới. Thế nhưng là, khi hắn biết được đường nguyện ba người chỗ thời điểm, sắp mặt âm trầm tới cực điểm. Vừa mới bị siêu hồn kết thúc tương cánh thiên, cả người hỗn loạn. Đợi đến lần nữa thanh tỉnh sau đó, liền thấy Dương Đình gương mặt kia, giờ khắc này, Dương Đình tại tương cánh thiên trong lòng, thậm chí so địa ngục Diêm La Vương còn kinh khủng hơn. Hắn mặc dù không có chịu qua cái kia cái gọi là 18 tầng địa ngục, nhưng là, tuyệt đối sẽ không so thái ớt thập tam trâm thống khổ hơn. giết ta! Chết để giết ta! Coi như ta cầu ngài Ta kiếp sau làm châu làm ngựa báo đắc ngài Tương cánh thiên linh hồn thể, đối với Dương Đình lễ bái khẩn cầu, chỉ hy vọng mình có thể chết đi có thể triệt để kết thúc đây hết thể thống khổ. Thế nhưng là, hiện tại, ngay cả cái này đều thành hy vọng xa vời. Căn bản không có năng lực bản thân kết thúc. Dương Đình, lạnh lùng quét hắn liếc mắt. Một ngày không biết các nàng bà cái, ngươi liền muốn thụ nhiều một ngày luyện hồn cực hình. Dương Đình thanh âm băng lãnh. Sau đó, trực tiếp theo linh hoạt kỳ áo trong giới chỉ đưa tới một tờ chống lá bừa, lăng không vẽ bừa, địa ngục nghiệp hỏa phù cứ như vậy hỏa ở phía trên. Sau đó, tương cánh thiên liền trực tiếp bị ném ở phủ trong giấy. Ném vào trong ngay mắt, liền trực tiếp từ bên trong truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru âm. Địa ngục nghiệp hỏa, nghe đồn là là đốt đi một thân tội nghiệp mà sinh ra, hiện tại trực tiếp toàn bộ đốt ở đây tương cánh thiên linh hồn trên người, càng là đem đau chết đi sống lại. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Này chính là tương cánh thiên hiện tại hạ trạng. Dương Đình Vương người đứng dậy, thân thể xuất hiện lần nữa tại Nguyệt Thị trong gia tộc. Nguyệt Ánh Ánh cùng Nguyệt Nhược Hàn còn có từ quân nghiêu ba người nhìn thấy Dương Đình an toàn trở về, trong lòng tự nhiên vui vẻ vạn phần, thế nhưng là, bên cạnh Nguyệt Mị lại là trong lòng hỏng bét tới cực điểm. Vừa mới, thông qua một ít áp dụng giám sát, đã biết kết quả, nhưng, trong lòng còn là không cam tâm. Tương Cánh Thiên là lợi hại như vậy người, một người trực tiếp ép nước Mị triệt để quỷ sát, mấy cái khác quốc gia, cũng giống như thế, đoạn thời gian trước, thậm chí, mất cả tháng nhà đều bởi vì chính mình vương nữ người, mà tại trên quốc tế địa vị trong nháy mắt cùng những cái kia siêu nhất lưu thế lực bình khởi bình tọa, thậm chí ẩn ẩn nhưng còn hướng ra bọn hắn phía trên nhưng chính là như thế một cái lợi hại người vậy mà cũng giờ khắc này nguyệt mỹ đối đại dương đình ánh mắt càng thêm không giống nhau càng thêm sùng bái càng thêm đặc biệt nghĩ đến mình đã không phải tấm thân xử nữ nguyệt mỹ trong lòng có chút tiếc nuối bất quá sau đó liền nghĩ đến đã từng nghệ lì sẽ giống như cũng cùng dương đình phát sinh qua một lần đẹp sự tình tốt nếu như chính mình chủ động một điểm Nói không chừng liền có hiệu quả. Nhưng là, Dương Đình căn bản không có cho nàng cơ hội này. Thân thể như là đích tiên một dạng, từ trên trời giáng xuống, thân thể phiêu dật linh động, thật là sặc sỡ lóa mắt. Không thân hồn lạc phách nguyệt mị chủ động nên đón, Dương Đình liền đã ôm ba người, ngự kiếm mà đi, vẽ ra trên không trung một đạo lưu quang, đồng thời để lại một câu nói nguyệt thị gia tộc người chủ sự. Nên giết. Xế chiều hôm đó, nguyệt thị gia tộc hơn phân nửa người chủ sự, tất cả đều tự sát lấy tạ tội, đồng thời Khẩn câu Nguyệt Nhược Hàn cùng Nguyệt Oanh Oánh tha thứ, đáng tiếc, Nguyệt Oanh Oánh cùng Nguyệt Nhược Hàn căn bản không có cho bọn hắn bất kỳ đáp lại câu nói nào. Nhưng ngay cả như vậy, những cái kia bởi vì tương cánh thiên tại thời điểm, cùng Nguyệt Thị gia tộc kết xuống đại thù kiểu gia, y nguyên không dám vọng động. Dương Đình đem ba người đưa đến Đông Hoa chỗ ở. Sau đó, lần nữa hóa thành một đạo bạch hồng, hướng phía Phi Châu phương hướng bay đi. Chỗ này đồng dạng có một cái cùng tương cánh thiên đồng dạng, là lao quái vật kia đại người. Muốn bảo trụ người nhà kiện khang, nhất định phải đem cái này tất cả tai họa ngầm cho khứ trừ đi. Không phải vậy, về sau tuyệt đối phải bị thua thiệt. Dương Đình cũng không muốn sau này mình vĩnh viễn sinh hoạt tại loại kia lo âu và trong sự sợ hãi. Trước 1124, Man Hoang Mà Đây là một mảnh Man Hoang Mà, cũng là trên thế giới nhất là bẩn địa phương nghèo. Tại dạng này địa phương, có đôi khi, sinh tồn thậm chí đều thành một loại khiêu chiến. Tất bệnh, đói khát thành hai cái từng bước xâm chiếm sinh mệnh ma quỷ. Người ở đây, tựa hồ cũng thành trên con đường tử vong rẽ rùa đáng người. Cũng trở thành ái tâm tổ chức chú ý nhất địa phương. Ở cái địa phương này, nhiệm vụ bọn họ rất nhiều, cũng vô cùng gian khổ. Mà điều kiện, tự nhiên cũng là gian khổ nhất. La y sinh, cái này phụ nữ có thai hài tử tư thế cơ thể bất chính, thậm chí, đã không cách nào điều chỉnh, cần muốn tiến hành sinh nở bằng cách mổ bụng. Một cái y sinh đối với La Thiến nói ra, các nàng đối với cái này đến từ đông hoa y sinh bội phục đến cực điểm. Vị thầy thuốc này chẳng những là tất cả y sinh bên trong kỹ thuật tốt nhất, cũng là tất cả y sinh bên trong thái độ nhất là hòa ái, vô luận gặp phải cái dạng gì bệnh nhân, luôn luôn tại vẻ mặt ôn hòa, chưa từng có phát giận. Chờ một chút lát, ta xem một chút. La thiến một mặt mỏi mệt, có thể vẫn kiên trì lấy đi qua. Nhìn qua phụ nữ có thai tình huống sau đó, sắc mặt cũng là ngưng trọng. hiển nhiên, cái này phụ nữ có thai đã đến dự tính ngày sinh, nhiều nhất mấy giờ, thậm chí, thời gian ngắn hơn, liền muốn sinh nở. Mà lúc này đây, muốn dùng vị trí bào thai bốn nắn phương pháp đến hoạt động cả vị trí bào thai lộ ra nhưng đã không có khả năng. Biện pháp duy nhất, chính là sinh nở bằng cách mổ bụng. Nếu là ở trong nước, thật sự là đơn giản nhất bất quá một cái giải phẫu, rất nhiều bệnh viện đều có thể làm, mà lại, làm xong sau, còn sẽ có đến tiếp sau trị liệu, nhiều nhất một cái tuần lễ, liền có thể dùng vết thương phục hồi như cũ, sau đó xuất viện, cam đoan mẹ con bình an. Thế nhưng là, nơi này không được, nơi này là bình mà chẳng những bệnh viện rất ít, thậm chí ngay cả dược phẩm cũng ít đến đáng thương bước, đến lỗi giải phẫu điều kiện, càng là gian khổ đến thậm chí làm dạng này một cái đơn giản giải phẫu vô khuẩn phòng thí nghiệm đều không có, có thể không sinh nở bằng cách mổ bụng vẫn là tốt nhất đường dạng này, thực sự không được. lại nói, là thiến nói ra, vậy đến liền không bố trí thêm thi điều kiện, đã bị chiếm cứ, hiện tại nếu là sinh nở bằng cách mổ bụng, chỉ sợ ngay cả giường ngủ đều không có, thậm chí phòng giải phẫu đều an bài không đến. Bởi vì, có hạn mấy cái phòng giải phẫu đã bị chiếm dụng, đi làm càng thêm nguy hiểm giải phẫu. La Thiên trầm rãi đi qua, sau đó, nhìn xem hình ảnh. Mà tại trong ngóc nàng, lần nữa nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, đụng phải đứa bé kia. Cũng rốn lượn quanh cái cổ, mà lại, là vị trí bào thai bất chính, mà lại, vẫn là tại tốt như vậy dưới điều kiện, đều để nàng cảm giác được khó giải quyết. Thế nhưng là, hắn đi qua sau đó, vẹn vẹn nhìn một chút. Liền ngạnh sinh sinh thông qua xoa bóp đem cái này vị trí bảo thai cho hồn nắn, mà cái kia mẹ con bình an. Lúc kia, nàng mới biết được, nguyên lai, like, đông hoa Trung ý xác thực có rất nhiều sáng chói thủ đoạn. Cũng là theo lúc kia, nàng mới bắt đầu hưu ý vô ý tiếp xúc những vật này. Càng tiếp xúc, càng là cảm thấy Trung ý mị lực. Hồn nắn vị trí bảo thai, cái này tại cổ hoa hạ đều đã bị những người đi trước dùng qua thủ đoạn. Nàng cũng theo Minh Châu Đại học trong tiệm sách tìm tới một trung y cổ tịch thấy qua loại thủ pháp này giới thiệu cùng ghi chép. Thế nhưng là, chính mình chưa từng có thử qua. La Thiến trong lòng có chút lo lắng. Dù sao, đây là hai cái nhân mạng, như là bởi vì chính mình không cẩn thận thao tác, tạo thành hai mẹ con này tổn thương, cái kia chỉ sợ sẽ là đời này đều không thể tha thứ chính nàng. Lại đi hẹn trước thoáng cái phòng giải phẫu. La Thiến nói ra. Sau ba phút, bác sĩ kia lần nữa trở về. Nhìn lấy La Thiến vẫn là một mặt lắc đầu. Cái này đã tại La Thiến trong dự liệu, ở cái này chữa bệnh điều kiện cực kỳ gian khổ địa phương, không phải vạn bất đắc dĩ, không đến nguy hiểm cho sinh mệnh tật bệnh, có rất ít người đi làm giải phẫu. Hiện tại, bên trong tiến hành mấy ví dụ, cũng đều là sống còn tật bệnh. Mà cách nơi này gần nhất một cái khác bệnh viện, tại 200 số bên ngoài, còn không có phù hợp phương tiện giao thông, thậm chí, ngay cả một cô gia dáng xe cứu thương đều không có. Nếu như vẫn có như thế mang xuống chỉ sợ, một hồi, hai mẹ con này thật sự giữ nhiều lành ít. La Thiến biểu lộ tràn đầy giãy giụa, mà ở bên cạnh y sinh đồng dạng biết rõ chuyện này độ khó. Nếu không, chúng ta liền ở bên ngoài đối nàng tiến hành giải phẫu a. Nếu như hy vọng chân chủ có thể phù hộ nàng, một cái y sinh đối với La Thiến nói ra, "Không được, ở bên ngoài rất dễ dàng cảm nhiễm. Vạn nhất cảm nhiễm, càng thêm phức tạp, thậm chí cũng sẽ La Thiến không có nói tiếp. Ở chỗ này, Dược phẩm so hoàng kim giá cả còn muốn quý Nhất là kháng cảm nhiễm dược vật Căn bản không hề Mà nơi đây lại là bệnh nhân đất tập trung địa phương Càng gia tăng bị lây bệnh sát suất Vậy làm sao bây giờ y sinh vô kế khả thi nói ra Mà ở bên cạnh trượng phu tựa hầu nghe đến Các nàng thảo luận, giải vợ mình tình huống Sắc mặt lập tức biến rất khó coi Đen gầy nam tử cao lớn Vậy mà kém chút khóc lên Đối với La Thiến khẩn cầu Khẩn cầu La Thiến có thể cứu vợ hắn cùng hài mạng Những bác sĩ kia nhìn lấy, trong lòng lắc đầu, khắp khuôn mặt là thương xót. Trừ phi có thần tiên, không phải vậy, thật rất khó cứu chữa. Có y sinh nói ra, có thần tiên cũng không được, thần tiên khả năng chỉ biết giết người sẽ không cứu người. Thần tiên đến cũng vô dụng. Một cái khác y sinh nói ra, bất quá, mặc dù như thế, bác sĩ kia nói ra thần tiên hai chữ thời điểm, vẫn là ánh mắt bên trong đầy là vẻ vang, tràn ngập huyễn tưởng một dạng. Nếu là cái kia phương đông thần tiên có thể tới. Liền xem như không hề làm gì Vẹn vẹn nhường ta nhìn liền tốt Bác sĩ kia lần nữa ngây người giống như nói ra Hiện nhiên, trong khoảng thời gian này Dương Đình đã vang dội toàn thế giới Ở chỗ này, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tivi, Nhìn thấy mang nữ sĩ phía trên đưa tin Cũng chính là ở chỗ này Các nàng mới biết được Nguyên lai like tại trên thế giới thật có như thế Một nhóm bảng con người Bác sĩ kia tựa hầu nghĩ đến cái gì Sau đó, quay người nhìn về phía bên cạnh La Thiến La Y Sinh Ngài đến từ Đông Hoa biết rõ cái kia phương đông thần tiên sao? chính là cái kia có thể ngự kiếm phi hành nam tử, quá tuấn tú, quá khốc. bác sĩ kia một mặt hoa si giống như nói ra. La Thiến thật vất vả trong đầu vứt bỏ cùng Dương Đỉnh cùng một chỗ một số hình ảnh. thế nhưng là bác sĩ này lời nói lại lần nữa câu lên nàng hồi ức, nhớ tới lần kia tại trong nhà ăn, bọn hắn cùng một chỗ dùng cơm tình cảnh, khoe miệng nhịn không được câu lên mỉm cười. biết rõ. La Thiến lạnh nhạt nói, ngài đương nhiên biết rõ, hắn là anh hùng sao? Là trên cái thế giới này lợi hại nhất người, chúng ta rất nhiều người đều biết hắn đâu này. Ngài là người hoa đương nhiên cũng biết, tao ý là, ngài cùng hắn có biết hay không? Bác sĩ kia nói ra. Bất quá, hiện nhiên, đối với vấn đề này không nghĩ đến đến khẳng định trả lời chắc chắn, dù sao, trong lòng hắn, hiện tại Dương Đình, đã là đứng tại nhân loại đỉnh nam tử, dạng này người, làm sao biết được là dễ dàng như vậy kết bạn đâu này? Mặc dù La Thiến Y sinh chính mình vô cùng ưu tú, chính mình cũng rất xinh đẹp, Nhưng là, muốn cùng vị kia vang danh thiên hạ phương đông thần tiên tương biết, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Trước 1125, giống như đã từng quen biết, La Thiến nghe được bác sĩ kia lời nói, mỏi mệt nhưng tuyệt mỹ trên mặt, vẫn là cười cười. Nhanh làm việc a Nàng sắp không chịu được nữa. La Thiến nói ra. Sau đó, bước nhanh đi qua, biểu lộ lần nữa trở nên kiên định. Làm việc, thế nào làm? La Y sinh ngài muốn làm gì? Bác sĩ kia nhìn thấy La Thiến đi qua trực tiếp cởi xuống bao tay, lộ ra một đôi thon dài mà trắng non hai tay, còn đang không ngừng nhào nặn khớp nối, nhịn không được đối với hắn hỏi. Đem thân thể nàng phụ chính, nửa người trên lót, ta muốn cho hắn tiến hành vị trí bảo thai sửa chữa. La Thiến nói ra, cái gì? Vị trí bảo thai sửa chữa? Bác sĩ kia một mặt chấn kinh, hiện tại trẻ con tới gần sinh nở muốn chuyển đổi tư thế, không phải dễ dàng như vậy sự tình, coi như có thể điều chỉnh vị trí bào thai, cũng là phải cần một khoảng thời gian. Tuyệt đối không phải tại mấy giờ thời gian bên trong có thể hoàn thành làm việc. Thế nhưng là, hiện tại, La y sinh lại muốn. La y sinh, ngài không phải đang nói đùa chứ. Ta xưa nay không cầm bệnh mạng sống con người nói đùa. La thiến nói ra. Sau đó, lần nữa nhìn xem cái kia đã nằm ở trên giường, mang trên mặt thống khổ cùng lo lắng nữ tử, khẽ cười nói ngươi yên tâm, hết thẻ đều sẽ tốt, hết thẻ đều sẽ không có việc gì. Nữ tử kia nghe nói như thế, gật gật đầu. Nàng không biết mình vận mệnh như thế nào, nhưng là, hiện tại, nàng lựa chọn tin tưởng trước mắt cái này mang trên mặt tiếu dung đông hoa y sinh. Sau đó, massage bắt đầu. Giờ phút này, tại trong ngóc nàng, không dừng lại chiếu lại lấy dương đình ngày ấy tại trước mặt nàng thi triển loại kia thuật xoa bót. Sau đó, nàng cũng không ngừng thông qua giám sát chiếu lại, mặc dù không thể toàn bộ trở lại như cũ, nhưng là, còn có thể trở lại như cũ cái đại khái. Đại khái thủ pháp cứ như vậy mấy loại, hẳn là trên sách nói mấy cái yếu điểm. La Thiên ở trong lòng tự đủ. Sau đó, La Thiên bắt đầu đối với, đúng, phụ nữ có thai mát xa. Khả năng là lần đầu tiên làm loại chuyện này duyên cớ, căn bản không dám xuống tay, càng thêm không cách nào nắm chắc cường độ. Cho nên, nàng đầu đầy mồ hôi dậy vào 10 phút đồng hồ lâu dài, lần nữa tiến hành hình ảnh chiếu xạ thời điểm, vẫn là không có phát hiện bất kỳ thay đổi nào. Kết quả này, nhường dô trong lòng một trận hiểu ý. Đô đần. Đô đần. Đô đần. La Thiến ở trong lòng không dừng lại tự trách, không dừng lại chửi mình. Lúc trước hắn vẫn còn bên cạnh ngươi thời điểm, ngươi vì cái gì không cố mà chân quý. Vì cái gì không học tập cho giỏi. La Thiến đối với mình nói rơi nói. Lại tiếp tục như thế không được, khẳng định không được. Đã lập tức liền muốn sinh. La Thiến nhìn lấy ở đó đau thẳng lăn lộn nữ nhân, trên mặt cũng đồng dạng lo lắng. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? La Thiến ở trong lòng không dừng lại tự hỏi. Lại là một giờ đi qua, cái kia phụ nữ có thai thể nội hải tử vị trí bào thai, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí, tại La Thiến tăng lớn lực tay tình huống dưới, phụ nữ có thai cũng chỉ là càng thêm thống khổ, căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. La Thiến nhìn thấy tình huống này, lập tức được chí, Mà cái kia phụ nữ có thai, nhìn thấy La Thiến biểu lộ, ánh mắt bên trong thậm chí đã sinh ra tuyệt vọng cùng cầu khẩn. Bảo đảm hải tử. Giúp ta bảo trụ hải tử. Thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Mặc kệ là cái gì ra thịt, mặc kệ là địa phương nào, bất luận giàu nghèo sang hèn, tại mẫu thân trong lòng, hài tử địa vị luôn luôn muốn vượt qua chính mình. Thấy cảnh này, La Thiến tâm phảng phất bị hung hăng nắm chặt hoàn cái. Yên tâm, ta sẽ bảo trụ ngươi hài tử, ngươi cũng sẽ không có việc gì. Không muốn từ bỏ. Kiên trì. La Thiến đối với cái kia người phụ nữ nói ra. Mát xa tại tiếp tục, theo trong miệng nữ nhân không ngừng truyền đến thét thống khổ âm thanh, thậm chí, màu đen trên mặt, đã biến thành màu tái nhợt. Bờ môi khô nước, khắp khuôn mặt là đại hãn. Tay nàng chỉ chăm chú nắm cùng một chỗ, đốt ngón tay trắng bệnh. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn còn đang kiên trì. Nhìn lấy la thiến, ánh mắt bên trong không từng có qua một tia từ bỏ. Nàng biết rõ, lúc này, nếu như mình từ bỏ, không những mình muốn mất đi sinh mệnh, liền ngay cả mình hài tử, cũng đem. Giữ nhiều lành ít. La là hài tử, dù là liền xem như lại thống khổ gấp 10 lần, cũng còn có thể chống đỡ. La y sinh, không được không thể lại tiếp tục như thế. nếu là còn như vậy, nàng chỉ sợ cũng muốn bị đau chết. sinh nở bằng cách mổ bụng. hiện tại nhất định phải tiến hành sinh nở bằng cách mổ bụng. một cái khác y sinh nói ra. có phòng giải phẫu đẳng đi ra không? La Thiến đã mệt mỏi thở hổn hển, toàn thân đều đã ướt đẫm, có thể vẫn chưa được. không có. tạm thời không có. bác sĩ kia nói ra. nghe nói như thế, La Thiến cũng không chần chờ nữa, bắt đầu chuẩn bị giải phẫu. thế nhưng là ngay tại nàng đã rửa tay thay quần áo chuẩn bị đi tìm một cái tương đối sạch sẽ một chút địa phương giải phẩu giải phẩu thời điểm lại nghe được cầm một tiếng cự tiếng nổ lớn vang lên đó lấy đó lấy liền thấy cái kia y dược khu phòng trong nháy mắt bị đại hỏa thôn phệ chỗ này chỗ này vậy mà phát sinh bạo tạc đó lấy bên ngoài chính là hỗn loạn lung tung khắp nơi đều là tiếng la khóc gầm sau đó tại bệnh viện này lớn loa vang lên la Thiên tiểu thư thế nào còn không có cân nhắc được không Vậy thì thi tiếp lo a. Bất quá, lần này nổ ngươi ý rửa khố phòng, về sau liền là bệnh viện các ngươi. Thanh âm phách lối, không cố kỵ. Mà tại trong bệnh viện người nghe được cái thanh âm này, từng cái câm như ve mùa đông, như là nghe được Diêm Vương triệu hoán một dạng. Độc hạng. Địa phương này vương. Hắn không chế phương viên mấy trăm cây số địa bàn, có mấy vạn thủ hạ, thậm chí có truyền ngôn rằng hắn muốn ở chỗ này kiến quốc. Từ lần trước ngẫu nhiên đi qua nơi này, nhìn thấy La Thiến sau đó, liền vừa gặp đã cảm mến. Nhất định phải La Thiến làm hắn nữ nhân. Lúc mới bắt đầu, quấy dày đòi hỏi, tặng hoa đưa xe, đưa tiền, tiện biệt thự. Thủ đoạn gì đều dùng, thế nhưng là, La Thiến đối với hắn căn bản chẳng thèm ngó tới. Hiện tại, hắn tính nhẫn mại tựa hồ bị trà sáng. Độc hạt gia hỏa này cho tới bây giờ đều không phải là cái gì loại lương thiện. Đại ôn hòa thủ đoạn hay sao, cái kia còn lại cũng chỉ có bạo lực. Nổ rất í dừa khố phòng. Đây chỉ là bước đầu tiên. Nếu là La Thiến không đáp ứng hắn, chỉ sợ sau đó chính là muốn giết người. Hắn chính là muốn cho La Thiến nhìn xem, tại địa phương này, ai mới thật sự là vương, hắn muốn về tâm lý, triệt để bức bách La Thiến nhận thua. Từng trải làm có nước, không có gì ngoài vu sơn không phải mây. Trong lòng tự nhiên có Dương Đình, nam nhân khác, vô luận như thế nào, đều cảm thấy so Dương Đình phải kém rất nhiều, đừng nói thắng được La Thiến phương tâm, ngay cả bác nàng cười một tiếng, thậm chí, cùng nàng nói một câu đều là một loại hy vọng xa vời. Nhưng là, hiện tại, độc hạt hốn đản này trực tiếp không đi đường thường, mà lựa chọn như thế một cái bạo lực thủ đoạn. Nghe nói như thế, trong bệnh viện tất cả mọi người, toàn bộ đều nhìn về La Thiến vị trí, sau đó, từng cái phẫn nộ dị thường, như là xù lông sư tử. La Thiến là thủ bảo vệ bọn họ thiên sứ, một người như vậy vậy mà muốn một mình đem la y sinh mang đi. Vậy sau này ai tới cho bọn hắn xem bệnh, ai đến giúp đỡ bọn hắn giải quyết vấn đề. Bất quá, mặc dù phẫn nộ, lại cũng không thể nói gì hơn. Dù sao, các nàng không phải độc hạt đối thủ, chỉ là độc hạt đợi làm thịt cứu non. Trước 1126, Gian Nan, La Thiên trong thần sắc, đồng dạng tràn ngập bất đắc dĩ, ở cái địa phương này, không thể so với ở trong nước, Chỉ An rất là hỏng bét, lại tới đây lâu như vậy, nếu không phải kể bên này cư dân, có rất nhiều đều là liều chết che chở chính mình, chỉ sợ, cũng sớm đã gặp bất trắc. Thế nhưng là, dù cho là lại có tâm che chở chính mình, đối mặt độc hạt, bọn hắn vẫn là hữu tâm vô lực. Bên người cái kia người phụ nữ, giờ phút này đã tại hết to, mà trên mặt càng là mồ hôi đầm địa. Hiện tại, đối với nàng tôi nói, thời gian liền là sinh mệnh. Thời gian chính là hết thầy. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, cái kia y dược khố phòng bị tạc hủy đi. Còn có hay không dự bị giải phẫu bao? La thiên đối với bên người y sinh hỏi. Không có. Tất cả đều ở đó. Bên cạnh một tiếng cũng là một mặt bất đắc dĩ. Là có thể cam đoan những thứ này chữa bệnh vật dụng không bị lây bệnh hoặc là ô nhiễm, đều bị đặt ở trong khu phòng, thế nhưng là, khi đó tất cả người bệnh cứu mạng đồ vật. Nghĩ không ra cái kia độc hạt vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạc, trực tiếp đem cái chỗ kia cho nổ rớt. Chỗ này một cái biển lửa, bên cạnh, tràn đầy bi phẫn thanh âm. Nếu không, chúng ta đem nàng chuyển tới còn lại bệnh viện A. Bên cạnh một tiếng đối với La Thiến đề nghị. Không được, đã tới không kịp, nói như vậy La Thiến vẻ mặt nghiêm túc. Đồng thời ở trong lòng càng cho hơi vào hơn phẫn chính mình. Lúc trước, nếu là mình để bụng một điểm, theo chỗ của hắn đem cái kia một bộ mát xa kỹ thuật cho học đến tay, hiện tại bệnh nhân này không đến mức như thế. Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh y sinh đối với La Thiến nói ra, trơ mắt nhìn lấy bệnh nhân ở chỗ này chịu khổ, lại bất lực, khả năng này là thành tiểu y sinh lớn nhất thống khổ A. Nhanh co thuốc chỗ này, nhìn xem còn có thể hay không từ bên trong cứu giúp xuất thủ thuật bao cùng giải phẫu dùng dược phẩm. La Thiến đối với bên cạnh y sinh nói ra. Ngươi đi còn lại phòng giải phẫu, nhìn xem có thể hay không tìm tới một số vật thay thế. Đợi đến nàng sau khi phân phó xong, lại lần nữa đối với cái kia phụ nữ có thai, nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi yên tâm, ngươi cùng hài tử đều sẽ không có việc gì. Giờ khắc này, nàng chỉ có thể lo lắng chờ lấy. Cảnh tượng này là quen thuộc như thế, lại là có tương tự như vậy. Đáng tiếc, khác biệt duy nhất là, lúc trước có Dương Đình ở đây, trợ giúp tự mình giải quyết vấn đề. Thế nhưng là, hiện tại, chính mình chỉ có thể cô độc đối mặt đây hết thảy. NV, 10 phút sau, cái kia hai cái bị nàng phái đi ra y sinh toàn bộ trở về. Trên mặt toàn bộ là loại kia thần sắc thất vọng. La Thiến Tâm lập tức thống khổ tới cực điểm. Lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được cánh tay mình bị người hung hăng bắt lấy, thậm chí, bởi vì lực đạo quá lớn, đều có chút đau. Thế nhưng là, nàng lại yên lặng nhận thụ lấy, không có phát ra một điểm thanh âm. Không cần quẩn ta, mau cứu hài tử của ta thiếu hải tử của ta. Nữ nhân tới âm thanh yếu ớt, giờ khắc này, lại dị thường to. Người chung quanh, tất cả đều mắt đỏ. La Thiến nhìn lấy một màn này, với ánh mắt đồng dạng đỏ. Nàng biết rõ, chính mình cái này thời điểm, nhất định phải quả quyết quyết định, không phải vậy, đến cuối cùng, khả năng hai người một cái cũng không cứu sống. Chuẩn bị sinh nở bằng cách mổ bụng giải phẫu." La Thiến nói ra. "Cái gì? Sinh nở bằng cách mổ bụng? Không có dự phẩm, thậm chí Ngay cả đứng đầu dựa vào thuốc tê đều không có. Thế nào giải phẫu? Đây chính là đem nàng bụng sinh sinh mở ra, nàng sẽ đau chết. Bên cạnh y sinh đối với la Thiên lớn tiếng nói. Không, không sợ. Ta không sợ. Cái kia phụ nữ có thai đối với mọi người nói, thanh âm bên trong còn có chút kinh hỉ Là, nàng biểu lộ kinh hỉ bởi vì, chính mình hài tử được cứu. Đến lỗi vậy không có thuốc tê sinh nở bằng cách mổ bụng, còn có cái này thô sơ chữa bệnh điều kiện, thậm chí. Là tại sinh nở bằng cách mổ bụng sau đó, chính mình khả năng liền sẽ chết sự tình, nàng không có nghi qua, cũng sẽ không nghĩ. Giờ phút này, trong lòng nàng chỉ có đứa bé này, chỉ muốn đem đứa bé này cho sinh ra tới. Bên cạnh y sinh còn đang do dự, thế nhưng là, cuối cùng, bị cái kia phụ nữ có thai ánh mắt ấy cho thuyết phục Bảo đảm hài tử, đây là hiện tại biện pháp duy nhất, đã làm quyết định, rất nhanh liền áp dụng, làm la thiến dùng run rời tay mở ra cái kia phụ nữ có thai bụng thời điểm phụ nữ có thai cánh tay đều nhanh bóp chảy máu mà trên mặt hắn càng là một điểm huyết sắc đều không có con mắt thậm chí đều không động đậy được nữa thấy cảnh này La Thiến Thần sắc càng là thống khổ ô rốt cục một mực không động này cái phụ nữ có thai phát ra một tiếng gầm nhẹ đây là thống khổ bị đè nén tới cực điểm sau đó bộc phát mà theo nàng thống khổ càng là trực tiếp theo miệng vết thương phun ra mảng lớn máu thậm chí trực tiếp bắn tung toé đến chung quanh y sinh trên người Cầm máu la thiên có thể hô lên một câu như vậy, thế nhưng là, sau đó liền kịp phản ứng, hiện tại, các nàng không có cái gì, làm sao có thể cầm máu. Dun dày tay còn đang tiến hành, muốn phải nhanh một chút đem hải tử lấy ra, thế nhưng là, càng là lúc này, càng là khó khăn. Đến bất động trẻ con, tự hồ cảm nhận được mâu thân khẩn trương cùng ngoại giới kích thích, lúc này, cũng bắt đầu lần nữa biến hóa thoang cái tư thế. Đến dự đoán chủ tính tốt vết thương, lúc này, lộ ra càng nhỏ hơn. Căn bản không bỏ ra nổi đến. Lao y sinh. Ngại khả năng. Còn phải lại lần mở rộng cửa sổ. Một cái khác y sinh nghiêm Thanh run rẩy nói ra. Tiếp tục mở rộng mặt ngoài vết thương. S.E. La Thiến cảm giác mình đầu góc đều muốn nổ. Nói như vậy, liền thật là sinh sinh đem cái này phụ nữ có thai cho chém thành hai khúc. Nói như vậy, nàng liền thật. Thế nhưng là, sau đó, dừng lại một giây đồng hồ thời gian, cánh tay nàng. Lần nữa run rẩy hướng phía cái kia phụ nữ có thai trên người sẽ qua đi. Lần này sau đó, cái kia phụ nữ có thai dù cho muốn không chế, cũng đã triệt để không chế không nổi, thân thể đều đang không ngừng run rẩy cùng run rẩy Mà cái kia huyết dịch càng là trực tiếp như là suối phun một dạng, toàn bộ phun ra ngoài. Trang cảnh này quá kinh khủng, mọi người tại đây, toàn bộ đều chưa từng nhìn thấy. Thế nhưng là, đến cuối cùng, vẫn là bị bên cạnh y sinh, cho đẻ lại. Cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng la thiến. Tại chỗ đó cửa sổ mở lớn sau đó, liền mau đem cái đứa bé kia cho lấy ra. Hải tử bị ôm ra. Nhìn lấy tràn đầy vết máu hải tử, trong lòng mọi người thoáng buông lỏng một hơi, bất quá. Sau một khắc, lại lần nữa khẩn trương lên, lợi dụng kim khâu muốn phải nhanh chóng đem cái này phụ nữ có thai vết thương cho vá kín lại. Thế nhưng là, nếm thử mấy lần về sau, đều thất bại. Vết thương quá lớn, tốc độ máu chảy quá lớn, căn bản không phong được. Mà cái kia phụ nữ có thai, lúc này... Căn bản không lo được chính mình vết thương, mà là nhìn về phía hải tử. Nàng ánh mắt bên trong mặc dù thống khổ tới cực điểm, nhưng vẫn là nhìn chầm chầm hải tử. Đem hải tử ôm tới. La Thiến đối với bên cạnh y sinh nói ra. Trong nội tâm nàng bi phẫn vạn phần, cái này phụ nữ có thai là không gánh nổi, hy vọng có thể tại một khắc cuối cùng nhìn thấy hải tử. Thế nhưng là, nàng nói cho hết lời, liền phát hiện không đúng. Bởi vì, cho tới bây giờ, hải tử đều không có một chút tiếng khóc. Nhìn nhìn lại bên cạnh những cái kia đồng sự, các nàng từng cái trên mặt, tràn đầy nước mắt, la Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, tranh thủ thời gian chạy tới. Thế nhưng là, nhìn thấy hài tử sau đó, lại kém chút trực tiếp ngất đi. Trước 1127, ngươi bây giờ đến có làm được cái gì? Thiên tân vạn khổ, mà mẹ đứa bé càng là gặp không phải người một dạng cha tấn. Thế nhưng là, nhìn thấy hài tử sau đó, nhưng không có hô hấp, không có tim có đập. Chuyện gì xảy ra? trước đó kiểm tra không phải là không có vấn đề sao? Josie trực tiếp nhảy dựng lên, nhìn lấy trong ngực tràn đầy vết máu hài tử, trong lòng đau nhức tới cực điểm. mà khi nàng ánh mắt nhìn về phía trên giường, mấy có lẽ đã nằm trong vũng máu, đều nhanh muốn mắt mở không ra phụ nữ có thai thời điểm, ấy nấy tự trách, bi phân đan vào một chỗ. trải qua mấy ngày nay, tất cả ủy khuất cùng không vui tất cả đều xông tới. tỉnh, ngươi tỉnh a! La Thiến trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, không dừng lại lung lay trong ngực trẻ con không phản ứng chút nào, sau đó, lại đối hắn làm trái tim khôi phục mát xa vẫn là một chút hiệu quả đều không có. La thiên nước mắt càng là ngăn không được chảy ra ngoài, mà nằm trên giường bệnh cái kia phụ nữ có thai, giờ phút này nhìn thấy loại tình huống này, ánh mắt bên trong càng là tràn ngập tuyệt vọng. Suy yếu nàng, muốn vươn tay cánh tay, thế nhưng là, lại tại nâng lên trong nháy mắt lần nữa rủ xuống đi, sau đó, chậm rãi nhắm mắt lại. Mẹ con song vong, nhìn lấy đây hết thảy. La Thiến cảm giác mình đứng cũng không vững, kém chút ngất đi. Tỉnh lại. Hải tử. Tranh thủ thời gian tỉnh lại a. Cái kia trẻ con vẫn là không phản ứng chút nào. Cứu cứu bọn họ. Nhanh cứu cứu bọn họ a. La Thiến tố chất thần kinh một dạng, lớn tiếng la lên, tựa như là tại đối với. Đúng, đây trời thần Phật khẩn cầu. Thế nhưng là, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hỗn đàn. Người cứu cứu bọn họ. Nhanh cứu cứu bọn họ. Ta nguyện ý đi theo người ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, chỉ cần ngươi có thể cứu bọn hắn, ta liền triệt để tiếp nhận ngươi. đi ra, đi ra a! La Thiên đối với, đúng. trong tay vòng tay lớn tiếng điên cuồng gào thét. ngươi không phải thần tiên sao? ngươi không phải lợi hại sao? ngươi không phải không gì làm không được sao? hiện tại, đuổi mau ra đây a! bọn hắn đang chờ ngươi, bọn hắn cần ngươi. ngươi đuổi mau ra đây a! La Thiên tuyệt vọng kêu khóc, giống như là tại đang gào khóc. La y sinh, ngươi tỉnh táo một điểm, chúng ta đã hết sức, ngươi không cần tự trách. Bác sĩ kia nói ra, không cần tự trách, làm sao có thể không cần tự trách? Nếu như không phải chính mình, cái kia độc hạt cũng sẽ không tới nổ rất ý dược khố phòng, mà hai mẹ con này cũng có thể mẹ con bình an. Đều tại ta. Đều tại ta. La Thiến không dừng lại hối hận, không dừng lại tự trách. Nghĩ đến cái kia mẫu thân là hài tử nhận thống khổ, nghĩ đến nàng trước đó cái kia khẩn cầu ánh mắt, lại nghĩ đến cái này mẫu thân lúc sắp chết. Đều không nhìn thấy chính mình hài tử mở mắt La Thiến cảm giác mình đau lòng vạn phần Ta sai Đều là ta sai La Thiến kêu khóc tự trách, cơ hồ ngất đi Ngươi nếu là như thế kêu khóc Có thể đem bọn hắn tỉnh lại Vậy ngươi có thể tiếp tục Ngay vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền tới Ở đây người, tất cả đều hai mặt nhìn nhau Bởi vì, tại bọn hắn trong ấn tượng Nơi này giống như không có loại thanh âm này nam tử Bất quá Sau đó, từng cái liền càng thêm mở to hai mắt Bởi vì, tại bọn hắn chớp mắt trong nháy mắt, thậm chí, ngay cả con mắt đều không có nháy, như vậy trong nháy mắt, một người nam tử liền xuất hiện ở đây. Ngươi? Ngươi là ai? Ngươi làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Một cái ý sinh đối với đột nhiên xuất hiện dương đỉnh, trong lòng lại là sợ hãi lại là hiếu kỳ Đi qua đoạn thời gian gần nhất tẩy lễ, dù cho là bọn hắn những thứ này thân ở xa xôi địa khu bọn hắn, cũng đã biết, trên thế giới này, có một ít đặc thù người, bọn hắn là siêu nhân. Thực lực bọn hắn viễn siêu người bình thường. Trước mắt cái này vừa mới đột ngột nói chuyện, hiện tại, lại đột nhiên xuất hiện ở đây nam nhân, chắc hẳn chính là loại người này. Ngươi bây giờ tới đây làm gì? Ngươi cũng đã đi. Đi. Ngươi biết các nàng trước đó thụ tội gì sao? La Thiến nhìn lấy Dương Đình, tựa hồ đây hết thể nguyên nhân đều bởi vì Dương Đình không có kịp thời đổi tới. Vẫn chưa đi. Đều ở nơi này sao? Dương Đình hướng phía phía trước chỉ chỉ. La Thiến nhìn thấy Dương Đình chỉ chỉ cái này một lớn một nhỏ, hai cô không có bất kỳ cái gì sinh mạng thể trinh thi thể nói như thế, trong lòng càng là không khỏi tức giận. Đến lúc này, hắn vậy mà còn có tâm tư, cùng mình ở chỗ này nói đùa. Ngươi đi! ngươi đi! Ta lại muốn không được nhìn thấy ngươi. Vừa rồi, ta cần ngươi thời điểm, ngươi không tới, hiện tại, còn tới đây làm gì? Lan! Lan A! La Thiến đối với Dương Đình lớn tiếng gầm rú nói. Dương Đình nhìn lấy nổi giận La Thiến, ánh mắt bên trong trừ một số đau lòng, liền lại không cái khác, càng sẽ không tức giận. Ngươi bây giờ để cho ta đi, bọn hắn cũng liền thật đi. Dương Đình đối với La Thiến nói ra. Đi. Ngươi đi ra. Ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. La Thiến đối với Dương Đình phẫn nộ quát. Nàng nghĩ không ra Dương Đình vậy mà đối với, đúng, hai mẹ con này sinh tử, nhìn như thế thanh đạm, không có một chút bi thương tâm tư, thậm chí, còn có tâm tình ở chỗ này đám thiếu. Muốn cho ta đi. Tốt à, vậy ta lập tức đi. Bất quá, ta phải trước đem mẹ con bọn hắn cho kéo trở về. Dương Đình ngữ khí bình thản nói ra. Đến lúc này, ngươi còn đang lấy hắn bọn họ treo đùa. La Thiến đối với Dương Đình nổi giận nói. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao. Dương Đình vẻ mặt thành thật nói ra. Đồng thời, dẫn đầu đi đến cái kia phụ nữ có thai bên người, chập ngón tay như kiếm, hướng phía trước ngực nàng huyệt vị phía trên một chút hai lần. Cầm máu. Cầm máu. Bên cạnh y sinh nhìn lấy một màn này, ngạc nhiên la lớn. Bất quá, đối với loại tình huống này, La Thiến lại tại thờ ơ lạnh nhạt, không có một chút vui mừng. Như là trước kia, Dương Đình làm như vậy, nàng sẽ vỗ tay bảo hay, vui mừng con siết, thế nhưng là, hiện tại, người cũng đã chết, lại cầm máu còn có cái gì dùng. Ngươi bây giờ đem nàng nơi này đổ vật thanh không? Ta muốn cho nàng khép lại vết thương. Dương Đình nói ra, La Thiến há hốc mồm muốn nói lại thôi. Ngươi cũng đã dạng này, còn có cần phải sao? Nhưng là, nghĩ đến nếu là sau khi chết có thể có một cái hoàn chỉnh thân thể, không phải cũng là đối với, đúng, người chết dị trùng an ủi sao? Vẫn là chậm rãi đi qua. Lần nữa nhìn lấy vết thương này, la thiến nước mắt lại ngăn không được chảy ra. Không cần khóc. Ngươi nếu là cảm thấy xin lỗi nàng, một hồi có thể cho nàng tốt tốt nói. Dương Đình an ủi. Thế nhưng là, loại này an ủi tại dạng này trường hợp, bao nhiêu có vẻ hơi không thích hợp. Đừng nói là la thiến, liền ngay cả những cái kia đứng ngoài quan sát y sinh, nhìn thấy Dương Đình thái độ cũng có chút không cao hứng. Nhưng là, sau đó, liền từng cái ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chỉ gặp Dương Đình trên tay, tản mát ra mù mịt kim quang, mà đạo kim quang này theo cái kia trên vết thương phất qua, thần kỳ một màn xuất hiện. Cái kia? Cái kia vết thương vậy mà? Vậy mà khỏi hẳn. Một cái y sinh lớn tiếng kêu đi ra. Còn lại một số y sinh nghe nói như thế, có chút tức giận, đều đến lúc này còn ở nơi này nói đùa. Thế nhưng là không chờ bọn họ trách cứ, liền từng cái ha to mộm, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Cái kia vết thương vậy mà thật hoàn toàn khép lại, không có một kia dấu vết. Thậm chí, cái kia khép lại miệng vết thương, cùng với những cái khác da thịt không khác nhau chút nào. Cái này, đây quả thực là thần tích. Trước 1128, khởi tử hồi sinh. Kỳ tích liền phát sinh ở bọn hắn trước mắt, trái lại có chút cảm giác không chân thực. Cái này, đây có phải hay không là tại làm ảo thuật. Có ý sinh một mặt chấn thất kinh hỏi. Không. Đây không phải ma thuật. Đây là thần tiên tại làm pháp. hắn Cũng là phương đông thần tiên sao. Có người nhìn lấy đây hết thảy, nhìn không được chấn kinh tự lẩm bẩm La thiên thấy cảnh này, cũng là cả kinh, bất quá. Sau đó lần nữa đưa ánh mắt chuyển rời đến mẹ con trên người, vẫn không có một điểm sinh mệnh dấu hiệu. Như bây giờ có làm được cái gì? Còn không phải La thiên không đành lòng nói tiếp, hiện tại, Dương Đình càng là biểu hiện mình thần thuật kinh người. La Thiến trong lòng tiếc nuối, cũng càng là to lớn, nếu là có thể sớm đến một hồi, chỉ sợ cũng không đến mức là hiện tại cái dạng này. Ngươi dù sao vẫn phải cho ta một chút thời gian A. Đại tỷ. Dương Đình xoay đầu lại nhìn lấy La Thiến, nhẹ nói nói. Nghe được Dương Đình nói như vậy, La Thiến như cùng một cái người chết chìm đột nhiên bắt lấy rơm dạ một dạng. Trong lòng cuồng hỉ. Nàng biết rõ, đã Dương Đình hiện tại như vậy nói, liền nhất định có biện pháp. Bất quá. Nghĩ đến tiểu tử này đối với mình sưng hô, đến có chút kinh hỉ trên mặt, lần nữa trở nên lạnh như băng. Ai là đại tỷ của ngươi? La Thiến Gia vẻ sinh tức giận mắng, bất quá, sau đó, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Dương Đình, nháy mắt cũng không nháy mắt, e sợ cho bỏ lỡ một điểm, thậm chí, sợ Dương Đình không cẩn thận thất thủ. Nàng tại kích động nhìn lấy, mà ở bên cạnh người cũng đồng dạng một mặt hiếu kỳ, lúc này, bọn hắn nhìn về phía Dương Đình ánh mắt, hướng Amen thần bí, còn có loại kia kính nể. Đây là một loại đối với, đúng, người có đức kính sợ. Nhìn lấy bệnh mình người thống khổ mà chết, đối với, đúng, Vu Thầy Thuốc tới nói, là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình. Nếu là có đồng hành tại trước mặt bọn hắn, đem bệnh nhân này chữa lành, bọn hắn ở bên cạnh nhìn lấy cũng cao hứng. Dương Đình cánh tay rốt cục nâng lên. Mà theo ngón tay hắn lấy ra, vết thương kia triệt để khỏi hẳn. nếu không phải mặt trên còn có vết máu, đều coi là chỗ này cái gì đều chưa từng từng có lại đảo mắt nhìn về phía Dương Đình trong tay, muốn nhìn một chút đến cùng dùng cái biện pháp gì, lại có thể nhường loại này vết thương, hoàn mỹ như vậy khép lại, thế nhưng là, nhìn nửa ngày, cũng không có nhìn ra cái như thế về sau. Thần. Thực sự là thần. Người bên cạnh đang không ngừng tán Dương, bất quá, sau đó cũng càng thêm chờ mong. Bởi vì, giờ phút này Dương Đình đã nhìn về phía mẹ con bọn hắn hai người. Đã vừa mới xác định, cái này mẹ con hai người, hiện tại đã qua đời. Mà lại, Bọn hắn cũng đã đem có thể sử dụng cấp cứu thủ đoạn toàn bộ dùng tới, thế nhưng là, đến cuối cùng cũng không có thành lập đến bất cứ tác dụng gì. Bây giờ thấy Dương Đình cũng đồng dạng hướng phía cái kia mẹ con đi qua, trong lòng cũng là không hiểu kích động. Khởi tử hồi sinh. Chẳng lẽ hắn muốn khởi tử hồi sinh? Những người kia nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi cái kia một tay, sau đó một vết, liền đem lớn như vậy vết thương triệt để khỏi hẳn, không lưu một điểm vết sẹo lĩnh đã để bọn hắn triệt để thắng phục. Hiện tại, nếu là có thể đem cái này mẹ con cho lần nữa cứu sống tới, vậy thì thực sự là thần tiên thủ đoạn. Bên cạnh y sinh khẩn trương nhìn lấy đây hết thảy, thậm chí, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, e sợ cho bỏ lỡ cái gì, hoặc là ảnh hưởng đến Dương Đình thi cứu. Mà một mực đứng ở bên cạnh La Thiến, đồng dạng trong lòng phanh phanh nảy loạn, e sợ cho Dương Đình thất bại. Ngươi nếu là thật sự có thể đem bọn hắn chữa cho tốt, ta về sau toàn bộ nghe ngươi. La Thiến ở trong lòng yên lặng nói ra. Thế nhưng là, sau đó, Dương Đình cử động, lại làm cho ở đây tất cả mọi người cảm giác có chút dùng mình. Chỉ gặp Dương Đình đứng ở nơi đó, cũng không có mát xa, cũng không có kim kim, mà là, đối với, đúng, lên trước mặt không khí nói ra các ngươi hiện tại có thể trở lại trong thân thể mình mà đi. Không cần lo lắng, một mực nằm lên mặt liền tốt. Dương Đình đối với, đúng, lên trước mặt không khí nói ra, thật giống như chỗ này thực sự có người mở hợp dạng. Mà hắn nói xong, mọi người liền cảm giác mình lưng một trận lạnh buốt, thậm chí, cảm giác có một đạo gió lạnh theo bên cạnh mình xuyên qua. Cái này, đây là quỷ hồn sao. Bên cạnh có người thấp giọng nói ra. Thế nhưng là, lời nói này xong, nàng liền cảm giác mình bả vai giống như bị người vỗ một cái, thế nhưng là mãnh liệt vừa quay đầu lại, nhưng lại không có cái gì, ngay sau đó liền dọa đến đem mặt đều che. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, đứng ở nơi đó từng cái thậm chí thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, thật sự là. Một mực từ nhỏ đã bị quán thâu loại tư tưởng này, hiện tại, thật gặp phải, trong lòng sao có thể không sợ hãi. La Thiến hơi tốt một chút, nhưng là, để cho nàng càng thêm nghi hoặc không giải thích được, thậm chí là chấn kinh là, Dương Đình vừa rồi cái kia một thanh lưu loát mà thổ ngữ. Nơi này đến liền vắng vẻ, cùng ngoại giới có rất ít văn hóa giao lưu, thế nhưng là, bọn hắn lại có chính mình văn tự cùng ngôn ngữ. Nhưng là, loại ngôn ngữ này quá khó khăn, La Thiến đã từng thử nghiệm học tập, nhưng là, Lại cuối cùng đều là thất bại Dứt khoát, theo ngoại giới văn minh đến Bọn hắn bắt đầu học tập Anh ngữ Lúc này mới cam đoan bọn hắn Câu thông không có chứng ngại Thế nhưng là, Dương Đình vừa mới dùng không phải Anh ngữ Mà là nơi này tiếng địa phương Mà lại, là như thế lưu loát Tự nhiên như thế, nếu như không phải đối với Đúng, Dương Đình có chỗ giải Hắn thật sự cho rằng Dương Đình chính là chỗ này thổ dân Bất quá nghĩ đến cái này trên thân nam Nhân cái này đến cái khác câu đố Nàng phát hiện Dương Đình biết cái này chút ít tiếng thổ dân nói cũng liền chẳng có gì lạ. Tựa hồ 5 phút đồng hồ thời gian, Dương Đình tựa hồ dài thở phào một hơi, sau đó chậm rãi đi đến cái kia hai mẹ con trước mặt, không biết từ nơi nào móc ra một viên thuốc, đón lấy liền đút cho hai mẹ con này. La Thiến nhìn thấy Dương Đình vậy mà cầm một khỏa lớn chừng trái nhãn dược hoàn lại đút cho một cái vừa ra đời hài tử, vừa mới có chút vui mừng thần sắc, trong khoảnh khắc lại lần nữa biến thành băng lãnh. Hắn vẫn chỉ là một đứa con nít. Ngươi nếu là thật sự cho hắn uy lớn như vậy dược hoàn, sẽ bắt hắn cho nghẹn lại. Bên cạnh y sinh nhìn thấy Dương Đình cử động, cũng là một trận không giải thích được. Theo tự đại vừa bắt đầu, Dương Đình liền biểu hiện ra không giống bình thường một mặt, thậm chí, mấy lần triển lộ thân thủ đều là kỹ kinh tứ toạn. Nếu không phải những thứ này ở phía trước làm làm nền, chỉ sợ, hiện tại, vẹn vẹn bởi vì Dương Đình cho lớn như vậy một đứa con nít cho ăn long nham lớn nhỏ đang ăn dược, cũng phải bị bọn hắn mang chết. Nhưng là hiện tại, cũng không dám. Nhưng là, trên mặt lo nghĩ, lại chưa từng biến mất. Dương Đình nghe được La Thiến lời nói, cười cười, bất quá, cũng chưa từng để ý tới. Chỉ là vươn tay cánh tay uy song song, mới một mặt ý cười chuyển hướng La Thiến. Ta đang dược, vào miệng tan đi, không có một tia cạt bã, cho nên, căn bản không cần lo lắng bị ngẹ lấy. Dương Đình tự ngạo nói ra, vào miệng tan đi, không lưu một tia cạt bã. Nghe nói như thế, La Thiến lần nữa nhịn không được trước muốn đi môi. Theo nàng sở học tri thức phán định. Dương Đình nói chuyện, chỉ có một nửa có thể tin. Thế nhưng là, nghĩ đến Dương Đình ở Minh Châu thời điểm, quả thực là nương tựa theo việc của mình, đem cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật dòm bị vi rút cho tùy tiện gắt bỏ, nàng trái lại lại có chút tin tưởng. Trước 1129, thuốc trường sinh bất lão sao. Tại cái kia màu đen dược hoàn tiến vào để vào cái kia phụ nữ có thai trong miệng sau đó, không có gặp đến bất kỳ nuốt động tác, mà lại trong miệng nàng cũng không có một chút ngậm lấy một khỏa lòng nhãn phồng lên cảm giác. Càng để cho người ngạc nhiên là cái kia trẻ con, chính là một cái vừa vặn vừa ra đời trẻ con, thậm chí, ngay cả một thanh sữa cũng còn không uống. Hiện tại, vậy mà trực tiếp nuốt mất cái kia viên thuốc. La Thiến muốn hỏi Dương Đình viên thuốc này là cho đại nhân ăn, nếu để cho tiểu Hải ăn nhiều như vậy, có thể hay không bởi vì tiểu Hải năng lực chịu đựng có hạn mà có cái gì tác dụng phụ, nhưng là, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Trong lúc vô hình đã hoàn toàn tin tưởng, Dương Đình có năng lực đem mọi chuyện đều cho làm tốt. Cái kia dược hoàn chính như Dương Đình nói, khi tiến vào trẻ con trong miệng sau đó, liền lập tức tan đi, từ bên ngoài nhìn vào không ra một chút khác thường. Ngoài ra còn có sao? La Thiến nhìn thấy Dương Đình làm xong đây hết thẻ sau đó, vậy mà liền trực tiếp ngồi trên ghế, có chút hồng nghi, nhịn không được hỏi lần nữa. Nói thật, nếu là Dương Đình lại bày ra cái khởi tử hồi sinh đại trận, sau đó ở bên trong giật nảy mình, La Thiến cảm giác mình không chừng còn thật có thể tin tưởng, thế nhưng là, hiện tại, Dương Đình gần là đối với lên trước mắt không khí nói mấy câu, lại uy hai người ăn một khỏa không biết đến cùng là cái gì thành phần dược hoàn, nàng thật rất khó tin tưởng, chỉ những thứ này có thể đem cái này mẹ con hai cái khởi tử hồi sinh. Không có, những thứ này đã đầy đủ. Dương Đình nhạt vừa cười vừa nói, thật chỉ có những thứ này. La Thiến nghe được Dương Đình khẳng định trả lời sau đó, cảm giác mình rất là thất vọng. Đến vừa mới dấy lên hy vọng, hiện tại trái lại lại có chút hoài nghi. Nếu là khởi tử hồi sinh thật dễ dàng như vậy, cái kia liền không có có nhiều người như vậy chết. Về sau, nếu là có người chết, trực tiếp đi đến người kia trước mặt nói một câu ngươi nên trở về đi, sau đó lại uy một khỏa dạng này dự hoàn, người kia liền trực tiếp sống. Hoang đường, đơn giản quá hoang đường, hoang đường đến đâu sợ đối với, đúng, Dương Đình mười phần giải, trong lòng cũng mười phần tin tưởng Dương Đình là người, thế nhưng là vẫn là không cách nào tin tưởng hắn làm ra đây hết thảy, có thể hoàn toàn đem hai mẹ con này lần nữa tỉnh lại. Mà ở bên cạnh những người khác, cũng là đồng dạng tâm tính, đến xem đến Dương Đình đưa tay một vệt, liền đem phụ nữ có thai vết thương cho khép lại, từng cái phảng phất nhìn thấy giống như thần tiên, chờ đợi Dương Đình thật có thể đem hai mẹ con này cho khởi tự hồi sinh. Thế nhưng là, nhìn nửa ngày, đạt được lại là đáp án này, bọn hắn không khỏi có chút thất vọng. Chính như La Thiên nói, đây hết thảy quá đơn giản, đơn giản đến, ở đây mỗi người giống như cảm giác mình đều có thể làm đến một dạng. Thế nhưng là, ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc thời điểm, cái kia kinh lịch thiên tân vạn khổ, mới từ trong bụng mẹ đi ra, thế nhưng là, sau khi đi ra vẫn là không có có thể mở to mắt nhìn một chút thế giới tiểu gia hỏa, đột nhiên loa một tiếng khóc lên. Cái này vừa khóc, trực tiếp đem phun ra mấy ngụm nước ối, sau đó, màu hồng phấn khuôn mặt nhỏ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nếu là quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, mới là vừa vận xuất sinh trẻ con hắn. Liền so còn lại vừa ra đời trẻ con ra thịt tốt tốt hơn nhiều, giống như một cái đã ba tháng hài tử một dạng. Mà theo cái này âm thanh to khóc tiếng vang lên, trên giường bệnh cái kia tao ngộ không phải người cha tấn phụ nữ có thai, giờ phút này cũng chậm chậm mở to mắt, mở to mắt trong ngáy mắt, liền trực tiếp đưa tay hướng phía chính mình hài tử ôm qua đi. Nhìn lấy chính mình hài tử, cái kia phụ nữ có thai vừa khóc lại cười. Sau đó, giống là nhớ tới cái gì, trực tiếp từ trên giường ngảy xuống, đối với dương đình hành lễ. Được là các nàng dân tộc kia cao nhất lễ tiết, mà đứa bé kia nhìn thấy Dương Đình, cũng cao hứng rội ra tay nhỏ, giống như không có chút nào lạ lẫm. Sống! Vậy mà! Thật sống! Mấy cái kia ở bên cạnh một mực chứng kiến lấy cái này kỳ tích các bác sĩ, tất cả đều kích động và phần. Cái này thần kỳ người phương Đông, vẹn vẹn nói một câu, sau đó, lại uy cái kia hai mẹ con một viên thuốc, sau đó, bọn hắn liền khởi tự hồi sinh. Cái kia đan dược là thuốc trường sinh bất lão sao có người tự lẩm bẩm một số đối với đúng phương Đông văn hóa có chút người am hiểu đều biết tại thần bí phương Đông văn hóa bên trong có một loại thần kỳ thuốc trường sinh bất lão người ăn sau đó liền có thể dùng trường sinh bất lão Dương Đình cười lắc đầu bọn hắn bất quá là một loại trạng thái chết giả bị ta dùng đặc thù dược vật tỉnh lại Dương Đình vừa cười vừa nói đối với dạng này giải thích những bác sĩ kia trên mặt xuất hiện thì ra là thế thần sắc không hề như là trước đó điên cuồng như vậy Dương Đình lúc này lần nữa chuyển hướng la tiếng. Giờ phút này mới tính xem thật kỹ một chút nàng. Lâu như vậy không thấy. Gầy, cũng đen. Dương Đình có chút tự trách nói ra. Không cách nào phụ trách, liền không nên trêu chọc. Thế nhưng là chính mình thật không phải cố ý. Trước kia là phát sầu tìm không thấy bạn gái, bây giờ lại là tương phản. Nghe được Dương Đình lời nói, đến có chút kích động, còn có chút ngượng ngùng, thậm chí có chút ấy nấy tự trách. Vừa rồi không nên như thế cho Dương Đình nói chuyện La Thiến, lập tức giống như là bị người đâm trọt đau đớn một dạng. Gầy. Gầy tốt. Thật nhiều người muốn gầy còn gầy không xuống đâu này. Thế nhưng là, cái này đen là chuyện gì xảy ra? Ta tại nơi này chính là vô cùng ít đi ra ngoài, dù cho thỉnh thoảng đi ra ngoài, cũng là làm tốt phòng hộ biện phát tại, làm sao lại đen? La Thiến kêu to nói ra, một mặt không phủ. Chính là đen. Không bằng trước kia Thủy Linh. Dương Đình tiếp tục đả kích giống như nói ra. Nghe nói như thế, lần này La Thiến sắc mặt là thật triệt để đem đen đến. Cái gì không bằng trước kia Thủy Linh, ta nhìn ngươi là nhìn Thủy Linh cô nương nhìn nhiều, cho nên, mới ghét bỏ ta. Cũng đúng, bên cạnh ngươi đến liền không thiếu mỹ nữ, hiện tại chuyện lớn, chỉ sợ mỹ nữ càng nhiều a. La Thiến một bộ chua chua ngữ khí nói ra. Dương Đình sững sờ, chưa đủ, sau đó liền giả bộ như không nghe thấy. Việc này là hắn uy hiếp, phủ nhận là phủ nhận không. Có thể càng không thể lớn tiếng khoe khoang, không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh A. Lúc này, bên cạnh những bác sĩ kia tất cả đều xuống tới, đối với Dương Đình liễu dữ hỏi thăm. Có chút, thậm chí dưới tình thế cấp bách, vậy mà nói thẳng ra chính mình tiếng mẹ đẻ. Có thể ngay cả như vậy, Dương Đình y nguyên có thể rõ ràng phân biệt, rõ ràng trả lời, mặc dù hỏi rất nhiều người, y nguyên trật tự rõ ràng. La Thiến ở bên cạnh nhìn lấy, giờ khắc này, vô luận ngoại nhân thấy thế nào, hắn đều thuộc về mình. Nếu như, hắn thật là mình bạn trai, tốt biết bao nhiêu. La Thiến trong đầu bay qua một cái dạng này suy nghĩ. Chỉ tiếc, hắn quá hoa tâm, thậm chí, mình bây giờ đi qua, cũng không biết có thể xếp tới bao nhiêu số. La Thiến khẽ thở dài. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là, tại nàng ở sâu trong nội tâm, tựa hồ còn có một thanh âm một mực đang nhắc nhở nàng trừ hắn, ngươi còn có thể lại nhìn bên trên ai. Thật chẳng lẽ muốn cô cô linh đình cả một đời. Thật chẳng lẽ muốn tại trời tối người hiên thời điểm. Chính mình tương tư đơn phương. La Thiến lâm vào to lớn trong mâu thuẫn, trong lúc vô tình phát hiện, mình đã tương tư thành mau Trước 1130, ta không cho ngươi nói đùa. La Thiến dùng sức vung hắt tóc, muốn chính mình thanh tỉnh xuống tới. Không dừng lại nói với chính mình, đây là một cái nam nhân hoa tâm, đây là một cái ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ nam nhân, đây là một cái cực kỳ không chịu trách nhiệm nam nhân, chính mình ở cùng với hắn chính là lại lãng phí chính mình, chính là tại tìm cho mình không được tự nhiên. Thế nhưng là, Vô luận ở trong lòng cho mình nói cái gì, luôn có một thanh âm đang không ngừng phản bác. La Thiến cảm giác mình đầu óc loạn thành một bấy. Bên cạnh, Dương Đình yên tĩnh ở chỗ này nhìn lấy, tung nhưng đã đoán sai La Thiến suy nghĩ trong lòng, nhưng là, vẫn là không có tiến lên giải thích, càng không có đi cái lại cái gì, bởi vì, căn này không có cái gì tốt cái lại, chính là sự thật. Hết thể vẫn là nhìn nàng tự mình lựa chọn A. Dương Đình trong lòng than nhẹ một tiếng nói ra, đừng nói là người khác, coi như là chính hắn. Đến bây giờ còn cảm giác có chút không thể tiếp nhận. Nghĩ đến chính mình như thế một cái trước kia bị bạn gái đạp nam nhân, bây giờ lại, ngẫm lại đều cảm giác giống như nằm mơ. Ngay tại La Thiến Nội tâm dãy rủa, thống khổ không chịu nổi thời điểm, từ bên ngoài vang lên lần nữa ồn ào âm thanh. Sau đó liền nghe đến một trận xe tiếng rít âm, còn có trên xe người tiếng ồn ào âm. A. Bên ngoài người bệnh cùng bệnh nhân, tất cả đều loạn cả một đoàn, giống như bị thổ phỉ một dạng. Mà bây giờ, ở bên cạnh mọi người Nghe được cái thanh âm này, từng cái sắc mặt khó coi. Không phải giống như bị thổ phỉ, mà căn bản chính là. Bên ngoài xuất hiện ba lượng cũ nát xe tỷ cả, Mà tại ra thể trên xe đi xuống hai mươi mấy người, mỗi người trong tay đều bưng một khẩu á cở, nhìn hung thần đắc sát. Cái nào là tẩu tử, lão đại để cho chúng ta tới mời người đi qua. Bên trong một cái lớn tiếng tại trong bệnh viện kêu to nói. Mà trong tay hắn, dẫn theo cái kia khẩu á cở, giờ phút này, họng súng nhắm ngay bên trong giống như một lời không hợp vừa muốn nổ xuống một dạng. đằng sau đi theo người cũng là một đường cười to. ở cái địa phương này, trong tay bọn họ cầm thương chính là vương. nơi này hết thảy tất cả đều là bọn hắn nói tính. nghe được tẩu từ hai chữ, la thiên chấn động trong lòng. trước kia liền có những người này tới quấy rối qua chính mình, thậm chí muốn muốn mạnh mẽ đem chính mình bắt đi. chỉ là về sau, bởi vì các bệnh nhân ngăn cản, còn có cái kia độc hạt lúc đó tựa hồ cân nhắc đến đông hoa phương diện áp lực cũng liền tạm thời gác lại. Lâu như vậy đi qua, nàng coi là đối phương đã sớm quên mất chính mình, thế nhưng là, hiện tại xem ra, tựa như là chính mình suy nghĩ nhiều. Mà lại, nhìn những người này tư thế, lần này, vô luận như thế nào đều phải đem chính mình lấy đi. La Thiến có thể tưởng tượng muốn gọi điện thoại, thông tri đại sứ con người. Những người này bình thường không ít phiền ngươi. Dương Đình ánh mắt dường như rất là bất thiện, băng lãnh như kiếm, giống như muốn đem người cho triệt để đâm xuyên một dạng. La Thiến nghe được Dương Đình lời nói, trong lòng không khỏi một trận rung rùng, vừa mới khẩn trương, hiện tại lập tức toàn bộ tiêu tán không còn. Đến thay mình lo lắng, thay cái này trong bệnh viện bệnh nhân cùng người bệnh lo lắng, nhưng là, bây giờ nhìn lấy cái kia dần dần hướng phía cái này vừa đi tới những tên kia, ánh mắt bên trong trái lại tràn đầy thương hại. Lấy nàng đối với, đúng, Dương Đình giải, gia hỏa này mặc dù có chút hoa tâm, nhưng là, đối với, đúng, mọi nữ nhân cũng còn tính cả tâm. Nghe nói Là cái kia diệt tuyển, sừng sốt đem lúc đó là thế giới ngầm vương cho triệt để đánh cho tàn phế. Hiện tại, những người này ngay trước hắn mặt, như thế cho chính mình nói chuyện, đây không phải muốn chết là cái gì. Các ngươi trở về đi, ta sẽ không đáp ứng độc hạn. Còn có, nếu là không muốn chết tuyệt về sau, cũng không cần lại tới. La thiên đối với bên trong một cái khả một khỏa đại kim nha cười rộ lên đặc biệt tiện ra hỏa nói ra. Gào to. Tầu tử đều biết uy hiếp người. Ha ha ha, cái kia Đại Kim nha nam tử đối với La Thiến xem thường nói ra, "Tẩu tử, chúng ta cũng không muốn tới này cái chim không thèm ý địa phương a, chỉ cần ngài cho chúng ta đi, chúng ta cam đoan về sau sẽ không lại tới nơi này một lần." Một tên gia hỏa khác đối với La Thiến nói ra, "Ta không có cho các ngươi nói đùa, thừa dịp hắn bây giờ còn chưa có triệt để sinh khí, các ngươi còn có cơ hội." La Thiến nói ra. Những người kia nghe được La Thiến lời nói, tất cả đều sững sờ, bất quá, sau đó Liền tất cả đều cười ha ha, giống như nghe được nhất nghe tốt chê cười mở dạng. Tẩu tử, ngài không phải tại mở cho ta nói đùa, ngài là tại cấp ta dạng chê cười. Ha ha ha. Chỉ bằng hắn. Những người kia nhìn lấy Dương Đình, đem Dương Đình trên dưới tất cả đều dò xét mấy lần, tựa hồ cũng không có nhìn ra lợi hại gì địa phương. Cười xong sau, cầm đầu cái kia khảm răng vàng nam tử, biểu lộ trong nháy mắt lạnh xuống đến. Cổ tay chuyển một cái, cái kia A cờ trong tay hắn, họa một cái hoàn mỹ đường cong. Sau đó ảo thuật đồng dạng, họng súng nhắm ngay Dương Đình. Tiểu tử chỉ bằng ngươi. Ngươi cũng dám ngăn trở lão đại hảo sự tình. Tin hay không lão tử hiện tại bắc cỏ, đầu ngươi liền lại biến thành nát đầu hũ. Cái gia hỏa kia đối với Dương Đình nói ra. Nhìn thấy cái kia khảm nạm lấy răng vàng gia hỏa cầm họng súng đối với Dương Đình, la thiến cũng là đột nhiên có chút khẩn trương. Nàng chỉ biết là Dương Đình lợi hại, nhưng là, không biết Dương Đình đến cùng là cái gì trình độ, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không quá kém. Dù sao cũng là hắn tự tay kết thúc tương cánh thiên thế lực to lớn. Nhưng là, lợi hại hơn nữa, làm sao có thể đánh thắng được súng ống. Vo công lại cao hơn, cũng sợ ra bầu, huống chi đây là một cây lâu này. Nghĩ tới đây, la thiên ánh mắt có chút lo lắng. Những người khác nhìn thấy cái kia khảm răng vàng nam tử, đã dễ như trở bàn tay đem họng súng đối với Dương Đình, mà Dương Đình còn đần độn đứng ở nơi đó thời điểm, từng cái càng là càng rỡ cười to. Mà những cái kia đến xem Dương Đình, thì triển pháp thuật. Cứu sống cái kia phụ nữ có thai, bây giờ lại đứng trước hiểm địa, từng cái lo lắng vạn vần lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao, những người này đều là giết người không chớp mắt ma đầu, hiện tại xông đi lên, không khác chịu chết. S.E. Thế nhưng là, những cái kia côn đồ cười ha ha, đáp ý vạn vần coi là Dương Đình yêu cầu tha thời điểm, Dương Đình thanh âm lại vang lên lần nữa. Nói thật cho ngươi biết, cái này, ta còn thực sự không tin. Dương Đình từ tổ nói, thanh âm bên trong có chút treo tức càng nhiều là ung dung đối mặt nhiều như vậy họng súng đối với mình đối mặt nhiều người như vậy hắn biểu hiện nhẹ nhàng như thường giống như những thứ này không phải giết người không chớp mắt con đủ mà là hẳn là phổ thông người qua đường hắn lời nói nói ra miệng đến toàn bộ đều chờ đợi chế dếu chờ lấy dương đỉnh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chờ lấy tốt tốt nhục nhã dương đỉnh một phen những người kia cũng toàn bộ sửng sốt bất quá sau đó chính là nổi giận nổi giận đến tột đỉnh không tin chính mình biết mở súng Vẫn là không tin mình có thể đập nát đầu hắn. Cái kia khảm răng vàng da hỏa nổi giận, nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt bên trong hiện lên một tia cười lạnh. Tiểu tử! Là ngươi muốn chết? Không hoán ta được. Cái da hỏa kia đối với Dương Đình lạnh lùng nói một câu, sau đó, ngón tay bóp. ầm Một tiếng chấn phá thương khung thanh âm, đem toàn bộ bệnh viện đều cho chấn kinh. Chính tại những bác sĩ kia cùng người bệnh ở trong lòng cảm thán có người bị côn đồ cướp đi sinh mệnh thời điểm, lại lần nữa nghe được truyền đến kinh dị âm thanh. Trước 1131, thần tiên. Một tiếng súng vang, hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía nơi này. Thế nhưng là, sau đó, những thứ này nhìn đến đây tình huống người tất cả đều một trận kinh hãi. Phát. Phát sinh cái gì? Có người thấy cảnh này sau đó, trong lúc nhất thời, vậy mà nói thẳng ra đều không lưu loát, thậm chí còn có chút cá lam. Cái kia. Đạn kia thế nào? Thế nào dừng lại ở giữa không trung? có người nhìn lấy cái kia đã bay ra khỏi nòng súng, lại bị cố định tại họng súng ra, vô luận như thế nào cũng khó có thể tiến thêm. thật giống như cái kia một mảnh không khí đều cho đông kết, tất cả mọi thứ đều không thể động đậy một dạng. một màn này đem những cái kia xem náo nhiệt người dọa cho hỏng, quỷ dị như vậy một màn đã vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. bất quá cơ hội trong cùng một lúc, một đạo thiểm điện tại mọi người trong đầu thoáng hiện, một loại nhân vật thần bí. Cũng miêu tả sinh động. Thần tiên. Phương Đông thần tiên. Những người này chấn kinh vạn phần, đã triệt để bị tin phục Giờ phút này, nhìn thấy Dương Đình trước mặt đạn, lại liên tưởng đến vừa mới Dương Đình cơ hồ lợi dụng thần tiên ban thủ đoạn, đem hai mẹ con này cho triệt để chữa cho tốt. Hiện tại, những người này mới có lẽ đã xác định, trước mắt cái này Phương Đông gương mặt người, chính là một cái thần tiên, một cái hàng thật giá thật Phương Đông thần tiên. Thần tiên. Ngài là thần tiên. Có người kích động kêu đi ra. Dương Đình cười không nói, mà cái kia khảm răng vàng ra hỏa, càng là trực tiếp đối mặt Dương Đình, mặc dù Dương Đình hiện tại không có biểu hiện ra cái gì uy hiếp, thế nhưng là, trong lòng bàn tay hắn cũng không ngừng tại thấm xuất mồ hôi hột. Sinh sinh cố định đạn, mà lại, là tại khoảng cách gần như vậy, đây không phải ma thuật, tuyệt đối không phải ma thuật. Thần tiên, cái kia khảm răng vàng ra hỏa, trong đầu dần hiện ra ác cái từ này. Gần nhất cái từ này, danh tiếng quá kình, đem tất cả đều cho che lại. Dù cho là vị trí như thế xa xôi khu vực, còn là mỗi ngày có thể thông qua đủ loại con đường, thu hoạch được tin tức. Thần tiên, cái từ này là cấm kỵ, đừng nói là tất cả cái tổ chức, liền xem như tất cả cái quốc gia, đều muốn đối với mấy cái này thần tiên hàng ngũ nhân vật, tính nhi viễn chi. Nước Mỹ, Uy quốc, hai cái này đương đại nước lớn, vũ lực không thể bảo là không mạnh, thủ đoạn không thể bảo là không nhiều, thế nhưng là, tại đối mặt thần tiên lúc công kích thời gian, vẫn là không hề có lực hoàn thủ, đến cuối cùng. Vậy mà một cái bị bức bách toàn dân cung phụng, một cái khác bị bức bách kém chút nước Mỹ, chính phủ một lần tê liệt. Hắn vẫn cho là, thần tiên đều là chân trời nhân vật, sẽ không ở bọn hắn nơi này xuất hiện, nhưng là, hiện tại xem ra, ý nghĩ của mình tựa hồ có chút không đúng. Không nhìn thấy bất kỳ thủ đoạn, thậm chí không nhìn thấy bất kỳ bằng vào, cứ như vậy đem đạn này không chế, thật giống như sinh sinh khảm nạm trong không khí, loại này thần kỳ thủ đoạn, không phải thần tiên là cái gì. Ngay sau đó, cái kia khảm răng vàng ra hỏa Liền muốn chịu thua, bất kể có phải hay không là thần tiên, vẹn vẹn bằng chiêu này, cũng không phải là hắn có thể chống lại. Thế nhưng là, còn không đợi hắn nói chuyện, phía sau hắn một cái đi một cái cửa răng ra hỏa lại lần nữa nổ súng. Phanh phanh phanh. Lao tử đánh chết ngươi. Để ngươi ở chỗ này gắn dở trò. Cái kia khoát nha tử vừa hướng Dương Đình nổ súng, trong miệng một bên tức giận mắng. Thần tiên. Cầu thí. Hắn chỉ nhận trong tay mình súng. Có thể đem đạn này bức cho bách ở bên ngoài. Hắn thấy bất quá là một loại gạt người chó siếp. Hắn lần này trực tiếp theo khía cạnh nổ súng. Trực tiếp đem ra hỏa này đầu một thương đánh nổ. Nhìn xem đến lúc đó, hắn còn có thể hay không làm thần tiên. Thế nhưng là, sau đó, cái kia tiếng súng vang thành lập sau đó, đạn trên không trung sẹt qua một đạo hỏa tuyến. Thậm chí, tất cả mọi người khả năng nhìn thấy đạn kia quy tích. Trong chốc lát, những viên đạn kia liền. Đầu ở chỗ đó, không núp đích. Cùng vừa rồi không có sai biệt. Ba viên đạn. Một viên không thiếu. Toàn bộ đều ở đó. Thấy cảnh này, la thiến một mực ra vẻ lãnh đạm trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, mà khảm răng vàng cầm đầu nhóm người kia. Thấy cảnh này, trực tiếp lưng phát lạnh. Cái này thủ đoạn. Đơn giản quá quỷ dị. Thần tiên, chúng ta biết sai. Chúng ta biết sai. Cầu thần tha thứ. Cái kia khảm răng vàng ra hỏa trực tiếp ké quỵ dưới đất dập đầu như dã tỏi. Những người khác cũng, cũng giống như thế. Mà cái kia khoát nha tử, cũng muốn như thế. Đáng tiếc. Hắn không có cơ hội này. Xiêu xiêu xiêu. Cái kia ba quả khảm nạm trên không trung đạn, mang theo trước đó càng tăng nhanh hơn tấn mãnh tốc độ, hướng phía đường cũ trở về. Ba. Cái kia nòng súng trực tiếp bị đánh sụp đổ. Sau đó, ba viên đạn, toàn bộ theo trong nòng súng chuyển tới, sụp đổ vào cái kia khoát nha tử trong thân thể. Khoát nha tử trên người trực tiếp bị toát ra ba cái trong suốt lỗ thủng. Máu tươi thuận cái này lỗ thủng chảy ra đến, mà cái kia khoát nha tử, giờ phút này một mặt hoàn sợ. Giờ khắc này, hắn hối hận vạn phần, muốn đối với Dương Đình cầu xin tha thứ, lại đã không có cơ hội. Những cái kia quỷ người, thấy cảnh này, từng cái nơm nớp lo sợ, thân thể như là run rẩy mở dạng. Nếu như nói mới vừa rồi còn trong lòng còn có một tia may mắn, hiện tại, đã triệt để không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Trong lúc phát tay, liền có thể dùng tùy tiện muốn tính mạng bọn họ, đây là một cái thần tiên. Không. Đối bọn hắn tới nói, đây là một cái ma đầu. Thần tiên tha mạng. Thần tiên tha mạng A. Chúng ta nguyện ý nỗ lực hết thầy. Khảm răng vàng ra hỏa đối với Dương Đình cầu xin tha thứ. Chúng ta có thể mang theo ngài đi tìm độc hạng. Chỉ cần ngài nguyện ý tha cho chúng ta, chúng ta cái gì đều đáp ứng ngài. Những tên kia từng cái vạn phần hoảng sợ, đối với Dương Đình khẩn cầu. Đáng tiếc, nhìn thấy chỉ là Dương Đình giống như ma quỷ khuôn mặt tươi cười. Tha mạng. Các ngươi quá tham lam. Hiện tại, các ngươi muốn khẩn cầu không là sống mệnh, mà là không chết muốn quá thống khổ. Dương Đình vừa cười vừa nói. Sau đó, tay bên trong bay ra ba đạo bạch quang trực tiếp rơi tại cái kia khoát nha tử trên người, liền đã bị đánh thấu lỗ thủng. Hiện tại tốc độ máu chảy đầy, nhưng là thân thể của hắn lại đang không ngừng run rẩy run rẩy, tứ chi đã hoàn toàn vặn vẹo đến một cái không hợp với lẽ thường cấp độ. Giang giác giang giác, tiếng xương vỡ vụn âm truyền đến, nhường một chút tê cả da đầu. Cái này toàn bộ là chính hắn làm. Trên mặt thống khổ, so vừa rồi muốn mạnh gấp trăm lần. Mặc dù thống khổ, thế nhưng là. Khuất Nha Tử còn là không đứng ở làm, giống như hiện tại đó đã không phải là thân thể của hắn đồng dạng. Nhìn thấy tình huống này, những người kia càng là kêu cha gọi mẹ, từng cái sợ hãi dị thường. Đối với Dương Đình Quỳ Lệ, chỉ cầu chết thống khoái. Thế nhưng là, đặt được lại như cũng là Dương Đình khuôn mặt tươi cười. Sau đó, liền thấy từng đạo từng đạo bạch quang bay ra. Cái kia bạch quang rơi vào những người này trên người, những người này thật giống như bên trong ma mở dạng, hoàn toàn đem mình làm bánh quay treo không dừng lại vẫn kéo, cho dù là đem thân thể của mình đã đều nhanh hủy đi, còn Y Nguyên không dừng tay. Trung quanh những bác sĩ kia vừa mới nhìn thấy Dương Đình Y thuật thần kỳ, từng cái tự nhiên kinh động là thiên nhân, nhao nhao phỏng đoán, thần tiên nên như vậy. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Dương Đình qua trong dây lắt liền đem những này địa đầu xà toàn bộ làm bánh quai trèo một dạng vẫn cùng một chỗ thời điểm, lại là một trận hãi hùng két vía. Cái này thủ đoạn quá độc, cái này từ đâu tới là thần tiên, rõ ràng là ma quỷ chứ 1132, muốn chết. Trên mặt đất tất cả đều là tiếng kêu rên, khắp nơi đều là vết máu, khắp nơi đều là kêu thảm. Sống không bằng chết. Cái từ ngữ này, trước kia có lẽ ở đây rất nhiều người đều không thể nào hiểu được, nhưng là bây giờ, nhìn đến đây trắng cảnh, bọn hắn có lẽ minh bạch. Còn sống là chịu tội, là gặp địa ngục một dạng tra tấn. Hiện tại, chết, đối bọn hắn tới nói mới là một loại giải thoát, mới là dị trùng ân huệ. Thế nhưng là, Chết đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Không có người có thể chết đi, mặc dù mỗi người lúc trước đều đã lưu đại lượng máu, thế nhưng là, hiện tại, mặc dù đau chết đi sống sót, lại không có cảm giác được tử vong tới gần. Sợ hãi. Trước đó chưa từng có sợ hãi. Giờ khắc này, bọn hắn nhận thụ lấy thống khổ, cũng hướng phía dương đỉnh cầu xin tha thứ. Không còn có trước đó ngang ngược càn rỡ, không còn có trước đó hung hãn. Từng cái tất cả đều mồ hôi đầm địa, tất cả đều chật vật không chịu nổi. Những bác sĩ kia nhìn lấy đây hết thảy, chẳng những không có thương hại, trái lại từng cái mười phần hà giận. Đối bọn hắn tới nói, những người này là trừng phạt đúng tội, hiện tại, đang tiếp thụ trừng phạt người, mỗi người trên tay, đều dính đầy máu tươi, nếu như cẩn thận truy cứu tiếp, mỗi cá nhân trên người, đều có án mạng. Thậm chí, cũng không chỉ một đầu, càng nhiều thời điểm, bọn hắn chẳng những giết người, còn được sát. Bên trong cái kia khảm răng vàng ra hỏa càng là thích dùng một cây đao cùn giết người, để cho người ta nửa chết nửa sống. Đến cuối cùng sinh sinh đau chết. Hiện tại, cái này thống khổ rốt cục rơi xuống trên người hắn, cũng xem như trừng phạt đúng tội, ác hưu ác báo. Chính tại mọi người cảm giác đại khoái nhân tâm, cảm giác những người này rốt cục nhận trừng phạt thời điểm, đột nhiên bên ngoài vang lên lần nữa tiếng súng. Phanh phanh phanh. Lần này, tiếng súng càng gấp gáp hơn, cũng càng thêm dày đặc. Mà theo tiếng súng cùng một chỗ tới, còn có những cái kia vội vàng sao động ô tô tiếng mộ tờ âm. Theo thanh âm này để phán đoán, lần này tới nhân số càng nhiều. Cỗ xe càng nhiều, súng ống tự nhiên cũng không ít. Là độc hạt tới. Có người có thể sợ hãi. Rất nhanh, loại này sợ hãi liền truyền bá ra, như là như bệnh dịch. Độc hạt đến lại như thế nào, mọi người không cần sợ. Có thần tiên ở chỗ này, hắn đến cũng là chịu chết. Có người phản ứng tới. Bởi vì, vừa mới đang quan sát Dương đỉnh thủ đoạn thời điểm, đã xác định, những thứ này phổ thông súng ống, căn bản tổn thương không hắn. Thần tiên. Đây tuyệt đối là phương đông thần tiên. Những thứ này trong tay bưng A cờ ra hỏa, đối phó tay không tất sắc bình dân có lẽ còn có chút sự tình, thế nhưng là, nếu là đối đầu giống như thần tiên Dương Đình, vậy thì là chịu chết. Nghe nói như thế, người trung quanh cũng trong nháy mắt theo cái kia trong sự sợ hãi khôi phục lại. Đây là có thể phản ứng, bất quá nhớ tới vừa mới Dương Đình thủ đoạn, những người này trong lòng cứ yên tâm rất nhiều. Đạn bắn vào trên người hắn, căn bản không có một chút hiệu quả, lời như vậy, đến lại nhiều súng ống, lại nhiều người, thì có ích lợi gì còn không phải chịu chết. Mặc dù trong lòng đối với, đúng, độc hạt đã không có quá nhiều e ngại, nhưng là, còn là không tự giác tất cả đều hội tụ tại Dương đỉnh bên người, đứng tại Dương đỉnh sau lưng, nhìn như vậy đứng dậy, giống như là Dương đỉnh dẫn một đám người, đang chờ cùng cái kia độc hạt đối kháng một dạng. Quả nhiên, rất nhanh một trận rối loạn tiếng bước chân liền từ xa đến gần chuyển tới. Đó lấy, liền tiến đến một nhóm người lớn. Những người này khoảng chừng 10 cái, mỗi người nhìn đều hung dữ bộ dáng giống như từng cái nhắm người mà phệ quái thú. Mà đầu Linh kia một cái, thì là một cái da thịt đen thui hát hăng con, một con mắt đã mù mất, cả người ánh mắt hung ác nhăm hiểm, dáng người nhỏ gầy, tuy nhiên lại rất là cường tráng. Cái này chính là độc hạt. Theo một cái tiểu lưu manh, quả thực là bất tỉnh đến bây giờ cái này quy mô, trong tay có hơn 10 đầu súng. Nguyên nơi này có sâu sắc nhỏ nhỏ hơn mười mấy cái đội, thế nhưng là, tiểu tử này nương tựa theo các loại thủ đoạn, lôi kéo hoặc là chèn ép đến bây giờ đã đem những cái kia đoàn nhỏ bằng toàn bộ cho tiêu diệt, loại này thủ đoạn không thể nói không mạnh. Cũng khó trách cái này phương viên mấy chục giằm địa phương, không ai dám cùng hắn lại đối nghịch. Nhưng là, tung nhưng cái này người có thiên đại sự tình, hiện tại đối đầu Dương đỉnh, vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết. Tiểu tử, là người đánh huynh đệ của ta. Cái kia độc hạt nhìn thấy Dương đỉnh, ánh mắt bên trong có một tia kiên kỵ. Có thể làm đến nước này, tự nhiên có hắn thủ đoạn, nhãn lực kình tự nhiên cũng là độc nhất vô nhị. Nhìn thấy Dương Đình Bình thản đung dung, căn bản không có đem chính mình cái này hơn 10 đầu súng để vào mắt, hắn liền trong lòng máy động, Có một loại dự cảm không tốt. Cùng những cái kia một mực đem chính mình nẹn trong nhà, theo không ra người khác biệt, cái này độc hạt thường thường đi địa phương khác, thậm chí, thường thường thu thập bên ngoài tin tức, thậm chí, tại gia hỏa này trong nhà, còn có một bộ thế giới địa đồ. Nghĩ đến một ngày nào đó có thể thật đem chính mình đội ngũ mở rộng đến trên bản đồ một cái miệng chén lớn như vậy. đại ca, giết ta. Cầu ngươi giết ta. Dương Đình vẫn không nói gì, những cái kia đã ngã trên mặt đất, không dừng lại kêu rên người, liền đã đối với độc hạt cầu cứu. Bất quá, không phải nhường độc hạt thật cứu đi bọn hắn, mà là, nhường độc hạt nhanh đưa bọn hắn lên đường. Đại ca. Cầu ngươi. Nhanh đưa ta đi. Một người khác cũng đuổi theo sát lấy hô. Đại ca, cầu ngươi. Để cho ta chết. Những người này nhìn lấy độc hạt, chẳng những không có cầu cứu, trái lại từng cái muốn chết. Là. Bọn hắn đang cầu xin lấy giải thoát. Mặc dù bọn hắn biết rõ độc hạt thực lực, thế nhưng là, vừa mới đi qua cùng Dương đỉnh lần đầu sau khi giao thủ, liền đã triệt để giải Dương đỉnh kinh khủng. Xuống ống là bọn hắn lớn nhất ý vào, thế nhưng là, hiện tại, thương này chi đối trước mắt cả người, căn bản không có một chút tác dụng, thậm chí, đạn đánh đi ra, có thể hoàn hảo không chút tổn hại đánh trở về. Cái này thần tiên thủ đoạn, đến bao nhiêu người đều phải chết ta. Những người này hết sức rõ ràng đạo lý này, Bọn hắn như muốn thừa dịp lão đại bọn họ còn có thể di chuyển, đuổi nhanh giải quyết triệt để chính mình. Vô dụng phế vật. Nhiều người như vậy, đánh một cái khỉ da vàng đều bị giáo huấn thành dạng này. Hiện tại, lão đại đến, không nghĩ nghĩ kế, lại muốn muốn chết. Hết. Lao tử giải quyết ra hỏa này, lại triệt để tìm các ngươi tính sổ sách. Độc hạt sau lưng, tung ra một cái giữ lại tóc dài ra hỏa. Ra hỏa này tóc tất cả đều đâm thành bím tóc. Nhìn bóng loang sáng loáng. Sau đó, không độc hạt ra lệnh, Gia hỏa này trực tiếp đi ra ngoài, trong tay bưng một khẩu á cờ. Nhìn lấy Dương Đình, nói ra chính là tiểu tử ngươi sao. Cũng không có mọc ra cái ba đầu sáu tay đến, còn có thể thông thiên hay sao. Bím tóc cái gì cũng không tin, chỉ tin tưởng mình trong tay đoạn. Bất kỳ quỷ quái, ở trước mặt hắn, cũng có thể một thương giải quyết đi. Hiện tại, trong tay súng, đã nhắm ngay Dương Đình, trong lòng càng là đã có phần trăm bách thắng tính. Cái kia độc hạt nhìn lấy bím tóc không có chính mình mệnh lệnh liền xuất thủ ẩn ẩn có chút không vui, bất quá, sau đó, biểu lộ liền hòa hoan lại. Hắn vừa lúc cũng muốn thử xem Dương Đình thân thủ, đã thủ hạ đã xuất thủ, vậy thì tỉnh chính mình phiền phức. Tiểu tử, ngươi nếu là có thể tiếp nhận Lão tử một thương, ta làm chủ, chỉ cần ngươi một cái chân, có thể thả ngươi một đầu sinh lộ. Trước 1133, ngươi thì tính là cái gì? Cái kia bím tóc đối với Dương Đình ở trên cao nhìn xuống nói ra. Hiện tại, trong lòng hắn, cái này phần thắng đã 8-9 phần 10. Xuống ống tại trong tay mình, so cái gì đều an tâm Nạm vàng răng ra hỏa còn có cái kia khoát nha tử Giờ phút này tất cả đều ngồi trên mặt đất Không dừng lại run rẩy. đau đã nói không ra lời Cũng đã hưu khí vô lực Vừa mới nghe được bím tóc nói bọn họ như vậy Những người này trong lòng mặc dù sinh khí Nhưng là, lại không có khí lực phản bác Hiện tại, bím tóc vậy mà chính mình chủ động muốn tìm kích thích Bọn hắn từng cái dù cho là nhẫn thụ lấy to lớn đau đớn Cũng tất cả đều tại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy. Mà những bác sĩ kia cùng người bệnh, giờ phút này đồng dạng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy, e sợ cho chính mình bỏ lỡ bất kỳ một điểm đặc sắc chi tiết. Hắn A chưa từng có giống như bây giờ có cảm giác an toàn. Nhìn thấy cái này kỳ quái một màn, đừng nói là độc hạt, chính là đằng sau những cái kia chỉ biết là chém chém giết giết thủ hạ, giờ phút này cũng đều nhìn ra bên trong cũng không giống nhau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Độc hạt những mày thướng trên mặt đất khoát nha tử mấy người hỏi đáng tiếc bọn gia hỏa này hiện tại một lòng muốn chết gặp đến lão đại tới hỏi bọn hắn những người này từng cái hưu khí vô lực đợi lát nữa ngươi liền biết nói xong trên mặt tựa hồ có một ít chờ mong cùng đặc ý dù sao đây không phải chính bọn hắn tại chịu khổ còn có người bồi lấy bọn hắn ngay cả lão đại đều ở nơi này bọn hắn giờ phút này ngược lại muốn nhìn một chút lão đại một hồi đối mặt cái này ma quỷ thời điểm lại là một cái dạng gì biểu lộ đi mẹ hắn. cái kia bím tóc mang to. sau đó trong tay có súng trực tiếp bắn. ầm một tiếng súng vang truyền đến. tên kia tới là cầm thương miệng nhắm ngay dương đình, coi là một phát súng này xuống phía dưới, dương đình đầu sẽ như đồng dưa hấu đồng dạng, trực tiếp bạo tạc. thế nhưng là kết quả lại là a tiếng hét thảm âm vang lên, viên kia rõ ràng đã nhắm chuẩn dương đình đạn. giờ khắc này không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà bay thẳng đến cái kia bím tóc trên nung. Tên kia trực tiếp cái mông như lửa, bưng bít lấy cái mông ở đó la to. Những người khác xem xét, càng là nhìn thấy một vệt đỏ thấm xuất hiện tại chỗ đó người trên mông đít. Rất nhanh cái kia đóa đỏ thấm liền trực tiếp huyết tán ra đến, biến thành một đóa hường hoa. Ha ha ha. Một màn này gây nên tất cả mọi người chế giễu. Những cái kia biết rõ nguyên nhân y sinh cùng người bệnh, tự nhiên đang cười nhạo bím tóc ra hỏa này không biết trời cao đất rộng, hiện tại rốt cục ăn vào đau khổ. Mà những cái kia đến đi theo độc hạt hết thảy tới ra hỏa. Hiện tại đồng dạng tất cả đều đang cười nhạo, chế rêu bím tóc gia hỏa này một chút việc đều không có, rõ ràng là đối với người khác nổ súng, thế nhưng là, vậy mà đánh vào chính mình trên ông. Cái này là thần kỳ A. Độc hạt sau lưng một tên đối với bím tóc cười mắng nói nói. Những người khác nghe nói như thế, càng là cười ngựa tới ngựa lui. Thế nhưng là, nhiều người như vậy bên trong, duy có một người không cười đi ra, vậy thì là độc hạt. Độc hạt từ đầu đến cuối đều đang nhìn dương đỉnh. Thậm chí là cẩn thận theo dõi hắn. Thế nhưng là, nhìn nửa ngày, vẫn không có nhìn ra cái thứ gì đến. Dù là hiện tại vấn đề này đã phát sinh. Thế nhưng là, hắn vẫn là không có sự tình thấy rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Đợi đến nhìn thấy bím tóc trên ngông viên kia vết đạn hình dạng, lại nhìn thấy những cái kia bình thường như là con cừu nhỏ mở dạng, mặc cho bọn hắn xâm lược y sinh cùng bệnh nhân. Hiện tại, vậy mà tất cả đều trên mặt chế dễu nhìn lấy bọn hắn thời điểm, độc hạt trong lòng lần nữa châm xuống. Chuyện xấu. Cám. Hôm nay muốn triệt để cắm. Bất quá, nhiều năm trước tới nay dưỡng thành chấn định tự nhiên sự tình còn ở nơi này, quay người trở tay cho tên kia một cái bàn tay. 3. Vang rội tắt hai, chấn kinh toàn trường. Sau lưng những huynh đệ kia, nhìn đến lão đại đến chiêu này, từng cái hai mặt nhìn nhau, mà cái kia bím tóc da hỏa, càng là một mặt mở mịn, không biết làm sao. Lão đại! Ngươi! Ngươi đây là làm cái gì? Ai bảo ngươi tại vị huynh đệ kia trước mặt vô lý? Xin lỗi! Độc hạt đối với bím tóc lớn tiếng nổi giận nói. Nghe nói như thế, cái kia bím tóc ra hỏa, càng là không hiểu ra sao. Lúc mới tới thời gian, bọn hắn liền tiếp vào bên này các huynh đệ cầu cứu điện thoại, chạy tới trên đường, lao đại còn nói những người này không hiểu quý củ. Lần này tới, chính là muốn tốt tốt lập xuống quý củ, khiến cái này người trong vòng 10 năm cũng không dám lại vọng động. Thuận thế đem cái này nữ bác sĩ bắt đi. Thế nhưng là, hiện tại, trái tim đen đu ám truy cập, chuẩn Cú ạ tòa trái tim đen đu ám Dương Đình cùng những bác sĩ kia tất cả đều lạnh lùng nhìn lấy một màn này, nhìn lấy bọn hắn biểu diễn, trên mặt Thủy Trung mang theo ấm áp tiếu dung. Không cần. Không cần nói xin lỗi. Dương Đình vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, cái kia độc hạt trong lòng đưa một hơi, nhìn tới chỉ cần mình chịu thua, người hoa này vẫn là rất dễ nói chuyện. Đã phạm sai lầm, ngươi liền muốn trả giá đắt, xin lỗi đỉnh cái gì dùng. Dương Đình từ tốn nói. Vừa mới thả lòng trong lòng, lần nữa nhấc lên. Thậm chí, toàn thân thần kinh cũng đều tại thời khắc này kéo căng. Độc hạt xác định chính mình không có nghe lầm. Vị huynh đệ kia, ngươi xác định phải làm như vậy. Lúc nói chuyện, độc hạt nhìn lấy dương đỉnh, trong thần sắc có chút lạnh lẽo.